Bạch trưởng quay đồ nhà quê tựa mà ngồi xổm xuống, cười hì hì nói, sơn móng tay lan hừ một tiếng, không phản bác lời này. Này cuốn 13 châu giản trí đôi chú là năm nay đầu năm 3 tháng, mới nhất bản, tam tiên đại nhân hảo thông linh thay mắt. Bạch phù dung nhân tiện cú một chút điệu tam tiên, ngay sau đó nói thẳng, đánh chúng yếu hại. Chính là này dự châu sơn móng tay lăng thành thương trí bộ phận, viết rất rõ ràng. Năm trước sơn móng tay thuế 30 vạn, không kịp năm rồi năm thành. Chỉ vì ung châu mặc sơn móng tay hiện tân loại, sản lượng tăng nhiều. Thị trường lẫn nhau hướng để. Nghiệm đến nơi đây, Bạch Phụ Dung đem chúc cuốn thu trả nợ cấp mà thanh thử, thanh âm cùng mềm nói. Không dễ dàng đi, bán ra khỏi thành sơn móng tay doanh số không tốt, thu không thuế dự châu khẳng định cũng sẽ trách móc nặng nề sơn móng tay lang thành. Đều do kia ung châu, giới tử Giang Nam chính là có tiền là được không được, đúng hay không? Sơn móng tay lan. Sơn móng tay lan nhẹ bén vọng bạch trưởng quậy liếc mắt một cái ấn xuống trong lòng hỏa khí ngự khí trở nên thực vi diệu ngươi rốt cuộc ra sao mục đích không ngại nói thẳng bạch phù dung suy cười nhạo lên khí chàng cường ngạnh ta muốn làm cái gì khai chức không phải đã cùng sơn móng tay đại nhân nói sao thu ngài thần thông trả ta ra hỏa kế tự do sơn móng tay lan biểu tình biểu lộ châm trọc, màu tím nhạt mông mắt xa khăn cũng che đậy không được cấm đi lại ban đêm không về chiếm phố trái pháp luật cái mõ xử chết ngươi ngươi cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi kẻ hèn xương đen phế đi giọng nói, thiện nghi ngươi. Bạch Phú Dung một phen ấn xuống cu cu cu tức giận Trần Huyền Thương, đầy mặt cao quý lãnh diễm bạch liên hòa tươi cười. Tiên nếu, chúng ta có thể vì Sơn móng tay lăng thành Sơn móng tay tìm được một khác điều nguồn tiêu thụ, cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi sao. Sơn móng tay lan hô hấp dừng lại. Các người rốt cuộc là người nào? Bạch Phú Dung tạch một tiếng rút ra tiểu phúc quý cây quạt, xoạt mở ra, nhàn nhạt nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ Dự châu khu rừng đen tinh tế tiểu quán người. Sơn móng tay lan. Sơn móng tay lan kim câu xuất hiện nhiều lần. a cái kia lão nhị. 13 châu liên tuyển đệ nhị danh sao. lão nhị. Ở đây nam tính không hẹn mà cùng đã chịu sườn lẩu thương tổn. Bạch phú rung tươi cười đầy mặt nhận hạ, kích động nói. Gần nhất không phải lên đường đi triều ca thành tham gia thanh thiên môn khai sơn lễ sao. Lâu nghe sơn móng tay lăng thành sơn móng tay lừng danh tam châu, đặc tới bài kiến. Chính là muốn nhìn một chút này mạng rượu sơn móng tay có không vì ta đủ rượu sử dụng. Ngài nói, này có tính không tân nguồn tiêu thụ. Nghe vậy, sơn móng tay lan trong lòng nhảy dự. Nàng không phải bạch phù dung này mãng hán tử, không biết khai sơn rượu khúc vòng khắp xương, tương phản, nàng nhưng hiểu lắm một cái khai sơn rượu bị tuyển uy lực. Ngắm lại kia thương châu long đầu say, bất quá ở khai sơn lễ trung bị khổng phồn tú tán một câu, bị kia bọn thương châu tặc nhãi danh thổi thành bộ rắn gì, từ đây bán chạy mười ba châu Nếu là tinh tế tiểu quán thật sự có thể tuyển sơn móng tay làm liêu, kia đừng nói bổ tề thuế bạc, phiên bội đều là có khả năng. Người là nói, dùng sơn móng tay điều hương. Sơn móng tay lan trên mặt bất động như núi, bị dây xích cột lấy thần thái tự nhiên. Bạch phú dung gian thương sắc mặt lộ rõ. Cái này khó mà nói đâu. Kỹ thuật thứ này luôn là phải trải qua nhiều lần thực nghiệm thất bại, mới có thể nên đón một lần khó được thành công. Tóm lại sát xuất là khách quan tồn tại, tân nguồn tiêu thụ cũng là đáng giá chờ mong chẳng lẽ sơn móng tay đại nhân đối với quê nhà sơn móng tay không tự tin sao sơn móng tay lan không phản ứng nàng phép khích tướng bình tĩnh nói sát suất mấy thành bạch phù dung chết không buông khẩu có lẽ chín thành có lẽ một thành mua bán không thành còn nhân nghĩa ta bạch phù dung thành ý vẫn là thực đủ này sát mặt thật thiếu tấu sơn móng tay lan khẽ nâng khởi cảm cách màu tím nhạt xa khăn đối diện bạch phù dung bạch phù dung tươi cười thản nhiên đem tay không bộ bạch lang tiềm chất phát huy đến mức tận cùng Sơn móng tay lan hút khẩu khí, búng tay một cái, Trần Huyền Thương tức khắc cảm thấy cổ họng một thanh, khanh khách đát gọi bậy lên, bị lý không cứu không kiên nhẫn vào đầu trụ một cái tác, quát lớn hắn câm miệng. Bạch Phù Dung thấy vậy, cười hì hì nói. Sơn móng tay đại nhân thật là lòng dạ rộng lớn. Ta tin tưởng, Sơn móng tay thành công nhập rượu sắc xuất, sẽ nhân ngài việc thiện gia tăng một thành. Chương ba mươi hai Long đầu say. Một đêm trúng gió ngồi mái nhả cảm giác như thế nào. Đáp rằng, không xong thấu thần binh các phân bộ mái nhà thượng một hoa người, trừ bỏ sơn móng tay lan vẫn thưởng trực đêm không hiện mệt mỏi, mà thanh thử hàng năm ra thuê nhiệm vụ ngày đêm điên đảo, dư lại hai cái họ bạch mỗi người treo hai chỉ mắt to túi. Mấy cái yêu tu nhưng thật ra thần thanh khí sảng, lý không cứu còn dù bận vẫn lung dung miệng lưỡi sắc bén mà châm chọc bạch phù dung ban đêm tinh thần ban ngày vẻ hoài, thật là thật mệt. Bạch trưởng quay đánh cái đại ngáp, lươi đến cùng hắn đấu võ mồm. Đầu vai âm tam kiệu thấy vậy thực săn sóc mà đem lạnh lẽo cái đôi tiêm đắp ở bạch phù dung mí mắt thượng băng nàng một run run nháy mắt thanh tỉnh bạch phúc quý đối với xuyên vân kiếm kính mặt chân bóng mũi kiếm thổn thức tự dễ ức dài quá quần thâm mắt ta đôi mắt liền cùng tiểu trưởng quầy không sai biệt lắm lớn bạch phù dung giơ tay chém xuống phân cho hắn vải miếng khoai tây đắp đôi mắt lạnh lạnh nói kém đến xa đâu một lần nữa đầu thai đi tiểu ca sơn móng tay lan sớm bị mở trói nhìn này giúp tha hương người mệt mỏi không biết cảnh giác bộ dáng Dạ du thần môi giật giật, vẫn là nói. Bạch trường Quầy, ngươi nói ta đã xuyên thấu qua Linh Châu thông chuyển cho gia chủ. Phương tiện nói, trao đổi cái đưa tin Linh Châu liên lạc mã đi. Bạch phù rung rối người cánh tay dừng lại, cao cao đầu ổ gà lúng túng nói. Xin lỗi a ta không có đưa tin Linh Châu. Sơn móng tay lan, thằng ngãi này còn có thể không còn có thành ý điểm như sao. Bạch phù rung thấy dạ du thần sắc mặt không đúng, vội nói, ta lập tức mua lập tức mua. Ban ngày gặp nhau. Sơn móng tay lan đại nhân tư dung mắt sáng A. Mặt trời mọc phương đông, sơn móng tay lan rút đi dạ du thần trang phục, dựng thẳng lên lưu loát đuôi ngựa, gỡ xuống mông mắt xa khăn lộ ra mỏi mệt hai mắt, ngay bạch trưởng quầy thổi phòng chi ngôn, sơn móng tay đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quá khen quá khen. Bạch trưởng quầy cũng thật là bộ dạng xuất chúng đâu. Nhìn này đầu hát trưởng tạc sơ đến, cùng chó sồn dường như. Bạch phù dung, lêu lêu lêu. Nhàn ngôn bài câu. Bạch Phù Dung nhận lấy sơn móng tay ra, ra chủ sơn móng tay Hoa Châu, cũng chính là sơn móng tay lăng thành thành chủ thông tin mã, cùng sơn móng tay Lan cáo tội xin khoan dung một phen. Hai bên từ biệt, sơn móng tay Lan dưới chân sinh lò so, mấy cái nhảy lên quay lại mái nhà, biến mất ở chân trời. Trần Huyền Thương nghe lời lưu đến dưới lầu, này sẽ ánh mặt trời mờ mờ, trên đường phố người đi đường ít ỏi, phì gà nhìn cái thích hợp lỗ hổng, chạy nhanh chiều không chung múa may cánh gà. Bạch Phù Dung ở mái nhà tỏ vẻ thu được theo sau tiểu quán tử nhảy xuống. Không trọng cảm trợn đến, tiểu phúc quý phát ra vang rội kêu thảm thiết. Thình thịch. Một tiếng vang lớn, nhà gỗ rơi xuống đất. Thân binh các tiểu nhị mới vừa mở cửa, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cự dây thanh chấn động truyền đến, làm hắn đầu váng mắt hoa, phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn đến trường ngay cuối, một chàng cự vật dơ chân chạy như bay mà qua, lưu lại đầy đất bụi ngủ. "Tiểu nhị, tổn thọ, ta nhìn đến phòng ở thành tinh." Hắn rủi rủi mắt lại xem, trống không một vật tọa nhữ mày lắc đầu cảm thấy chính mình yêu cầu bổ cái rác sơn móng tay lăng thành làm thương châu dự châu giao hội chi thành người tu chân đông đảo văn hóa pha tạp rượu ngon tự nhiên cũng là không thiếu được đem nhà ở ngừng ở tọa kỳ khu trần huyền thương mà thanh thử lưu lại xem nhà ở còn lại người ra tới dạo phố trên đường beo kiếm bối đao người tùy ý có thể thấy được hỗn loạn ở nào náo động giao hàng trong tiếng là lạc nguyệt chấn luẩn dưỡng ba trăm năm cũng dưỡng không ra bảng bạc tiên lực lý không cứu quạt xếp che mặt nhũ mày nói thật là làm người ghê tởm thiên tu hương vị bạch phúc quý cúi đầu nhìn phiến đá xanh lộ thầm nghĩ gì thời điểm lăn lộn ra tên tuổi cấp lạc Nguyệt trấn cũng tu một cái nghe được lý không cứu lời này nói thầm nói ta cảm thấy khá tốt ta lý không cứu nhau mắt nhìn bạch phúc quý ánh mắt liền phảng phất hắn là viên bệnh mộ cơm bị bạch trưởng quậy căng ngăn được rồi được rồi giống loài bất đồng nói chuyện gì cảm tưởng không bằng đi uống rượu lý không cứu hai câu này lời nói có cái gì liên hệ sao bạch phúc quý tranh thủ thời gian sờ sờ bạch phù dung đỉnh đầu mừng thầm với đánh lén thành công ngoài miệng không quên nói ban ngày còn muốn lên đường nếu không uống điểm trà đặc đi bạch trường quay bị trộm sờ ngốc mao cũng không giận ngáp tỏ vẻ tán đồng bạch phúc quý nói một chén trà nhỏ sau tiệm ăn thần khởi cũng, cũng chỉ có các loại bánh rán bánh bao xem người cháo cũng uống không đi xuống bạch phù dung phẩm khẩu trà đặc thầm nghĩ thức đêm thuốc dục người vẫy tay kêu tiểu nhị thượng một hồ rượu ngon tiểu nhị ca tươi cười thân thiết Khăn vải ném trên vai sau, từng cái cấp mấy người thêm trà đạo. Khách quan ngài trừng mắt, chúng ta cửa hàng có thương châu long đầu say, chiếc hoa âm, dự châu Trúc Diệp Thanh, Tùng Hoa Điêu, ngài xem thượng cái kia cứ việc nói a. Nghe được Trúc Diệp Thanh tên, ngậm chén trà mút nước uống Bạch Phúc Quý không ra dự kiến bị sặc. Nguyên lai chúng ta tiểu quán như vậy nổi danh. Bạch Phúc Quý trừng mắt. Bạch Phù Dung suy nghĩ, khai hỏa chỉ nói. Tới hồ long đầu say. Tiểu nhị ca nhìn cô nương này người không lớn Ra tay mua long đầu say lại rộng rãi không chút nào ham hồ, không khỏi tâm hoa nộ phóng, nói một tiếng hảo sau mà lưu đi đoan rượu, ai ngờ đi chưa được mấy bước, bên cạnh bàn nghe thanh nhi người liền lớn tiếng hỏi tới: "Tiểu nhị ca, ngươi mới vừa nói gì? Nhấp nhóm nơi này có chúc dịp thành, còn có nhẫm gì gì hoa điêu?" Bạch Phú Dung không nhịn xuống, xoay người nhắc nhở tráng hắn nói: "Thùng hoa điêu." Tráng hắn nói, không quan tâm cái gì điêu, nhấp nơi này nói có, là không. Tiểu nhị chạy nhanh nói là: Lời nói vừa ra, không ít ngồi ở kỹ viện ăn bánh rán gặm bánh bao thực khách ngầm đầu, kinh ngạc không thôi. Không dễ dàng a, thiên địa lâu đều đoạn hóa rượu, này nho nhỏ nhà ăn thế nhưng liền có hóa. Ai, ngươi không biết đi, thiên địa lâu hàng năm đều là đại tiểu trang trực tiếp đưa hóa, đối với trúc diệp thanh loại này tiểu tiểu trang rượu, ngược lại không bằng cửa nhỏ tiểu phô tay chân mau. Nguy biện, rõ ràng là thiên địa lâu bán không, không chừng này nhà ăn là giá cao chuân. Bẻ sản này làm gì? ta liền tưởng nếm thử này chúc diệp thanh mùi vị ai u huy, tiêu tiên sẽ rượu bình rắn câu ta rượu thèm trùng bỏ ra ba dặm mà đi là đâu là đâu chúc diệp thanh mới ra tới nửa năm danh khí chi mạnh à quét ngang dự trâu rượu lâu năm hắc ta cũng không tin có thể cái quá lòng đầu say tiểu quan tiểu nhị bạch trường quay bạch phù dung làm ra vẻ ho khan một tiếng đoạt quá ly không cứu quạt xếp mở ra cao quý lãnh diễm trạng che mặt tiểu nhị ca bị kêu đi dọn chúc diệp thành không một hồi trở về cũng mang đã trở lại long đầu say lý không cứu chụp bay long đầu say rượu cái bình lao tới rượu hương kính sảng nồng đậm bạch phúc quý thấu đi lên nghe bẹp miệng nói nghe này rượu ta muốn ăn cải bẹ nói xong thực tự giác mà cấp đang ngồi hai vị đại gia trưởng rót rượu lý không cứu ngửa đầu một ngụm buồn trắng nón hầu kết nuốt khi cực có mỹ cảm uống xong hắn đánh giá ma ma giống nhau đi liền bạch phụ dung kia đàn làm không xong hoa mai điều một nửa công lực đều không đạt được số độ còn rất cao Bạch trưởng quầy thân cổ vọng bên kia trên bàn Trúc Diệp Thành, nghe được Lý không cứu lời này cười ha hả trả lời. Kia không cứu ngươi tu vi thăng cấp cũng là ta kia đàn tao lạn hoa mai điều công lao nha. Nay bốc trướng, như thế nào tính? Lý không cứu riêu cây quả không đáp lời, đem long đầu say đẩy đến Bạch Phù Dung trước mặt. Uống, ngươi điểm rượu. Chứng ngươi phó. Bạch Phù Dung làm bộ quái kê ơ, má ơi, gì tình huống, có hai cái giống đực vì sao làm ta một cái giống cái trả tiền. Nguyên lai sao không thấy ra tới ngươi là như vậy lợi dụng công mâu yêu thế người, Lý không cứu lệnh nhạt nói, yêu cầu ta cho ngươi bồi tháng này tinh tế tiểu quán tiến trướng sao, bạch trưởng Quầy Bạch phu rung bẹp miệng, uống một ngụm long đầu say, này rượu thật sự là kính sảng vô cùng, mà kia hậu vị lại tuyệt phi vô cùng đơn giản bạc hà vị trồng lên, nàng vừa định đánh giá hai câu, phía sau mấy bản liền chuyển đến kinh hô. Ai nhà ta ông trời, thật là tiên nhi rượu a tiên nhi rượu, nói chính là a Không trợn mắt nhi ta đều phải cho rằng ta gác cái nào rừng trúc ao tử bên trong. nay khu rừng đen Bạch Phù Dung có phải hay không có gì yêu pháp nhà, gì cụ tượng thuật linh tinh. Thôi đi, một vò rượu mà thôi, nhiều ít lượng bạc nhiều ít viên linh thạch mới có thể đổi cụ tượng thuật phù ngươi tính quá không có. Bạch Phù Dung nghe lời này, cảm thấy đầu chân thư thái, thần thanh khí sảng. Bên cạnh hai cái yên lặng uống long đầu say người phát biểu cái nhìn. Lý không cứu, úc, Bạch gia tiểu tử ngươi nhìn, Bạch Phù Dung nàng phi ở trên trời. Bạch Phúc Quý, ý nghĩa, tôn giả ngài này cách nói thật là khách khí. Lý không cứu, là đâu, xem a, ta lần đầu thấy ra mặt như vậy hậu người. Bạch Phúc Quý, không đúng đi, mỗi ngày Bạch Phụ Dung đều là không giống nhau. Lý không cứu, ngươi là nói mỗi ngày Bạch Phụ Dung đều có bất đồng trường mực ra mặt sao. Bạch Phúc Quý, đây là ngài giảng. Bạch Phụ Dung, chương điền đẩy khổng tử đi vào nhà ăn ghi vừa lúc nhìn đến bạch phù dung cầm tiểu sách vở từng cái từng cái tìm uống qua trúc diệp thanh rượu khách muốn đánh giá cái gì ngài cảm thấy hậu vị thế nào cái gì nếu trúc diệp khẩu vị cùng rượu độ tinh khiết đồng thời tăng mạnh ngài cảm thấy có thể tiếp thu sao có thể tiếp thu nói tăng mạnh vài phần tương đối hào đâu thấy vậy trương điền suy thanh mặt mang khinh thường khổng từ thần sắc bình đạo xem kỹ nhà ăn bận việc bạch trưởng quầy trương điền vô dụng cử chỉ lắm một người bạch phù dung nghe tiếng quay đầu lại không khách khí hồi rỗi nói trương tiên nhân người không biết đường nói cẩn thận người Dung phản hồi loại chuyện này chúng ta làm buôn bán người đương nhiên là có quyền lên tiếng khổng tư nhìn trương điền liếc mắt một cái trương điền khoanh tay lui ra phía sau nhà ăn cách gian bạch phụ dung kỹ càng tỉ mỉ đọc mười ba năm trước khổng gia y hiể giả cấp khổng tử trần bệnh thư nói chuyện với nhau gần nhất trong khoảng thời gian này say trường an hiệu quả trị liệu như thế nào khổng tư dịu ngoan trả lời bạch phụ dung nhất nhất ký lục ánh mắt nhìn bạch trưởng quầy kia một tay căn bản không biện pháp gặp người bút lông tự Khổng tử trong lòng cười nhạo, trên mặt ôn hòa nói Không biết kia thương châu long đầu say, bạch trưởng quầy cảm giác như thế nào Bạch Phú Dung lễ phép đỉnh bút, ngẩng đầu châm trước nói Thực hướng thực liệt thực sảng, rượu ngon Khổng tử cười cười, ôn thanh nói Thực khách quan, cũng thực bình đạm trả lời Bạch Phú Dung thu hồi bút lông, vung tay chân thành nói Bởi vì sắc thật so ra kém ta chúc diệp thanh Ta tán thưởng nó long đầu say đại biểu thương châu lang bạt nhiều năm sự thật lại không đại biểu chúc diệp thanh suất thế sau ta vẫn cứ ở trong lòng muốn cho nó đứng hàng mười ba châu hàng phía trước quanh mình là nhà ăn tao loạn tiếng người khổng tử đoan trang bạch phụ dung bạch phụ dung đối diện khổng tử nhìn không ra thanh niên bộ mặt biểu tình dưới nội dung toại tiếp theo ký lục người dùng phản hồi một lát sau nghe được khổng tử cười khẽ vài tiếng thanh âm thực ôn nhu. bạch phụ dung bạch phụ dung bị khổng tử bất thình lình bá tổng phong cách tao cầu ngứa khổng tử ngón tay loát loát quạt xếp huyết ngọc phiến truy ôn thanh nói ta đây nếu nói Tân An phủ phương diện tính toán dùng thương châu long đầu say làm khai sơn rượu, bạch trưởng quầy cũng không tính toán nói chút chân thật cái nhìn sao. Bạch Phú Dung trong tay bút lông theo tiếng mà đỉnh. Khổng tử nhã nhiên mỉm cười như cũ. Bạch Phú Dung cũng không có như khổng tử dự đoán mà nhảy vào ngôn ngữ bấy dập, ngược lại đô khởi môi sờ cảm, sau một lúc lâu vấn đề nói. Có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Ta không cảm thấy Trúc Diệp thanh phẩm không so bất quá long đầu say này có cha rượu. Khổng tử. Cái gì không? Bạch Phù Dung không thèm để ý xua xua tay, chính là phẩm chất khống chế, nói trắng ra điểm, chất lượng vấn đề. Khổng tử hiểu rõ, ý vị thâm trường tới rồi một câu. Rượu gạo tuy hảo, so không được môn đồ quan trọng A. mươi 33 Đại Diễm Thiên Đình Nhà ăn như giang hồ, sơn móng tay lăng thành nhà ăn tựa như tòa thành trì này, mang theo điểm gia tính, cũng mang theo điểm sơn móng tay hương khí. Bạch Phù Dung phát giác này nho nhỏ cách gian ngũ tạng đều toàn, phòng giác đường đuốc tan mất sắp chạy. Mạo đinh điểm sơn móng tay hương khí, bạch trưởng quay tốn lên một cây chiếc đua lay lay, từ cho tàn trung nhảy ra một chút tuyết bạch sắc bột phấn. Là sơn móng tay tinh chế tuyết sơn móng tay phấn. Khổng tư nhẹ giọng nói. Dự châu sơn móng tay lang thành, thừa thái sơn móng tay, lấy sơn móng tay châm đuốc, có kỳ hương. Bạch phù dung theo tiếng, tán một câu, thiện niên công tử bác học. Cho nên, thanh thiên môn môn đồ tuyển nhận là ra cái gì vấn đề sao? Khổng tư ngón tay dừng lại, bật cười bạch trưởng quay hảo thẳng thắn thành khẩn cá tính bạch phu dung úc ngươi là chỉ các môn các phái đối với môn đồ chuyện này vẫn là tương đối kiêng kỵ sao khổng tử có thể nói như vậy bạch phu dung kia thật là ngượng ngùng khổng tử không sao người không biết vô tội bạch phu dung ha hả cười vậy ngươi vừa rồi vì sao nói rõ rượu so không được môn đồ quan trọng không nghĩ làm ta hỏi liền thành thành thật thật câm miệng ngươi không biết vô tội nhưng rồi trá có tội a không thiếu ra khổng tử nữ nhân này miệng có độc cách gian bình phong mơ hồ lộ ra bên ngoài người bóng dáng bạch phúc quý thanh âm đức quang truyền đến hán đang ở kiên nhẫn phụ trách mà chấp hành trưởng quầy mệnh lệnh thu thập chúc diệp thanh người dùng phản hồi này thanh nhi lệnh bạch phụ dùng trong lòng vừa lòng nàng thai trái nghe phúc quý hai phải nghe khổng tử mười ba châu tuy rằng phần lớn là thành trì tự trị nhưng bên ngoài thượng còn có có một cái châu chủ thương châu châu chủ bạch trưởng quầy hẳn là có điều nghe thấy bạch phủ rung lốc không lăng lắc đầu ngượng ngùng không biết Khổng tử. khổng tử diêu phiến biết nghe lời phải sửa miệng thương châu châu chủ mẫn thiên giác bạch phù dung nhưng đầu vị này mẫn châu chủ hòa thần binh các có quan hệ gì sao thiên giác tên này rất giống là thần binh các trưởng quầy hành chữ thiên bối khổng tử dương mắt hơi kinh ngạc đắp bạch trưởng quầy cơ trí. mẫn châu chủ thời trước là thần binh các mười ba châu tổng lãnh sự sau lại đảo kỳ làm một mình ngàn người chạm thành thương châu châu chủ bạch phù dung hoa nga một tiếng rỗng lòng Một cái tay đấm như thế nào cá mặn xoay người đi lên nhân sinh hoạn lộ thanh thang trở thành một châu chi chủ, nạo thị quần hùng ai phong một cõi, ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động đâu Khổng tử cười cười, làm long đầu say tiểu trang là mẫn châu chủ nhị đại gia hắn tam cô bà cậu em vợ tứ di thái sáu nhi tử vong bình giang khai. Dứt lời, khổng tử chính mình đều nở nụ cười. Thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bạch phù dung. Công tử hảo trí nhớ. Thiếu nữ ngón tay chấm thủy ở trên mặt bàn phủi đi viết bêu xấu méo mó hai chữ môn đồ viết tất nàng khải khẩu nói như vậy giảng hẳn là thanh thiên môn thương châu sinh nguyên gia bại lộ không đợi bạch phù dung rằng nói khổng tử đạm thanh nói không tính là bại lộ bất quá là môn phái gian cạnh tranh mà thôi bình phong ngoại chuyện tới bạch phúc quý làm ra vẻ khoa trương hô to thành hỏi bình phong nội hai vị đại lão nùng tình mật ý xong rồi không có lý không cứu một cái não băng nhi đem hắn đạn đến ngao ok bạch phù dung liếc liếc mắt một cái ngoài cửa Trong đầu nhanh chóng hồi ức tiên giới môn phái trần thế. Thanh thiên môn, vạn hoa chùa, đại diễm thiên đình, còn có cái tỷ thế thần nông quốc. Đây là bạch phụ dung nông cạn thường thức chung có thể giảng ra bộ phận. Khổng tư bình tĩnh nói, không cần đoán. Là đại diễm thiên đình. Thanh thiên môn gần 30 năm tới tiểu tiên đồng, sinh nguyên mà vì thường châu, tỷ lệ từng năm giảm xuống. Ngược lại là đại diễm thiên đình nhiều không ít. Cho nên mới có nghĩ tuyển long đầu say này vừa ra bạch phù dung ngón tay chấm chấm ngọn nến sofa pha sắp chạy bôi trên trên môi nhấm nháp tuyết sơn móng tay phấn hậu vị khô khốc cùng sắp chạy quẹ với nhau mặc danh mang cảm làm thiên công tử giảng giải đại diễm thiên đình là chư tử bách gia nào môn phái nào khổng tử rũ mắt nhìn không ra yêu ghét danh tạp y hiền pháp kiêm tu cấp gia bạch phù dung ân ân gật đầu khen nhưng thật ra cái sáng lập sinh nguyên hảo phương pháp thanh thiên môn căn cứ nho gia bổ tông sắc thật không chiếm tiện nghi là việc này khổng tử lãnh đạm nói học thuyết tu luyện tri đạo há là nhân số nhiều ít có thể nói tẫn nho gia tất nhiên là tam giới đệ nhất đại gia bạch phu dung tặc cười bàn tay vừa muốn xoa khổng tử đầu vai nếu như thế công tử vì sao như thế để ý thương châu tiên đồng xói mòn đại nhưng tùy nó đi a công đạo tự tại nhân tâm a nho gia thiên cổ đệ nhất lý khổng tử khổng tử cười nhẹ bạch trưởng quầy không bằng chúng ta tới tán gẫu một chút nếu chúc diệp thanh thành không được thanh thiên môn khai sơn diệu kết cục chuyện này đi Nếu thiện năm nhớ không lầm, 13 châu liên tuyển đem Trúc Diệp thanh xếp hạng long đầu say phía trước, nói cách khác giữ châu xếp hạng ở thương châu phía trước. Thương châu nhân tâm khí ngạo, vốn dĩ liền không phục này xếp hạng, tới rồi thời điểm thanh thiên môn tuyển long đầu say, ngài đoán, sẽ thế nào? Diệu Bình sẽ muốn thừa nhận nhiều ít trách móc nặng nề. Ngài biết, miệng nhiều người sói chạy vàng mấy chữ viết như thế nào sao? Lời này nói trong đông có đao, giờ phút này sâu kín nhìn Bạch Phụ Dung khổng từ khuôn mặt bình tĩnh. Rồi lại dường như lộ ra răng nhọn ma tu, lập lòe ở thanh niên đồng tử chỗ sâu trong chính là khống chế dục còn có cơ hồ hóa thành thực chất ám sát. Bạch Phù Dung lại không để bụng, Trắng nón bàn tay cuối cùng là dừng ở khổng tử đầu vai, Bạch Trưởng quay nói, khai sơn rượu tẩy tiên đồng, là như thế này không sai đi. Nếu muốn tuyển ra kế thừa nhất phái chi trường đem tóc dương quảng đại giả, trừ bỏ quảng nạp tiên mầm ngoại còn có một cái biện pháp. Nôn cập này, Bạch Trưởng quay con lưng, nhìn thẳng trên xe lăn khổng tử lục mắt vọng chi đưa tình lại khôn khéo đề cao tẩy tùy sát xuất thành công đúng hay không khổng thiếu ra khổng tư cười cười đúng là bạch trưởng quay hảo ánh mắt bạch phù dung ngồi dậy không có cấp khổng tử chụp nàng tay cơ hội cho nên a tương lai con đường mình xác không thể nghi ngờ khai sơn diệu tuyển hảo tiểu tiên đồng chạy không được đối với đưa tuyển tiểu tiên đồng tán môn tán hộ mà nói là cái nào phái thu lưu chưa chắc có con cái có thể thành tiên càng quan trọng từ biệt khổng trương hai người Tiểu quán đoàn người lại lần nữa biến trang tú. Ba người đỏ vàng xanh tam sắc áo dài xứng quạt xếp, lâng lâng đi ở trên đường, miên bản nhiều phong cách. Người qua đường xôi nổi chỉ chỉ trò trò. Nhìn a này hai nạn thẩm mỹ. Nhìn a này nam so nữ tiểu. Bạch Phú Dung kéo kéo chính mình đạm chu sắc áo dài, cảm thấy này quần áo bất nam bất nữ, bên cạnh tiểu phúc quý giật nhẹ nàng cổ tay áo, nói. Bạch Phú Dung, tới rồi, Linh bảo cửa hàng. Bạch Phú Dung nghe tiếng ngừng đầu. Trên đỉnh đầu treo một khối màu đen mù biển, thượng thư thất bảo các mấy cái chữ to, nàng mọc ra một hơi, cùng phiến cây quạt hư thanh nói. Rốt cuộc không phải thần binh các. Ta đều phải đối kia nhảy lầu giới có bóng ma. ngẫm lại đi, một khối cấm kim mấy ngàn lượng. Cấm kim gác chỗ nào đều là cái này giới, không tiền đổ. Lý không cứu lạnh giọng khinh thường nói, đẩy Bạch Phụ dung một phen. Đi vào. Linh bảo ngàn dạng, làm người hoa mắt say mê, Bạch Phúc quý nhào vào kiếm thạch triển giá thượng dịch bất động chân ba thước cao màu đen âm trầm giá gỗ thượng chi chít bãi đầy chăm sắc kiếm thạch bổ câu huyết hồng tình quang lam ngọc lục bảo gà du hoàng mây mù tím được khảm ở thần bình trên tay cầm định là vui mắt thịt cảnh bạch phúc quý chọn hoa mắt cũng không rảnh lo bên cạnh bạch phù dung không ở chỉ có một số mặt lý không cứu kỷ kỷ hoa hoa hỏi cái kia nhan sắc đẹp lý không cứu ôm ngực quan tài mặt nói người họ bạch tự nhiên là đỏ như máu đẹp người đồ bạch khởi hậu nhân đâu bạch phúc quý đầu góc nhất thời đường ngắn ngơ ngác nói đại lão này cùng ta họ bạch có gì quan hệ lý không cứu không đáp lời gỡ xuống một khối bù câu huyết hồng kiếm thạch tới gần xuyên vân kiếm tuyết bạc kiếm phong trang bị trong sáng huyết sắc như thuần trắng tuyết địa bát thượng nóng bỏng máu tươi đối lập mãnh liệt trong lòng đốn sinh thiên địa cao thâm cảm nháy mắt chinh phục tiểu phúc quý bạch phúc quý buột miệng thốt ra đẹp lý không cứu gợi lên khoe miệng đem đỏ như máu kiếm thạch lật qua tới chín trăm hai bạch phúc quý anh anh anh ta quả nhiên là cái người nghèo tam liền bài triển giá thượng đều bày thông tin linh châu các loại nhan sắc cái gì cần có đều có bạch phụ dung híp mắt nhìn chằm chằm mỗi một khoản linh châu giới thiệu nhìn chúng nó hết giá ba mươi lượng ba mươi lượng hướng lên trên thêm bạch thiếu nữ cảm thấy có điểm sở không được đầu góc. vì thế nàng kéo kéo âm tam kiệu cái đuôi, thon dài một cái hoa đốm đuôi rắn từ chu sắc vải dệt lộ ra tới rất giống là trên cổ treo cái gì kim phật ngọc sức ngủ ngon giấc không nha tiểu kiều bạch trường quay sảng khoái nói Ngủ cũng sẽ bị ngươi cùng khổng tử đối chọi gây gắt đánh thức, âm tam kiệu thầm nghĩ, chậm gì gì bỏ ra tới, chuyện gì. Bạch Phú Dung chỉ vào Linh Châu, này Linh Châu như thế nào giá cả từng bước từng bước bậc thang. Âm tam kiệu liền dư quang đều lười đến bố thí này hàng vỉa hè, nhưng là đối với tiểu trưởng quầy đặt câu hỏi, hán kiên nhẫn trả lời nói. Đưa tin Linh Châu căn bản kỳ thật cũng là trận pháp. Bất đồng tầng cấp trận pháp có thể cất chứa thông tin mã số lượng bất đồng. Hơn nữa. Mỗi viên đưa tin linh châu đều có nội thiết thông tin mã, giới cao, bao hàm thông tin mã nhiều chút. Hoa đuôi rắn biến trưởng, chỉ chỉ 300 lượng một viên linh châu cùng 200 lượng, quy xả thấp giọng nói. Một viên có 13 châu tu thông suốt tin mã. Một viên không có, mà này đó tổ chức lớn thông tin mã phi thường chiếm dung lượng, tiện nghi linh châu khả năng không đủ. Lời nói còn chưa nói xong, Âm Tam Kiệu liền trợn mắt nhìn Bạch Phù dung túm lên quý nhất 2000 lượng linh châu, vui sướng chạy tới tính tiền. Âm Tam Kiệu Quy xà động động răng nọc, tục thượng nửa câu sau, nhưng không hề nghi ngờ, ngàn lượng trở lên liền qua quý. Bạch phù dung ngươi này giải tiền hóa. Bạch phúc quý vẫn cư ở rồi răm chín bạch phù dung nho nhỏ một con thỏ qua tới, tấm tắc, thật xinh đẹp kiếm thạch a. Bạch phúc quý đau lòng đến hô hấp run rẩy, chính là hảo quý. Bạch phù dung chớp đôi mắt, quý nhất sao? Bạch phúc quý gật đầu, không tha nhìn trong tay huyết hồng kiếm thạch. Bạch phù dung tiểu bạch vung tay lên, móc ra túi tiền, lấy ta túi cả khôn, đi soát. Bạch Phúc Quý, Bạch Phúc Quý, ngoa tạo, Bạch Phụ Dung ngươi sao như vậy hảo. Bỏ tiền tư thế thật là đẹp mắt a a a a a. Chủ quán lấy đi túi càng khôn, Bạch Phụ Dung đắc y ôm lấy tiểu Phúc Quý bả vai, tả Hoàng hữu diêu. Này tính gì, cùng tỷ hôn, cơm ngon rượu say. Bạch Phúc Quý, hảo hảo hảo. Túi càng khôn đảo ra bạc viên tử thanh âm dễ nghe êm hai, tư thế mạn rượu đẹp, tiểu Phúc Quý cảm thấy chính mình lớn như vậy, lại chưa thấy qua so này càng xoáy khí tư thế hắn quay đầu dùng sùng bái ánh mắt bắn phá bạch phù dung bạch phù dung đúng đúng đúng Tiêu kim chủ ba ba lý không cứu thở ơ lạnh nhạt nhắc nhở nói buổi trưa tới rồi trần ách nên tới bạch phù dung lấy về túi càng khôn móc ra mới tinh đưa tin linh châu nói tuất kế tiếp sự tình chính là ước quan sai du lịch tìm tới cung hóa trao đổi giá dứt lời nàng đem sơn móng tay lăng thành thành chủ sơn móng tay hoa châu thông tin mã đưa vào kim sắc linh châu trung chương ba mươi tư thương châu đều sẽ lại là một chỗ trà trang lý không cứu ăn không quen sơn móng tay lăng thành khẩu vị sớm tìm cái góc hóa nguyên hình bay đi tọa kỵ khu xem nhà gỗ đi tiên hương tay rát sơn móng tay lăng thành phong vị món ngon nhưng thật ra thực phù hợp binh ra kiếm tu bạch phúc quý đầu lưỡi thẩm mỹ nhìn hắn vây quanh một mâm hồng du thị tan mồ hôi đầy đầu khí thế ngất trời bạch phù dung ôm ngực ngồi ngay ngắn trường điều ghế nhữ mày cùng linh châu trung sơn móng tay thành chủ thương nghị sơn móng tay giá cả chén đua gác nơi tay biên Nàng không hề ăn uống. Cãi nhau đâu, ăn cái gì cơm? Một hai một cân, bằng không không bàn nữa. Bạch trưởng quầy lời này không khỏi quá thiếu thành ý. Sơn móng tay lăng thành sơn móng tay cái gì thị trường, ngài đại có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Sơn móng tay thành chủ cũng có thể đi hỏi thăm hỏi thăm, ta khu rừng đen Trúc Diệp thanh tên tuổi như thế nào, giá trị mấy kim mấy lượng. Nga. Không biết Trúc Diệp thanh một lần phàm rượu, cùng ta sơn móng tay lăng thành âm dương tu sĩ một mạch thẻ bài so sánh với, ai quý ai tiện đâu. Bạch Phù Dung tức giận nga. Bạch Phúc quý sao cơm gáo vớt thịt tốc độ tay bay nhanh có thể so với xuyên Vân Kiếm. Chính ăn, liền thấy bên cạnh tiểu trưởng quầy phanh thông một tiếng đại nao ba nhi khái trên mặt bàn thở ngắn thang dài. A, hảo nghĩ ra danh a. Như vậy liền sẽ không bị địa đầu xa ép giá. Bạch Phúc quý nhấm nuốt trong miệng hương thịt hàm hồ nói sơn móng tay thành chủ hạ ngươi mặt mũi sao. Bạch Phù Dung sắc mặt như mặt bánh thường thường bang ở đầu gỗ trên mặt bàn ồm nói hắn đâu chỉ là hạ tà mặt mũi. Hán quả thực là minh uy hiếp, dám chém giới liền tức chết ta. Người này rốt cuộc có hay không điểm thân là thành chủ tự giác. Khai thương bù đắp nhau, đối với sơn móng tay lăng thành bá tánh mà nói có trăm lợi mà không một hại, to như vậy thành trì, sẽ không đều là sử kiếm người tu chân đi. Bạch Phúc quý trong tay cái muông hơi đốn, khuyên nói, luôn là như vậy là, thành trì chi chủ nếu là người tu chân, rất khó tránh cho sẽ co cao cao tại thượng tâm thái. Nói nữa, Bạch Phụ dung ngươi tính thực không kém được, ít nhất chúc diệp thanh hư danh trước mặt ngươi còn có thể ăn tiền lãi bằng không bằng không chỉ bằng ngươi một cái sơn giã nha đầu trực tiếp vượt cấp trăm tám mươi tìm thành chủ không bị làm như con kiến ấn chết liền quái bạch phúc quý thẩm nghị trong lòng bạch phù dung lệnh qua trên bàn nghiêng đi mặt tới tấm ván gỗ đem mặt tễ thành bánh kẹp thịt hình dạng úc phúc quý ca nghe tới thực hiệu nga bạch phúc quý nhìn nàng bánh kẹp thịt mặt chợt thấy trong miệng cây thịt nuốt không nổi nữa không phải ta hiểu là ngươi không hiểu bạch phù dung Người vẫn luôn không hiểu. Bởi vì không hiểu, cho nên mới có thể tụ khởi tiểu quán này một đám nhân yêu hôn tạp tiểu nhị. Bạch Phúc Quý trong lòng một chút cảm hoài một chút than thở. Tính, Phúc Hề Họa Chô y, y, Họa Hề Phúc Chỗ Phục, đều là duyên phận. Bạch Phù Dung híp mắt vọng Bạch Phúc Quý, kỹ viện bên ngoài ánh nắng hơi mỏng đánh chiếu tiến vào, chiếu vào Bạch Phúc Quý trên mặt, thiếu nữ thầm nghị trong lòng ra hỏa này đảo thật là so một năm trước mới gặp khi, trầm ổn đáng tin cậy rất nhiều. Huyết mạch chi lực thật là thay đổi một cách vô chi vô giác, chạy dài ở đời đời nhân sinh mệnh chung. Tiên tần bốn chiến thần chi nhất huyết mạch, khi cách ngàn năm, như cũ bằng vào không quan trọng chi lực nở rộ quan mang. Binh ra người, thấy huyết mạch bén, đúc thân binh. Bạch Phúc Quý bị trưởng quậy này từ ái ánh mắt nhìn cả người không dễ chịu, chạy nhanh tìm đề tài nói. Ta nói, Bạch Phụ Dung, ngươi ăn chút đi. Sơn móng tay lăng thành đồ vật ăn ngon khẩn. Nhiều học học. Ta liền sợ ngày nào đó tiểu quán này cả gia đình người sống sờ sờ bị ngươi hắc cám liệu lý độc chết. Bạch Phú Dung, ai tới đem vừa rồi cảm động trả lại cho ta. Buổi trưa canh ba, trấn ách phong trần mệt mỏi, đúng giờ đến sơn móng tay lăng thành tọa kỵ khu. To rộng nơi sân đình đầy động vật, này đó phó thu phần lớn thân hình kiện thạc, hình dung uy mãnh, xen vào bình thường mánh thu cùng yêu thú chi gian, xa xa xem chi, tựa như núi sâu rừng già vườn bách thú, này trong đó tinh tế tiểu quán một tràng hơn 10 mét cao cự phòng thẳng ngơ ngác sợ ở ở giữa phong cách ma huyện hết sức chọc người chú mục trần ách rút kiếm lạnh nhạt ngầm đầu cùng nhà gô đối diện ba giây nhà gỗ hải bạch phù rung đẩy cửa ra nhiệt tình tiếp đón trần ách tiến vào người đồng loạt nhà ở hỏa tốc chuẩn bị thúc đẩy tọa kỵ khu trông cửa tiểu ca đang ở cắn hạt dưa bút bút bút bút đầy đất ra nhi chính ăn đến sảng dưới chân mặt đất ầm ầm ầm chấn động hắn đầu vừa nhấc hùng hồn hắc ảnh chạy như bay mà đến ma quái trên đời thể tích kinh mà tiểu ca tay run lên lột tốt hạt dưa nhân rớt trên mặt đất hắn ngốc lăng nhặt lên tới một phen ra, nhét vào trong miệng Tồn thọ này phòng ở xe chạy bạch phúc quý ở bên cửa sổ nhìn đến rất nhân ăn ra danh cảnh tượng cười đến bụng đau trần ách xem xét nổi tiếng đã lâu tinh tế tử quán nhìn này cao phòng bạc bản minh đuốc điểm ở góc chiếu rọi phòng trong đèn đuốc sáng trưng dọt nước chung rõ ràng biểu hiện thời gian nước trong lưu lạc tiến đồng hồ quả lắc phía dưới hoa sen tiểu cảnh trung Thu dào. vài bước có hơn chính là ba tầng cửa hàng bọn tiểu nhị mỗi người không phải người cửa hàng mượt mà thảm lông không người cái làm trần ách lần cảm đáng tiếc mà thanh thử mời quan sai lại đây đánh cờ một ván trần ách vui vẻ đáp ứng bạch phù dung tống cổ tiểu phúc quý đi xem các đại lao chơi cờ chính mình mang theo trần huyền thương vây quanh một đống sắt thép ra hỏa cùng đất đèn cân nhắc lý không cứu nhìn một thất an tường ấm áp làm người xa vào cảm thấy sau lưng khởi nổi ra gà toại hóa là nguyên hình vô vô cánh bay ra ngoài cửa sổ đông một tiếng rừng ở trên nóc nhà làm cổ thu lôi, một ngày một đêm lộ trình thực mau, ngày kế vào đêm thời gian, dựa theo bạch phù dung xác định lộ tuyến, tiểu quán đoàn người đi vào Thương Châu đô thành kiến nghiệp, rộng lớn trên quan đạo, xa xa màu đèn tinh thiên hạ một mảnh đỏ đậm quang mang bậc lửa nhân gian pháo hoa, như hồng liên mang theo quyến rũ chi sắc, rồi lại tản ra cường thịnh chi Châu đô thành mê người bàng bạc hơi thở, là kiến nghiệp thành, Thương Châu đều sẽ kiến nghiệp thành, to lớn thành trị như lan tràn mở ra sung hồng bao trùm ở tầm nhìn cuối, tiểu quán mấy cái tuổi trẻ nhai con vịn cửa sổ, đồng thời oa ra tiếng, mà thanh thử bưng chén rượu lầm tinh than thở, nhiều năm không thấy kiến nghiệp, cảnh còn người mất, thành chỉ trường thanh a, chân ách cứng nhắc đáp lại, ta chỉ cảm thán, may mắn này thương châu kiến nghiệp cấm đi lại ban đêm canh giờ vãn, bằng không chúng ta phỏng chừng sẽ bị áp chết ở kiến nghiệp thành trước cửa, tế điện kia pháp tương uy minh tưởng thành kết giới, mà thanh thử thản nhiên vô vị, điếu sao mi hạ một đôi mắt đen vào đêm mang theo điểm ma tu hường quang. Trần huynh cần gì lo lắng, nếu là gặp gỡ đêm đó Du thần, liền tới đấu một trận. Nghe nói kiến nghiệp thành dạ Du thần cũng là chúng ta pháp tu bổn ra người đâu. Trần Ách cự tuyệt đáp lại mà thanh thử này nhàm chán đề tài. Ban đêm dạ Du thần, vẫn là pháp tu, mà thanh thử ngươi là cảm thấy chính mình có thể một ngày tân chức tam cấp vẫn là sao lại thế này. Cùng luôn kỹ không cần ở chính đạo thượng, thật là thực xin lỗi pháp gia trước thánh hàn phi tử. Muốn chết trước đem Bạch trưởng quẩy tiền thuê còn. Bạch phu dung thỏ qua tới trêu chọc, ai nói được là đâu mà thanh thử tao mi đắc mắt lắc đầu tỏ vẻ thực bị thương bên hông đưa tin linh châu sáng ngời, bạch phù dung móc ra tới đọc nhướng mày kinh ngạc cùng lúc đó bạch phúc quý cũng hô lên nhìn a bạch phù dung có người ở thương châu tiên sẽ phát bình khen chúng ta tùng hoa điêu bạch phù dung gật đầu ta đoán ngươi hai ta xem chính là cùng cá nhân phát bạch phúc quý phát bình địa điểm bạch phù dung cao giọng cười to chính là chúng ta siêu tập người dùng phản hồi kia ra nhà ăn a nói đến cũng là thật xảo nhà hắn thật đúng là giá cao chân không ít rượu ngon nghe này đang ở sát cửa sổ nhìn về nơi xa chân ách sắc mặt khó được hòa hoãn thậm chí mang lên khoe khoang úc niệm tới nghe một chút ta bạch phù dung thanh giọng mới vừa tính toán há một niệm, bị từ ngoài cửa sổ bay tới lý không cứu dùng cánh hô một cái tát lý tiên hạc hạc mục nghiêm nghị trường bạch trưởng quay, ngay sau đó khải miệng phun nhân ngôn nói quan sai đại tài dự châu rượu bình tư sẽ không nghèo đến mua không nổi một viên đưa tin linh châu đi Muốn nhìn chính mình đào hạt châu nhìn, không có việc gì sai sử chúng ta trưởng quầy tính sao lại thế này, lý không cứu lời ngầm nói. Trần Ách, Ngài, Hán, Phi, nếu không phải Diệu Bình Tư sẽ bước lôi kéo hồi lâu, chúc Diệp Thanh có thể hay không chúng tuyển vẫn là hai nói đi, Trần Ách trong lòng phun tạo, nhiên tác đại yêu uy lực vô cùng, lập với lý không cứu nguyên hình trước mặt, Trần Ách cảm thấy chính mình đứng thẳng đều yêu cầu dũng khí, Hán động động môi móc ra chính mình đưa tin Linh Châu. Quả nhiên! Thương Châu tiên sẽ trước hết một cái bình luận ngắn chính là bình Tùng Hoa Điêu đến tử nhấm ra rượu hảo uống yêm liền đi nhấm ra ban đầu nhấm nhóm đều nói này Tùng Hoa Điêu sao sao hảo uống yêm không gì nói rốt cuộc không hưởng qua miệng bất quá hôm nay khí vận dai nho nhỏ một tòa nhà ăn gặm cái bánh nướng công phu gặp gỡ một cái hiểu chuyện nhi tiểu nhị ca cấp yêm thượng đàn Trúc Diệp Thanh còn có Tùng Hoa Điêu Trúc Diệp Thanh liền không nói lẩm bẩm uy danh bên ngoài quả thực là bọn yêm dự Châu hương bánh trái kim chổi non làm hắn nương thương châu long đầu say không thương lượng bất quá này tùng hoa Điêu tiêm cho rằng chút nào không kém gì Trúc diệp thanh thậm chí cẳng dai tiên nhi rượu nhập khẩu lâu dài tùng hương đi theo sáng tinh mơ bước chậm sương mù rừng thông rừng như nam hiên có cô tùng kha diệp tự miên mịch thanh phong vô nhạc khi tiêu sái suốt ngày tịch âm sinh cổ rêu lục sắc nhiễm thu yên bích khi nào thẳng tới trời cao tiêu thẳng thượng mấy ngàn thước thanh Liên kiếm tiên ngâm hảo a tiêm phong cách tháo liền trực tiếp mượn tổ tiên lời nói lạp các vị bêu xấu bêu xấu vọng các vị đều thừa im cái mặt mũi nếm thử này tùng hoa điêu cấp ta mười ba châu thêm điểm danh kỳ a phía dưới nhắn lại khu một chén trà nhỏ công phu xuất hiện mấy ngàn điều bình luận khí thế ngất trời trần ách đọc không quen này dự châu rượu bình người lão kiểu đông phong cách cho rằng quá mức thô bị tục tàng kia đầu bạch phúc quý đặt câu hỏi vì sao này lão kiểu đông là dự châu người chạy tới thương châu tiên sẽ phát bình a trần ách thân là rượu bình tư quan sai nơi này đầu môn đạo nhất rõ ràng hắn cười lạnh một tiếng phất tay áo nói giận dỗi cử chỉ khí lượng hẹp hòi thương châu tiên sẽ phát tin ngắn tự nhiên ưu tiên truyền tống thương châu bao trùm địa giới lao kiều đông đây là cố ý ghê tởm thương châu người đâu hơn nữa này thương châu tiên sẽ đại trận liền ở trước mắt kiến nghiệp thành bạch phúc quý lưu lưỡi thầm nghĩ thật là dũng sĩ kiến nghiệp quả nhiên là một châu trung tâm thành trì đại thành khí tượng thịnh nhiên liên thành môn đều tu so sơn móng tay lăng thành muốn cao gấp đôi Cửa thành thủ vệ kiểm tra thông quan văn điệp, nhìn kêu một quả thanh thiên môn khai sơn lễ tham bình con dấu, trên dưới đánh giá Bạch Phụ Dung đoàn người. Dự châu người. Đã sớm nghe trên quan đạo huynh đệ nói, mấy ngày nay trên đường tới cái sẽ chạy nhà ở. Chính là nhà ngươi đi. Bạch Phụ Dung đầy mặt tươi cười gật đầu, không lưng. Thủ vệ ánh mắt mang lên một chút treo chọc cùng tiểu ác ý. Trúc Diệp Thanh là nhà ngươi làm. Lá gan rất lớn A, thương châu đô thành đều dám chạy tới. Làm long đầu xe vông trưởng quậy liền ở trong thành đầu đâu. Bạch Phù Dung tươi cười không thay đổi, chắp tay thi lễ nói. Quan gia phúc hậu, ta cửa hàng tiểu, chính là đến xem long đầu xe uy danh nột. Hơn nữa kiến nghiệp thành danh khí chuyên xa, gần nhất 3 ngày không phải thiên địa lâu kiến nghiệp cửa hàng tổ chức bách gia luận đạo sao. Đặt tới mở mắt, vọng quan gia hành cái phương tiện. Dứt lời, Bạch Phù Dung không lưng nhất bái. Thủ vệ bản thân chính là làm bộ làm tịch, thấy Bạch Phù Dung tư thái cũng đủ mà thấp. Vẫn là cái tư dung thanh lệ cô nương, cũng liền buông tha bọn họ, lâm thông quan chức còn dặn dò nói. trưởng quầy bách gia luận đạo là tại hậu thiên. Thiên điệu lâu vị trí tế, khả năng đoạt không. Đừng ôm quá lớn hy vọng. Bạch Phú Dung cười tủm tỉm nói lời cảm tạ ngay sau đó nhảy lên nhà gỗ, thoán tiến kiến nghiệp thành. chương ba mươi lăm yêu giới người tới. Trước mắt thiên điệu lâu trước chàng tiếng người hy nhương không khí ồn ào, các tu sĩ không chung đất lệ thuộc thượng đi, mỗi người tự hiện thần thông. Trung ương hội trường phòng theo cổ lễ, tả hữu phân loại, bàn lùn là dùng đạm màu xám thiết khắc gô khắc mà thành, mặt trên phóng đồng thao rượu tôn, một hồ rượu đủ, nhợt nhạt đảo ra vừa lúc tam ly, lấy chi tam tỉnh ngô thân chi ý, ở giữa không có chỗ ngồi, chỉ có vừa đứng vị, cho trận này bách ra luận đạo phán xét người. Quy tịch nhất mạt họa có kim sắc trận pháp, ngăn cách vây xem con chúng. Tinh tế tiểu quán nhất bang nhân thân sau là ô ương ô ương con chúng, dưới chân chính là này nói kim diễm sáng quắc trận pháp. Mà thanh thử cùng trấn ách kết bạn du kiến nghiệp thành đi, giờ phút này, Bạch Phụ Dung đang cùng đầu vai âm tam kiệu thấp giọng thảo luận này dưới chân trận pháp đoạn số như thế nào, kiêm cụ phóng đại âm hiệu ngăn cách pháp lực chi công hiệu, nhất có thể là tiên giới nhà ai bốc tích. thấy vậy, Bạch Phúc quý không thêm che giấu đánh cái đại ngáp Vì sao nhiều như vậy người vây xem bọn họ còn có thể cướp được đầu bài? Đáp rằng, ngươi nếu là cùng Thái Dương cùng nhau thi chạy, so ai đi trước đến thiên địa lâu, ngươi cũng có thể. Đã từng. Sống ở ở nông thôn khu rừng đen tiểu phúc quý đối với tiên giới quán cơm đại nhãn hiệu thiên địa lâu là tràn ngập kính ngưỡng truyền thuyết nơi này là tam giới phân liệt sau cái thứ nhất dám hạ nam dương bắt ba ba săn giết yêu thú làm kỳ chân cửa hàng truyền thuyết nơi này là tiên giới ngày càng co đầu rút cổ sau làm theo cách trái ngược cái thứ nhất ở ma giới sáng lập chi nhánh tiệm cơm tử hoa hoa cúc tiệu người nâng người chờ đến thiên địa lâu thanh danh truyền tới tuổi trẻ tiểu phúc quý trong thai đã làm mọi cách nở hoa ngàn loại biến hóa nhưng mà Ở Bạch Phù Dung dẫn rất hạ, tiểu quán người dẫm lên chân trời đệ nhất lũ dáng màu dọn ghế gấp đi thiên địa lâu nằm vùng, váy giày đêm khuya trầm miền sau, Bạch Phúc Quý đối trời đất này lâu ấn tượng, cũng chỉ dư lại bách gia luận đạo bị bắt dậy sớm thống khổ đã trải qua. Bạch Phúc Quý, may mắn không gặp gỡ vãn về dạ du thần. Phía sau mấy cái người tu chân tụ thành một toa tình cảm mãnh liệt thảo luận sắp mở màn bách gia luận đạo. Sách, các ngươi nói, thật là không dễ dàng đâu chúng ta mười ba châu thế nhưng một ngày kia có thể khai thượng một lần bách gia luận đạo đâu? ha ha đồng kỳ bách gia luận đạo lại không phải chỉ có ta thương châu này một chỗ, tân an phủ còn có giao quang quận bên kia mới kêu long trọng đâu? hắc lao huynh ngươi này liền trường người khác uy phong, mười ba châu mười ba châu, không chọn phú đến lưu du ung châu, không chọn ma giới biên thủy thanh châu, liền tuyển ta thương châu, bao lớn vinh hạnh à? có lẽ là vì mượn sức yêu giới, có người thử hỏi, lập tức bị người khác phản bác nói kia vì sao không trực tiếp khai ở dự châu hảo phản loạn chi châu tuyệt đối hợp với tình hình thật sự là lời nói truyền đạt hàng nghĩa ác ý mười phần lời này nghe được phía trước tiểu quán người sắc mặt khác nhau bạch phù dung vô vô ủ rũ cụt đuôi tiểu phúc quý bả vai thấp giọng an ủi hắn lý không cứu ánh mắt đông lạnh hơi nghiêng đầu nhớ kỹ này mấy người mặt hẹp dài hắc mâu trung hồng quang ẩn hiện bạch phù dung kéo hắn một phen thấp giọng nói nhân luôn không thể khống không cần thiết vì cái này khiến cho phân loạn Lý không cứu cười lạnh, ném ra bạch phù dung tay, bạch phù dung nhíu lại mi, biết rõ họa là từ ở miệng mà ra trách không được người khác, nhưng cũng trong lòng cảm thán, Lý không cứu nội tâm nhân yêu hai phần, nhân tu đê tiện quan niệm, thật sự là khắc sâu đến cực điểm. Không đợi nàng tưởng xong, phía sau kia hoa người liền chưa thế nhưng để tài tiếp theo bắt đầu thảo luận. Được rồi được rồi, bạch thoại này đó ủ rũ lời nói làm cái gì, các ngươi hiểu được không, hôm nay cái nói là yêu giới muốn tới người lạc. Có người mở miệng giảng hoa. Quả nhiên hấp dẫn nhất ba người lực chú ý, liền Lý Không Cứu đều quay đầu. Thật sự nha, yêu rồi ai a? Ta nghe nói a, nói chuyện giả ra vẻ thân bí, trước mắt nói, là Tam Giang Nguyên Long tộc. Nghe này, Lý Không Cứu như mày, Bạch Phù rung đầu vai âm tam kiệu nhưng thật ra nâng lên đầu. Long tộc lời này vừa ra, lập tức kích khởi tứ phương kinh hô. Lợi hại lợi hại, ta thiếu chút nữa lợi eo. Tráng thay ta lão Thương Châu, có một ngày có thể nên đón ngao gia long. Quảng bố ơn trạch điềm lành đầy trời nộp bên cạnh lý không cứu cao mày thần sắc hơi trầm xuống trọng bạch phù dung vô vô hắn bả vai thấp giọng hỏi nói long tộc là thần thú thanh long mẫu tộc sao lý không cứu lắc đầu ngao họ là long tộc họ lớn này không giả nhưng là thanh long tôn giả không họ ngao dứt lời lý tiên hạc không nhịn xuống mở miệng châm chọc lấy cây quạt chiếu bạch phù dung đỉnh đầu gõ một chút nghe lời bất quá đầu vóc đã sớm cùng ngươi này hai chân quái nói qua thần thú phần lớn từ sinh đến tử thế gian tồn một đâu ra nhiều như vậy còn gia tộc bạch phù dung ai u một tiếng ôm đầu tt tê tê tê. âm tam tiểu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lý không cứu vươn đôi rắn cấp tiểu trưởng quầy xoa xoa đại não môn lý không cứu hắc ta này bạo tính tình chờ đợi thời gian thực dài lâu chờ đến tiểu quán người sẽ chẳng chào hàng thường châu phong vị ăn vật tan biến lúc sau buổi trưa canh ba ánh nắng nhất thị khi giữa sân rốt cuộc tới động tĩnh bóng mặt trời minh khắc thời gian phiếm kim quang tài liệu xảo mạ tiên thuật đem ánh nắng làm nổi bật trưởng thành trường một cái kim sắc quang hà, lan tràn ở hội trường ở giữa, một người danh tham dự hội nghị giả từ quang giữa sông đi ra, này xuất thần nhập hóa nhất chiêu khơi dậy ở đây mọi người kinh ngạc cảm thán. Nho gia, Phật gia, danh gia, âm dương gia, tiểu thuyết gia, sử gia, pháp gia, đạo gia. Bạch Phú Dung nghe chúng quanh người một đám báo gia trình diện tiên tu về nói, giơ tay bưng kín trái tim. Xúc động, rất sâu xúc động. Chưa bao giờ gặp qua như thế nhân gian thịnh hội. Chăm nói hương thịnh này một đạo không đến không bạch trưởng quầy trong lòng gật đầu khó được khó được a lý không cứu hơi hút khí thở dài ta thật là lâu cư khu rừng đen không hiểu nhân gian biến hóa elson đưa tin linh châu không ngừng chấp động bạch phù dung móc ra tìm đọc không có gì bất ngờ xảy ra thương châu địa giới thượng sở hữu thông tin mã toàn bộ nổ tung thông báo tất cả đều là bách gia luận đạo khai mạc tin tức thịnh hội a tường vân dâng lên hà tím đỏ bừng bao quanh quay chung quanh trung ương hội trường Khách quý cùng phán xét người cho nhau hành lễ, ngồi xuống, long tộc yêu tu chưa trình diện. Thị đồng đem thiên điệu mái nhà thượng trường phúc kéo ra, thượng thư biện đề, người vây xem lớn tiếng niệm ra tới. Tới tới các vị. Năm nay biện đề. 200 năm qua, thiên ma yêu phân liệt săn sát, cho nhau ngăn cách. Luận, nếu lẫn nhau khai thông khẩu, tắc từ chỗ nào khai? Thương như thế nào? Nói như thế nào? Nghe này, tiểu quán vài người soạt đồng thời ngầm đầu. Này đề vừa ra. Người xem kinh hô một mảnh. Đây là, đây là muốn cùng yêu giới. Thiết lập quan hệ ngoại giao. Xem ra là đâu, ngoan ngoan liệt, lão tử sống lớn như vậy, lần đầu chứng kiến lịch sử A. Nói A, đương nhiên là nói A. Nói chính là đâu, đương nhiên là chúng ta tiên giới tu luyện tri đạo. Chư tử Bách Gia năm đó nhưng đều là chúng ta nho ra cầm đầu đâu. Dưới lại tình cảm quần chúng trào dâng, trên đỉnh đầu Bách Gia đại biểu sử dụng tiếng sấm chi thuật, lươi chán sấm mùa xuân bắt đầu kích đấu ồn ào tiếng người chung bạch phụ rung nhau cảm tắt đi miệng lắc đầu nói không nên là nói nay liên cùng một quốc gia chế độ giống nhau không khả năng muốn càng khắc sâu chút nào có dễ dàng như vậy bị thuyết phục đương nhiên muốn trước thông thương giàu có tu luyện giả sẽ hấp dẫn càng nhiều người theo đuổi trên thế giới này cũng không chỉ cần chỉ có người tu chân bạch phúc quý nghe xong cái hiểu cái không gật đầu âm tam kiệu chăm chú nhìn biện đề thon dài xà đồng thoáng mở rộng lại bay nhanh co rút lại bên thai là hội trường người trong đàn tao loạn thảo luận thanh còn có trên đài các gia đại biểu tranh tranh hữu lực tham thảo duy độc bạch phù dung nói đâm vào hắn trong lòng như trầm thạch rơi vào tâm hồ không đáy trầm xuống lại tiêu ma không song tạo nên vận sóng dường như ở dài lâu thời gian chung từng có quá tương đồng gợn sóng kích động quá tương đồng lời nói nghe thấy quá lại xuất hiện loại này giống như đã từng quen biết cảm âm tam kiệu trong lòng tự mình xem kỹ thở dài bạch phù dung người này ý nghĩ thanh kỳ Trên người luôn có loại cùng chung quanh tất cả mọi người bất đồng cảm giác, khái niệm, có thể nói ra khó mà tin được nói, làm ra đột phá thường quy sự, cái này làm cho người mê mội cũng làm người nghi hoặc. Hôn độn trộn lẫn đến âm tam kiệu tự thân hôn độn truyền thừa trong trí nhớ, tất càng có loại kiếp trước kiếp này luôn hồi cảm. Âm tam kiệu cảm thấy không thể tưởng tượng. Thời gian là này phương trong thiên địa khó nhất hiểu thấu đáo chân lý áo nghĩa, nó không giấu vết lại tiêu hủy già cả mang đến tân sinh, chạy xuôi ở bất luận cái gì một góc. Tu sĩ cho dù là phi thăng thân thể thành thánh cũng vô pháp tự do sử dụng thời gian, càng đừng nói Bạch Phù Dung cũng kẻ hèn một giới phàm nhân. kia đến tuột cùng vì cái gì, Bạch Phù Dung sẽ cho âm Tam Tiểu giống như đã từng quen biết cảm. Bọn họ phía trước cũng không quen biết. Âm Tam Tiểu nghĩ trăm lần cũng không ra. Biện đề tiến triển thức mau, nho ra người lo liệu từ xưa truyền thừa ước thương chi sách, cùng pháp ra người khẩu chiến đạo ra vạn vật tự nhiên tùy ý sinh trường luận, tiện thể mang theo đá một chân xem náo nhiệt tiểu thuyết ra. Đại gia nói kịch liệt là lúc, trên bàn bầu rượu tự động rót rượu, Long Đầu Say hương khí thông thả phiêu tán mở ra, nghe được người rượu trùng vừa động. Nhìn a, chúng ta lão Thương Châu Long Đầu Say. Bước lên bách gia luận đạo sân khấu. Hắc hắc, về nhà nhắc lại mấy đàn, cấp người trong nhà nói một chút. Kia chính là, chúng ta Thương Châu Long Đầu Say chính là nhãn hiệu lâu đời danh rượu. So với kia cái gì Ung Châu Khuynh Giang Nam, dự Châu Tùng Hoa điêu cường gấp trăm lần. Ha ha ha ha, đúng vậy, treo đánh Bạch Phù Dung, tiểu quán bọn tiểu nhị. Bạch Phúc Quý không nhìn xuống, nho nhỏ phi một tiếng, thầm mắng này thường Châu người thật là da mặt dày như tường thành. Diệu hương tràn ngập gian, cùng Thương Châu người tự luyến tạo từ, nơi sân trung bóng mặt trời bỗng nhiên lại chậm rãi chuyển động lên, kim quang tiệm thịnh, sông dài tái khởi, hắc ảnh dần dần từ ánh sáng chỗ sâu trong xuất hiện. Giữa sân tức khắc một tĩnh, mọi người dầu ngông tranh nhau cạnh thấy bóng mặt trời thông đạo. Quang giữa sông đi ra mấy cái Bạch Đế Liệp yêu tu, nhìn bọn họ ngạch sinh kim lân bộ mặt tươi đẹp yêu dị hai mắt lại là lộng lẫy kim sắc chiều cao so người bình thường tu cao một đoạn mỗi người giống tinh trắng người khổng lồ dưới đài người ma ơi có yêu quái ngao đồng tả hữu nhìn xung quanh mắt lộ ra tò mò cổ chuyển động gian lộ ra ảnh sức ở quần áo gian kim sắc long lân mật ma ma bao trùn một mảnh chúng ta tới rồi tứ thúc phía sau bạch tí gì trung niên nhân gật đầu không theo tiếng ngao đồng thấy vậy mặt lộ vẻ vui sướng chiều dưới đài trận mắt há hốc mồm vây xem quần chúng hô lớn Uy! Nhân loại! Nơi này chính là tiên giới thương châu kiến nghiệp thành. Chúng ta là tam gia nguyên bên kia tới, liền ở nhạn đáng sơn mặt bắc. Dưới này không một người dám theo tiếng, mọi người im như ve sầu mùa đông. Yêu tu tàn định hơi thở mạnh mẽ, như liệt phong thổi qua toàn trường, tự thân cường đại huyết mạch mang theo cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng huyết khí, nhìn bọn họ cao lớn dáng người tươi cười yêu dị, sợ tới mức trong đám người không ít hải tử khóc lên. Ngao! Doa khóc tiểu hải tử! Đồng! Ngao Đồng Ngượng ngùng gãi gãi đầu, thầm nghĩ trong lòng những người này Tu hảo tiểu nhân lá gan. Đang lúc hắn bĩu môi tính toán quay đầu khi dưới đài truyền đến một đạo trong sáng giọng nữ Kim Ngọc Kim hai nói được là đâu Ngao tôn giả Bạch Phù dung cười hì hì nói quạt xếp phiêu diêu giàn phong thái tự hiện nơi đây đúng là Yến Vân mười ba Châu Thương Châu Thương Châu kiến nghiệp thành Bạch gia luận đạo hội trường Hoan Ninh A ba gã yêu tu không hẹn mà cùng vọng lại đây tiểu quán đoàn người trong phút chốc trở thành ánh mắt trung tâm người mắt như mũi nhọn bạch phù dung tươi cười tự nhiên đứng ở mũi lao thượng ngao đồng từ nhỏ liền thích mỹ nhân tiên giới như nước mỹ nhân nổi tiếng yêu giới đã lâu làm hắn giờ này khắc này đối bạch phù dung nổi lên không nhỏ hứng thú trước mắt bao người ngao đồng lỗi lạc đặt câu hỏi đa tạ cô nương trả lời xin hỏi cô nương phương danh phương tiện giao cái bằng hữu sao mọi người một mảnh ồ lên bạch phù dung không nhanh không chậm trả lời vạn phần vinh hạnh tại hạ bạch phù dung khu rừng đen tinh tế tiểu quán trường khoài thương châu người phảng phất nghe được bùn bùn cái tắt thanh ngao đồng chớp đôi mắt cảm thấy miệng có điểm phân bố long tiên ngươi là sản xuất chúc diệp thanh vị kia rượu sư sao chương ba mươi sáu ta là phạm nhân công chúng trước mặt nghiêm nghị mở miệng giải cứu trường hợp đương như thế nào đánh giá đắp giảng hòa có thể ngôn giả thiện công chúng trước mặt nghiêm nghị mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc lại khiến cho trường hợp càng thêm xấu hổ trừ bỏ đột hiện tự mình ở ngoài không dùng được đương như thế nào đánh giá đắp cái này kêu bạch phù dung cảm ơn kiến nghiệp thành thiên địa lâu trước thụy khí thiên điệu dáng màu đầy trời trên đài bách ra người lạng yên không một tiếng động dưới đài người xem chừng mắt to chờ đợi tình thế phát triển bạch phù dung một thân huyền sắc trường bảo tay đánh gãy phiến gió thổi qua hạc trong bầy gà trang bức phong cách đến cực điểm bên cạnh người một người một yêu hoàn lập tả hưu, mơ hồ bảo vệ xung quanh Long tộc ngao đồng cao giọng cười to lượng hô hấp kinh người hội hợp thanh niên to lớn băng rội thanh tuyến sóng âm khuyết tán ba giảm ở đây phàm nhân vô dị dạng nhưng không ít cấp thấp tu vi giảm ngược lại sắc mặt phiếm hồng thể cảm không khỏe rất tốt rất tốt đã sớm nghe nói khu rừng đen ra cái hát phụ dùng, hôm nay nhìn thấy ngao mộ vinh hạnh a kia trúc diệp thanh cũng liền hưởng qua tam chén nhỏ mấy tháng không quên mấy tháng không quên a sang sảng cười to thanh niên trên mặt vảy kim quang lân lân, mang theo yêu tộc tươi đẹp yêu dị cảm thân hình cao lớn bộ mặt tuấn mỹ dẫn nhân chú mũ Bạch Phù Dung, hát mẹ ngươi. Tiểu quan tiểu nhị, phúc ha ha ha ha ha ha ha Bạch Phúc Quý không nhìn xuống dẫn đầu phụt một tiếng, che miệng nở nụ cười, bị Bạch Phù Dung cắn môi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Phía dưới thương châu người vừa nghe lời này, không ít người cũng nhỏ giọng nở nụ cười, trường hợp không khí bung lỏng. Ngươi nghe nói sao, cái kia khu rừng đen hát Phù Dung ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Là đâu là đâu ta nghe nói, hát Phù Dung làm lương tâm rượu, cũng không trộn lẫn thủy ha ha ha ha Mọi người tiếng cười làm ngao đồng sửng sốt, hắn có chút mờ mịt, phía sau A tỷ hận sắt không thành thép cho hắn cái hốt một cái tác. Ngu xuẩn! Đó là Bạch Phụ Dung. ngươi xem kia chỉ hai chân quái, Bạch đến cùng gà ra dường như, gì hát Phụ Dung. Bạch Phụ Dung! Ai tới cùng ta giải thích hạ họ Bạch cùng màu ra quan hệ, cảm ơn. Lý không cứu nhẫn cười, thấp giọng giải thích nói, long tộc tính tình xuẩn thẳng cao ngạo, thiên phú cao tuyệt, là rất khó đến thần thú đại loại. Phải nói chỉ này một loại toàn tộc toàn thần thú dị loại vô luận cái gì long đều là thần thú chẳng qua khả năng phẩm giai bất đồng nói lý không cứu đánh giá ngao đồng chờ tam yêu tu kết luận nói không tội a gần nhất tam giang nguyên phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ ngũ chảo kim long có thể bán xỉ nhìn một cái này hai điều tiểu kim long nhìn ăn ngon thật bạch phù dung lại lần nữa vì lý không cứu miệng độc mà cảm thấy hít thở không thông hắn nói lời này thanh âm không lớn không nhỏ đại không đến chung quanh năm sáu người nghe thấy tiểu không kịp tiểu quán người nghe rõ ràng lại thấy vừa dứt lời bóng mặt trời sông dài trùng tên kia trong long tộc năm người ngẩng đầu lên một đôi ám kim sắc đồng tử lạnh lùng trông lại đó là thuộc về long trọng đồng mang theo to lớn long uy lạnh nhạt như kim loại trong suốt vô cảm tình như vậy một đôi trúc long chi mắt lại đang xem thanh mỉm cười lý không cứu khi đồng tử co rụt lại lộ ra không thể tin tưởng chi ý lý không cứu phe phẩy cây quạt hướng ngao bốn hổ thức mỉm cười ngao bốn tồn thọ này yêu quái là ai dù cho bộ mặt có điều thay đổi khí thế không còn nữa năm đó sắc bén táo bạo hoàng hôn thần tướng tiên hạc đại yêu thanh tuấn phong lưu mặt mày như cũ thật sâu đánh trúng lao long nội tâm trong đám người lý không cứu tựa như một đoá tuyết trắng đại cúc hoa sáng lạn bắt mắt nháy mắt làm ngao bốn nhớ tới hai trăm năm trước ở tất phương thủ hạ làm công cực khổ năm tháng ngao bốn cái nuôi căng thẳng di gờ. ngao đồng ba lượng ngữ cáo tội bạch phụ dung bạch phụ dung trong lòng cuốn phun trên mặt lại cười tủm tỉm ôn quyền nói có tới có lui nói long tộc bằng hữu khách khí theo sau ngao đồng chuẩn bị bước lên bách gia luận đạo chủ đài lại phát hiện tứ thúc biểu tình cứng đờ thúc tứ thúc xảy ra chuyện gì ngao bốn thu liễm biểu tình đạm nói không có việc gì lên đài đi chính sự quan trọng trên đài bách gia người tới chọn không làm lỗi chỗ khoản đãi long tộc yêu tu một vòng kính rượu xuống dưới ngao đồng táp đi thùng rượu trung long đầu say cảm thấy này rượu tên khó nghe hương vị cũng là ma ma cái gì chó má long đầu say say long đầu lê tầm ai đâu xa không bằng chúc diệp thành cái loại này lâm nguyên mông cuộn cuộn gió núi sảng cảm ngao nỉ nỉ chừng hắn liếc mắt một cái làm lao đệ không có việc gì đừng hạt lại nhải. phán xét người là vạn hoa chùa một vị lao phật tu tiên phong đạo cốt hắn niệm một câu a di đà phật nói chư vị tiên tôn thỉnh tiếp theo bắt đầu luận đạo đi mới vừa rồi vì pháp gia bệnh kinh phong đạo nhân lên tiếng thỉnh tả liệt long tộc ba người ngồi nghiêm chỉnh chuyên chú nghe giảng luận đạo Dưới lại người xem ngàn vạn, không hẹn mà cùng lại lần nữa dựng lên lỗ thai, thiên địa lâu mười thước trường phúc thượng thị đồng cử ba thước thiết cây mộc lan, bạc câu tranh sắt viết trên đài tranh luận kịch liệt môn luận, thông thả động tác gian, bàng bạc tiên lực từ thiết cây mộc lan thượng giật tán mà ra, quần quận miều xa. Thương như thế nào? Nói như thế nào? Đạo tác công ở thiên thu, thống vạn dân ý chí, lâm không thế chi công. Có nói là, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh anh, phi thường danh anh. Vậy xem quần chúng thấy vậy, có thoải mái cười to, có trong lòng hữu hững. Nói rất đúng nói rất đúng. Không hổ là thượng thần nhóm. Khai đạo quảng nạp tứ phương. Làm ta nho ra chi đạo kiêm dung thiên hạ. Đánh rắm. Không có tiền làm bậy cái gì. Chính là, ta chính là một phàm nhân. Ta mặc kệ cái gì đạo đạo cái gì chủ nghĩa, ta chỉ lo ta sinh ý. Phi. thiện cận. Tam giới tu đạo dung hợp mới có thể chân chính sáng lập tiếp theo cái đại nhất thống vương triều chỉ có tam giới hài hòa mới có thể ngừng nghỉ làm buôn bán thái thái bình bình tránh đồng tiền lớn ngu xuẩn dưới đài nghị luận sôi nổi mọi người đưa tin linh châu cũng là kim quang lập loè không ngừng bạch phụ dung nhìn chằm chằm công ở thiên thu một câu suy đoán hẳn là nho gia thiên thu lời nói bạch phúc quý móc ra linh châu xem xét kinh hô ta thiên a thương châu địa giới tổ chức hào đều đã phát trường bình ngoan ngoãn liệt nhiều như vậy thông tin mã ta muốn hoa mắt bạch Phù dung miết cảm, híp mắt hỏi Bọn họ đã phát cái gì? Bạch Phúc Quý khoan khoái lanh mồm lanh miệng tốc niệm cho nàng. Rất nhiều, cái gì lịch sử bánh xe quần của tới, nhân yêu ngăn cách hôm nay khai. Cái gì ba chỗ luận đạo ai tốt nhất, thương châu kiến nghiệp thiên địa lâu, còn có. Ha ha ha còn có treo chọc khu rừng đen Hắc Phủ Dung. Bạch Phủ Dung, tâm mệt, không nghĩ nói chuyện. Bạch Phúc Quý, ha ha ha ha, Bạch Phủ Dung ngươi nổi danh Nhi Lạc. Ta thấy được thật nhiều kêu gì gì Hắc Phủ Dung người phát ngôn. Móc ra đưa tin linh châu bạch phù dung nhìn xem này cái thường thường bình thản kim sắc giống nhau tần lóe không ngừng kim câu lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên địa lâu trước tràn ngập mặc tự trường phúc nay thượng ngôn luận phần lớn vì luận đạo bách ra người tinh giản lời nói mơ hồ đảo qua ba mươi tới câu vượt qua hai mươi câu đều là duy trì khai đạo giữ lại mười mấy câu một nửa ở ba phải một nửa kia nói từ không diễn ý thương đạo tình hình không tốt muốn lạnh lạnh bạch phù dung du mắt thâm tư thay đổi thật nhanh long tộc tới đại biểu Hẳn là xác thật là đại biểu bộ phận yêu giới ý nguyện. Nếu là có thể thông thương, tắc chắc chắn là cực đại tài chính tăng trưởng điểm. Khu rừng đen vừa lúc ở vào tam giới giao điểm, được trời ưu ai ưu thế, người mù đều có thể nhìn ra được tới. Hung chi, từ vừa rồi Long tộc Ngao đồng biểu hiện tới xem, Bạch Phù Dung ở yêu giới là có thanh danh. Thiên thời, địa lợi, liền sai người cùng. Mà người này cùng liền ở trên đài cao, nhân môn cãi cọ bên trong. Tám ngày phú quý trước mắt, Liền xem bạch trưởng quay tiếp không tiếp được ở. Chạm đến đến tiền tài ích lợi tương quan, là lòng ngươi cho ta bàn, là hổ ngươi cho ta nằm. Hôm nay này bách ra luận đạo, nàng Bạch Phụ Dung cản định rồi. Ngay sau đó, Bạch Phụ Dung bắt đầu ở đưa tin Linh Châu Trung biên soạn chính mình điều thứ nhất bình luận ngắn rán, liền phát ở Thương Châu lớn nhất tổ chức chi nhất, Thương Châu tiên sẽ chung. Tức thời, đến từ khu rừng đen Hắc Phụ Dung, thiên địa lâu trước náo nhiệt phi phàm các vị thượng thần thảo luận hừng hực khí thế. Tiểu nhân cũng là thầm chịu chấn động, nhàn ngôn toán ngữ, tới rong dài hai câu. Tiểu nhân là cái phàm nhân, mới đến, thương châu địa linh nhân kiệt tiên nhân đẩy trời vèo vèo phi, trong lòng hâm mộ, cũng minh bạch mong muốn không thể tức. Nói tự nhiên là phi thường quan trọng, đi xa đường vương triều cho chúng ta triển lãm quá cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng trăm nói về một, này khẳng định cấp các vị thượng thần để lại Mỹ Diệu hồi ức. Chính là, ta chỉ là một cái ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh phàm nhân. Không phải kia trở thông thiên triệt địa sống 200 năm không nói chơi thiên tôn thượng thần, ta quan tâm đại đạo, lại càng quan tâm cửa nhà ta lúa mạch thu hoạch. Thương như thế nào, nói như thế nào. Ta không tin khô cạn bần cùng đại đạo có thể lâu dài tồn tại nhân tâm. Ta không tin đầy đủ giàu có sinh hoạt vô pháp mang đến càng nhiều người theo đuổi. Ta là người, ta không phải tiên. Theo đuổi thiên địa áo nghĩa, cùng giàu có hoặc bần cùng, hai người cũng không mâu thuẫn. Nếu các thượng tiên muốn nói vật chất giàu có nghèo xa hưởng thụ sẽ xa đọa tiêu ma một cái cầu đạo giả tâm trí ta đây càng muốn hỏi ngại như vậy lý do thoái thác cùng thẳng câu câu cá có gì khác nhau nguyện giả tự linh cưỡng cầu không tới thỉnh nhớ kỹ thế gian không chỉ có các ngươi người tu chân quanh mình tiếng người ồn ào bạch phù dung phát xong này một phen lời nói xoay người đem trong lúc ngủ mơ trần huyền thương diêu tỉnh sấn hắn còn buồn ngủ móc ra đưa tin linh châu ở trước mắt lắc lắc huyền thương phun lửa thiếu nó làm việc muốn quả quyết xử lý muốn sạch sẽ. Trần Huyền Thương thực nghe lời làm theo. Hai ngàn lượng một viên đỉnh cấp đưa tin Linh Châu chớp mắt châm thành một đoàn hỏa cầu. Bạch Phúc Quý mới vừa đọc xong Bạch Phù Dung bình luận ngắn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ngẩng đầu há mồm muốn nói, liền nhìn đến Linh Châu thành cho bụi, nháy mắt phong đắng đi. Bạch Phúc Quý, Bạch Phúc Quý hoảng sợ trạng, Bạch Phù Dung ngươi điên rồi. Bạch Phù Dung lộ ra tươi cười, dùng cái gì thấy được? Bạch Phúc Quý sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, khơi mào, khơi mào phàm nhân phản kháng rất có ý tứ sao bạch phù dung nhạy bén liếc nhìn hắn một cái khi cười nói nhà nguyên lai phúc quý ca cũng biết phàm nhân sẽ phản kháng a bạch phúc quý cứng lại nghẹn lời không nói gì biết bạch phúc quý vì nàng hảo bạch phù dung mi mắt con con cười câu lấy hắn bả vai nói yên tâm làm việc không lưu dấu vết ta minh bạch hạt châu ta đã tiêu hai ngàn lượng coi như là trận này luận đạo vé vào cửa tiền đi phúc quý ca ngươi phải hiểu được thương đạo trôi nổi không nơi nương tựa Không có người tu chân lấy nó nhập đạo, lấy nó thành thánh. Đừng hy vọng này đó giả tiên nhi thế nó nói chuyện. Mà ta hy vọng nó thắng, cho nên ta cần thiết vì nó tìm tới chỗ dựa. Ta muốn cho bọn họ biết biết, còn chúng lực lượng là vĩ đại. Bạch Phúc Quý, điên rồi điên rồi thật là điên rồi. Bạch Phúc Quý nghiêng đầu nhìn sang Bạch Phụ Dung, không biết vì sao, sao lưng lạnh cả người lại trong lòng lửa nóng. Trên đài cái cọ khí thế ngất trời, dưới đài càng ngày càng nhiều người phát hiện Bạch Phụ Dung không chớp mắt thiệp nó nho nhỏ một đường sen lẫn trong thương châu tiên sẽ rộng lượng bình dân chung lại theo đọc nhân số tăng nhiều mà xếp hạng càng ngày càng dựa thượng có người bắt đầu thấp giọng nhắc mãi có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận biểu tình tìm tòi nghiên cứu lại phân ớt tiếng người hối thành nước lũ đang ở trong gió tan mất nhân tâm trên đài rốt cuộc có người nghe được dưới đài thanh âm bọn họ kinh ngạc vạn phần luận đạo người dài hơn lưới ngao tính trẻ con chúng khinh thường nghe xong dưới đài người nói hắn nghiêng đầu nhếch miệng cười Nói được là đâu, thông thương thật tốt ta. Từ dưới lên trên hòa mình. Ta đại biểu tam giang nguyên, duy trì thông thương. mươi 37 ác chiến cùng dư luận. Dân chúng lực lượng là cường đại, nó có thể dọn sơn tá lĩnh, rời non lớp biển, điên đảo hết thảy, nói không hết bao la hùng vĩ dũng cảm. Nhưng cùng chi tướng bạn, là dân chúng ánh mắt và thiện cận, mù quáng theo thất trí, bảo sao hay vậy, nói không song đích kỳ ác độc. Đây là một cái kiêm cụ vĩ đại cùng ngu xuẩn hai loại thuộc tính lực lượng nguyên. Nói như thế nào? thương như thế nào bạch phù dung làm sao không biết nếu là đại đạo dung hợp tiên yêu hai giới văn hóa giao hòa sẽ nên đón phân tranh thảo luận cuối cùng ngưng tụ thành sán lạn huy hoàng thành quả tạo phúc không biết nhiều ít trăm triệu người tu chân có lẽ phi thăng thượng giới con số phi thăng có lẽ này phương thiên địa nên đón ngắn ngủi bộ phận thái bình này đó bạch phù dung nàng đều minh bạch nàng thậm chí so hiện trạng ngã rẽ nhiều hết mức suy nghĩ một bước nếu là từ thương đạo vào tay kích phát rồi càng cường càng khổng lồ kinh tế thực lực khiến cho bộ phận dân chúng sinh hoạt trình độ bay lên, có lẽ thật sự sẽ khiến cho chấp nhất tu luyện nhân số giảm xuống. Đến lúc đó, bình hồ phía trên, toàn là thẳng câu. Cá tiềm biển sâu, không người thả câu. Này đó Bạch Phù Dung đều tưởng được đến, nhưng là ở này vị mưu này chính, ăn nhà ai cơm nói kia ra lời nói, này cũng không phải nghiên cứu học vấn giảng không nói lương tâm loại này thị phi hắc bạch vấn đề. Bạch Phù Dung là phạm nhân, là thương nhân, nàng không có đạo lý thế người khác nói chuyện. Trên đài cao Ngao Đồng đón gió ngạo cười bộ dáng lệnh người ghé mắt, phảng phất nháy mắt này, lòng banh một trương ra người lại nở rộ ra tầng tầng kim bích long uy, chấn động đại điểu tân khiếu ngang rạm. Theo Ngao Đồng lên tiếng, Ngao Nhỉ Nhỉ cùng Ngao Bốn liếc nhau, không người mở miệng phản bác. Lúc này, mọi người mới hiểu được, nguyên lai ba người giữa chủ sự, không phải tên kia thoạt nhìn lao thành ổn trọng trung niên long tộc, mà là trước mặt tên này đang đổ lang thang tuấn mỹ thanh niên. Lập tức, giữa sân nho ra tu sĩ tay vung, liền phải cùng Ngao Đồng lý luận Pháp gia tu sĩ ẩn mà không phát, ánh mắt hàm lôi, cảnh giác nhìn thẳng Nao Đồng. Nhà chiến lược tu sĩ lắc đầu, bối tay, cũng không có duy trì một ngữ đoạn trung viện thương đạo long tộc. Phán xét Lao Phật tu ngón tay về Phật Châu, nói một câu Phật hiệu, cũng không điều giải trường hợp. Nao Đồng không chút nào sợ hãi, không cho là đúng cười, trong tay kim sắc yêu lực như gió cuốn, biến ảo thành một phen hoàng kim quạt xếp đánh riêu, lỗi lạc phong lưu, phong động gian gợi lên hắn ám kim sắc tóc dài, mơ hồ hồng quang lập lòe ở trọng đồng trung duy độc đạo gia tu sĩ buông đồng theo thùng rượu thở dài đứng lên đi đến long tộc bên cạnh mấy phen đi vị luận đạo hiện trường đối lập cách cục đã thành không khí đình trệ vốn dĩ hảo hảo một hồi xuất sắc luận đạo bị ngao đồng này không biết xấu hổ hóa trộn lẫn đối trọi gây gắt mâu thuẫn kích đấu chạm vào là nổ ngay ngao đồng sách phiền toái yếu điểm mặt rốt cuộc là ai trộn lẫn luận đạo bạch phu dung là ta người bối nổi ngao đồng chê cười ta như thế anh tuấn phong lưu tuấn mỹ tiêu sái Bạch Phú Dung, ngươi xoáy ngươi bối nổi Dưới đài người xem che miệng kinh hô Thần sắc hưng phấn dị thường Ta ông trời bảy tám năm, rốt cuộc lại tới nửa bách ra võ đấu Ha ha ha ha nói chính là đâu Hàng năm xem nhau dính dính cãi nhau Ta sớm đều phiền Đánh A đánh A Mau mau mau, đào Linh Châu phát bình luận ngắn A Hắc các ngươi nhìn Linh Châu A Tân An Phủ cùng giao quang quận kia Hai chàng còn đều là ngừng nghỉ uống trà Nói chuyện phiếm đâu Rượu A Ta mà luận đạo ai tốt nhất, duy ta kiến nghiệp thiên địa lâu. Đánh đánh đánh đánh. Đến đây đi, làm chúng ta nhìn một cái ngao ra long lợi hại. Bạch Phu Dung. Những người này, không sợ chết sao. Có lẽ là nàng biểu tình quá rõ ràng, tiểu phúc quý tiến đến bạch trưởng quậy bên thai thấp giọng nói. Bách ra luận đạo võ đấu phân đoạn trong lịch sử phát sinh quá rất nhiều lần. Văn đấu xảo không ra nguyên cớ, vậy đánh luận hảo, ai đánh thắng nghe ai. Sau lại liền có chuyên môn quản lý, nếu thật đánh nhau rồi. Phán xét người sẽ phụ trách bảo hộ ở đây vây xem phạm nhân. Cho nên, Bạch Phụ Dung, đem ngươi ngốc mặt thu hồi tới. Tiểu Phúc Quý ác liệt kết cục. Bạch Phụ Dung, đi mẹ ngươi ngốc mặt. Vì biểu hiện chính mình vẫn là có như vậy điểm kiến thức, Bạch Trưởng quầy tiểu gà mái dường như thanh giọng nói, thở dài, long tộc không dễ dàng a, nhân số rõ ràng được thế. Phòng trưng phải bị tấu. Dứt lời, Lý không cứu cùng Bạch Phúc Quý không hẹn mà cùng nhìn chăm chú Bạch Phụ Dung. Bạch Phụ Dung, sao? Lý không cứu lấy cây quạt thật mạnh gõ tiểu trưởng quầy đại náo môn, bang một tiếng, nghe nàng ngao lao một giọng nói, mới hử thanh nói. Không kiến thức liền ít đi nói chuyện, tỉnh mất mặt. Thần thú vì cái gì là thần thú, nếu gần là tu luyện thiên phú kinh người, này quá nông cạn. Nhân tộc chính là có tiếng am hiểu hiểu được thiên đạo. Mấu chốt ở chỗ thần thú mạnh mẽ thân thể cùng tinh huyết, cùng tu luyện cấp bậc thần thú cùng nhân tu, thần thú ít nhất có thể một định nhị, không rơi hạ phòng. Hơn nữa thần thú truyền thừa trong trí nhớ khả năng bao hàm mấy đời thân pháp bí pháp. Nói tới đây, Lý không cứu thần sắc hơi hơi lộ ra kiêu ngạo, đây mới là vạn thắng thanh danh nơi phát ra. Bạch Phù Dung gật đầu, chính là huyết hậu lại, theo ý tứ, phải không? Lý không cứu, mẹ ngươi Bạch Phù Dung. Bạch Phúc quý xấu hổ nhìn hai vị đại lao trong tối ngoài sáng cãi nhau, mới vừa tính toán kéo một phen, liền thấy Lý không cứu anh mắt một duệ há mồm nói cẩn thận đồng thời phất tay một đạo tuyết trăng cái chắn bao lại mấy cái tiểu quán người. giây tiếp theo tinh thuần yêu lực to lớn như sóng biển từ luận đạo giữa sân tâm nổ mạnh mở ra, ngáy mắt thổi quét toàn trường. úp đám người phát ra kinh hô. tiểu quán người bởi vì chiếm tòa tiện lợi, liền đảm đương này đạo thứ nhất người tưởng cái chán. chật không trung vang lên từ bi Phật hiệu thanh, mặt đất run rẩy, xa xôi chỗ đại bi chú hóa thành viên viên tự phụ dâng lên, phạn âm là lướt, du dương thần thánh, bao trùm trụ chủ dưới đài người xem trên đài vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh, bụi mù gian, to lớn rồng ngầm vang lên, chấn động nhân tâm. một cái kim long từ bụi bặm trung du động mà ra, kim lân lập lòe quang điểm như mặt trời rực rỡ như tinh vũ, nho ra tu sĩ biểu tình cao ngạo, niệm quyết lập với đám mây phía trên, mục hàm lôi điện, trong tay thần binh nở rộ lộng lây thanh quang, dây lát gian, kim long phun lửa, thanh quang hoa kiếm, nhân yêu pháp lực kịch liệt va chạm, lay động này phương thiên địa, ầm ầm ầm liên tiếp vang lớn bạch phù dung vừa định cùng lý không cứu nói lời cảm tạ một câu liền thấy lý không cứu rút về tuyết trắng yêu lực sợ dính thứ đổ dơ gì dường như bạch phù dung giật nhẹ khoe miệng lại đối với rút ra xuyên vân kiếm bảo hộ nàng tiểu phúc quý nói lời cảm tạ mới vừa nói xong nàng phát hiện chung quanh hàng trăm hàng ngàn người xem sôi nổi tự giác móc ra tiểu ghế gấp cùng đồ ăn vặt hạng dưa xuôn sao ngồi xuống một mảnh loạng xoàng kỷ kỷ một mảnh đầu người thấp hèn đi bạch phù dung hoa bạch trường quay nghẹn họng nhìn chân chối tiểu phúc quý hiền huệ móc ra tiểu ghế gấp thế tiểu trưởng quầy khép lại cằm, kéo nàng ngồi xuống được rồi có thể làm đều làm lạp xem diễn liền hảo bạch phúc quý trấn an nói đem xuyên vân kiếm bối hảo vân gian nhân thần đấu vân hạ mỗi người một vẻ lý không cứu có lẽ là thật lâu không gặp khu rừng đen ngoại đồng bào hắn rất có hứng thú vì không trùng đánh nhau cung cấp giải thích ngón tay huy động gian yêu lực nắn hình làm mô cấp chung quanh người giảng giải vân gian người long kết cấu long tộc phòng ngự cao tuyệt ngươi nhìn Kiếm ngao đồng chiến đến bây giờ, liền vũ khí cũng chưa móc ra tới đâu. Đương nhiên, long tộc sinh ra cao lớn và vỡ, khi còn nhỏ nhìn cũng cùng hai ba mươi tuổi dường như chừng dâu, ta cũng sờ không chuẩn hắn số tuổi thọ mấy phần, nói không chừng còn chưa tới có thể mọc ra bản mạng thần binh thời điểm. Nho ra người kiếm pháp không tồi. Không đúng, hắn rút kiếm. Lý không cứu thần sắc biến đổi, đứng thẳng thân thể, chỉ thấy đám mây kim long phục làm hình người, trên mặt một chút vết máu tươi cười giữ tợn tàn định, một tay sau lưng. Từ xương cổ sống chung rút ra một cây thổ kim sắc trường côn, nắm trong tay múa may hai hạ, hung hãn như ma thần. Vây xem quần chúng động tác nhất trí hoa ra tiếng, xuất sắc luôn luận không dứt bên hai. Ngao gia long, ngao gia long, ta mắt muốn ngủ. Thụy khí thiên điều dáng màu đầy trời, không được, ta muốn phú thơ một đầu. Ca tụng giờ phút này hào hùng. Trường ngươi khác chi khí, chúng ta nhân tu cũng là làm tốt lắm, nhìn một cái kia kiếm trận. Lý không cứu gật đầu, kia nho tu sĩ si muốn bại. Bạch Phù Dung kia gậy gộc nhìn giống căn củ mài. Bạch Phúc Quý cực kỳ hâm mộ nhìn không chung, lại nhìn xem trong tầm tay xuyên Vân Kiếm, trong lòng thở dài. Khi nào ta cũng có thể như vậy. Đưa tin Linh Châu lập loè không ngừng, Bạch Phúc Quý không rảnh xem xét. Bạch Phù Dung lấy lại đây cờ lực mở tới xem. Thương Châu địa giới thượng bình luận ngắn số lượng nổ mạnh, hô hấp một lần là có thể nhảy ra mấy chục gián. Có đơn giản bố cáo gián, lời nói gian đều là khoe ra kiến nghiệp thành trận này luận đạo đoạt mặt khác hai chàng nổi bật có chú ý phân tích rán, trang bị qua loa pháp lực họa, ngao đồng phi long tại thiên bộ dáng bị họa giống như lúc, còn có kia đối chiến thư. Lúc này, long tộc ra chiêu, bản mạng thần binh chiến giản. Nhân tu nên chiến, dùng ra nhất chiêu vạn kiếm trận, bị thua. Úc! Nho tu sĩ quăng ngã cái mông đôn. thấy vậy, bạch phù dung trong lòng buồn cười, lại đi xuống phiên, mới rốt cuộc phát hiện chiếm cư tân thiếp nhiều nhất số lượng, lại là về chính mình kia một phen đỉnh hắc phụ dung tên tuổi phát biểu nôn luận bình hát phụ dung ngôn luận nói rất đúng nói rất đúng không sai phạm nhân ở thượng thần trước mặt vĩnh viễn gần thân nhưng chúng ta không phải không tồn tại trên thế giới này cũng không đều là người tu chân nhân vi giao thất ta vì thịt cá lời này không hợp với tình hình nhưng này vấn đề tiên phạm chi biệt vốn là cách xa nói chuyện tào lao ý nghĩa ở đâu trên lầu là đạo hữu đi đứng nói chuyện không eo đau đâu có bản lĩnh làm những cái đó tiên nhân toàn bộ tích cốc trăm năm không gần ngũ cốc trăm năm không chịu phạm nhân tiền bạc chiều cứng hảo Nói được là đâu, chịu chúng ta cung cấp nuôi dưỡng, lại không vì chúng ta nói chuyện, từ đâu ra đạo lý. Nho ra trăm ngàn năm dạy bảo chính là gọi bọn hắn làm này đó sao. Cũng không thể nói như vậy. Vẫn là có hảo đạo nhân. Nhưng bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Ta không nghĩ quản cái gì đại đạo tiểu đạo, phi con mẹ nó, tu chân người càng nhiều, chúng ta này đó phàm nhân cung phụng người liền càng nhiều. Chuyện này nếu là không nhìn thấy còn chưa tính. Ta vốn dĩ cũng mua không nổi những cái đó giả tiên nhi dùng mấy trăm lượng đưa tin Linh Châu. Ta mua này viên mới mười lượng, chỉ có thể thu được Thường Châu mấy cái mã, đã có thể này mấy cái mã khiến cho ta. Nộ. Đến. Cái này đề tài. Ta không thể đương không nhìn thấy. Cái gì đời này kiếp sau, ta một cái hèn mọn tiểu dân ánh mắt xem không được như vậy lâu dài. Ta chỉ muốn biết, nếu là Dung nói không Dung thương, cửa nhà ta lúa mạch có phải hay không còn muốn nhiều ra mấy thành cấp mặt bắc yêu quái duy trì hát phù dung nói duy trì hát phù dung nói hát phù dung là đại biểu phàm nhân phát ra tiếng chúng ta hẳn là duy trì dư luận như do lốc bạch phù dung nhíu mày lật xem đám mây thượng chiến đấu chung kết lý không cứu hợp nhau cây quản nhàn nhạt nói ngao đồng là một nhân vật một tá tam không rơi hạ phong long tộc lại thao lên mặt đầu thông thương hẳn là ổn bạch phù dung như ngươi mong muốn chương ba mươi tám triều ca bách gia luận đạo tan cuộc nói mau cũng mau Ngao đồng một người dùng lực vài tên tiên tu, long thân đưa tới lôi vân, toàn trường mưa to gió lớn, ở đây vô tri quần chúng không ít đều ở kinh hô cung bái ngao ra long hiện thế, mang đến điểm lành. Võ đấu chung kết, luận đạo tiên tu ngại với long tộc cường quyền, đồng thời trong lòng tự giác yêu giới chiếm cư tu chân giới năm thành thực lực sa cường với tiên giới, người lùn một đầu, bất đắc dĩ đáp ứng thông thương yêu cầu. Ngao đồng, này giúp chọc Mao hai chân quái, hảo hảo nói chuyện không nghe, một hai phải đánh một đốn lần này giảng đạo tới nho ra đại biểu là cái khổng gia người lý không cứu ở dưới đài chỉ vào hắn một đôi mày kiếm nói cùng khổng tử kia bệnh yêu tiểu nhi lớn lên giống nhau như lúc hắn đầy đủ phát huy có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng nho ra thánh nôn phong thái luận đạo sau khi kết thúc không hề bảo trì luận đạo chung lôi công nộ mục biểu tình chắp tay mời ba gã long tộc tiến thiên địa lâu xoa một đốn trước khi đi trước mắt bao người ngao đồng chớp mắt hướng bạch phụ dung nói rõ Hắc! không đúng bạch phụ dung trường quẻ Chờ mong yêu tiên thông thương ngày, ở Tam Giang Nguyên nhấm nháp ngài ra rượu ngon a Lần này tới kiến nghiệp thành, vui vẻ nhất sự chính là nhìn thấy bạch trưởng quài. Hạnh ngộ. Lời nói gian, hắn phong thái động lòng người vấn tóc, mang theo long tộc gia tính, liêu giới đài rông cái người xem không đứng được chân, phương tâm ám hứa. Vì thế không hẹn mà cùng đối bạch phù dung trợn mắt giận nhìn. Bạch phù dung. Đoàn người tiến vào thiên địa lâu, bạch phù dung vô cùng đau đớn, đấm ngực nói. Thiên A. Đã quên muốn cái kia long thông tin mã. Tăng mạnh liên hệ, đến lúc đó đấu thầu nhiều chiếm tiện nghi A. Lý không cứu thu hồi quạt xếp, theo dòng người tan đi năm bước, ngay bạch trưởng quầy lời này cảm thấy châm chọc ngàn vạn, úc. Vậy ngươi đại có thể đấm khai thiên địa lâu lâu môn, đuổi theo ngao đồng muốn A. Nhìn một cái này sắc mặt. Bạch Phú Dung biểu môi, đánh đổ đi, nhiều người như vậy, kia họ ngao như vậy tao bao lại không phải thiện tra, ta tùy tiện đi. Không phải bị ở đây cô nương sẽ thành người hói đầu chính là bị thiên địa trong lâu những cái đó lao lột ra sống lột. Cảnh giác nhìn bốn phía, tay cầm xuyên vân kiếm chui kiếm, Bạch Phúc Quý phân tâm trả lời Bạch Phụ Dung tự dễ ước, tiểu trưởng quầy đứng như vậy không tự tin à, Ngươi có thể so những cái đó lao ra hỏa lột ra nhiều. Hơn nữa mặt cũng lớn lên đẹp, khả mối khả ngọn, muốn thật muốn thông đồng giống được, một giây chuyện này. Còn không có tường song, Bạch Phúc Quý liền cảm thấy da mặt bị người dùng lực kéo lấy, đau hắn ngao một tiếng. Quay mặt đi tới đối với Bạch Phù Dung trên mặt căng chặt hung hãn chi sắc, Tiểu Phúc Quý mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi phân thần lỡ miệng cái gì. Phúc Quý ca là cảm thấy cấp tiền công không đủ sao? Bạch Phù Dung hừ hừ nói, mềm nhẹ xoa xoa Tiểu Phúc Quý mặt, xoa Tiểu Phúc Quý cao răng đều mau lộ ra tới. Bạch Phúc Quý, Lý Chí nói cho Bạch Phúc Quý, này vấn đề là đường có phân, phân có độc, nghề hà đi theo Bạch Phù Dung lâu rồi là cá nhân đều sẽ rất tiền mắt nhi, hắn thật cẩn thận dò ra manh mối, khe meo meo nói: Ngạch con hảo, nhưng là Thiền trinh ai đều sẽ không ngại nhiều đúng hay không? Sao? Trưởng quầy chính là tính toán chướng tiền lương sao? Lời này vừa ra, liền đằng trước chân cẳng bay nhanh lý tiên hạc đều chậm lại, dựng lên lỗ tai lắng nghe. Bạch Phù Dung Bạch Phù Dung tươi cười ngọt ngào nói, không bằng chúng ta hủy bỏ cứng nhắc tiền lương chế độ, đổi thành co giãn công tác chế độ đi. Ai giúp ta chém tới một cái địa giới thượng địch thủ, ai là có thể được đến một vạn lượng trích phần trăm. Nói ví dụ Yến Hồng Quân A nói ví dụ Mẫn châu chủ thân thích a bạch phúc quý bạch phúc quý tươi cười so với khóc còn khó coi hơn bạch phụ dung đường giới a bạch phụ dung ôm ngực hít mắt đường giới cái rắm, biết rõ ta tinh tế tiểu quán khai tiền lương cao còn đề này ba bốn năm sáu yêu cầu nếu không hôm nào ta đem mỗi cơm rượu ngon ngừng như thế nào a bạch phúc quý bạch phúc quý thành thành thật thật cho chính mình miệng thượng quá kéo rút ra xuyên vân kiếm làm hộ vệ đang trước lý không cứu run run lỗ thay trong lòng may mắn chính mình không có mở miệng lòng bàn chân mạt du chạy từ Thương Châu kiến nghiệp thành đến Tân An phủ triều ca đều sẽ dựa theo bạch phủ dung lựa chọn lộ tuyến tinh tế tiểu quán một phòng người trước sau lại trải qua hai cái Thương Châu biên thủy tiểu thành tiến vào Tân An phủ phạm vi phía chân trời sắp thái vì này một thanh liền hô hấp gian thiên địa linh khí đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều vào đêm ngủ lại bạch đế thành ngày kế du thành đi dạo phố mua sắm ban đêm túc ở nhà gỗ trung ngày kế lên đường một đường du ca mang đưa chớp như thế tuần hoàn lặp lại lên đường Rốt cuộc ở thứ mười bảy ngày thần khởi, phương Đông tảng sáng là lúc, vừa muốn xem tới rồi chiều ca thành cửa thành, nhà gỗ một đám người đều còn ở nghỉ ngơi, ba tầng phâu ngủ hai yêu một người, Trần Huyền Thương ngáy ngủ thanh âm nghe như là thứ gì châm, phốc phốc phốc ngọn lửa thanh, Bạch Phù Dung bị này quái thanh phun tỉnh, này sẽ đuổi người rửa mặt, cổ áo trung âm tam tiểu chậm gì gì bỏ ra tới, giao chắn bên ngoài trấn ách vũ xong một bộ kiếm pháp, điều tức hấp thu ánh nắng tinh hoa, nhìn thấy Bạch Phù Dung bưng chậu ra tới bắt thủy, nói một câu bạch trưởng quay sớm bạch phù dung cười hì hì đáp lễ thiên nhân sớm a không đợi càng nhiều nói chuyện với nhau chân trời một tiếng chim hót ném xuống tới một phong thơ bạch phù dung hắt một tiếng nhảy lên tiếp được mở ra đọc một màn này xem trần ách trong lòng ngạc nhiên Nhân yêu không ngủ. đây là lão hoàng lịch không thành tưởng này bạch phù dung thật đúng là cái yêu thú thân duyên thể chế khu rừng đen lão ở nhà trần ách không phải chưa thấy qua nhưng thật chưa thấy qua bạch phù dung như vậy nhi tin là khổng tử viết bên trong thế nhưng còn tùy tin tặng kèm một viên đưa tin linh châu ngôn sưng phương tiện say trường an hiệu lực câu thông bạch phù dung trong lòng buồn cười không khách khí nhận lấy khởi động linh châu bên trong đã tổn thượng khổng tử thông tin mã nàng lên tiếng nói thiện niên công tử gần nhất uống say trường an cảm giác như thế nào chân trời ánh sáng mặt trời hơi lộ ra kim quang một đường khổng tử dậy thật sớm hồi phục thần tốc rất tốt tiến bộ củng cố nghe nói mấy ngày trước đây kiến nghiệp thành thiên địa lâu bách ra luận đạo Bạch trưởng quầy uy danh cực quảng, thiện nằm tại đây chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Khổng tử hồi phục xong lời này, nghe được phía sau trương điển thực ghét bỏ sách một tiếng. Công tử, ngài này đến gần công phu thật sự là không được. Khổng tử. Khổng tử đứng yên, xoay người nhàn nhạt nói, trương điển, thận chào. Bạch trưởng quầy danh tiết trong sạch, đảm đương không nổi như thế âu ngôn. Trương điển cử quyền thấp khụ một tiếng, úc. Công tử nói chính là. Khổng tử. Trong tầm tay Linh Châu Trung Bạch phù Dung truyền lời tới, mang theo điểm trời sâu ý tứ. Không thiếu ra từ chỗ nào nghe tới nhàn thoại. Rõ ràng thiên địa lâu trước làm nổi bật là cái kia ngao ra long còn có cái kia tiên sẽ phát bình hắc Phụ Dung. Sách, thanh tửi, vì cái gì có người trộm tên của ta còn trộm không đối. Nhìn Bạch phù Dung tin ngắn, khổng tử trên mặt lộ ra tươi cười, ý vị khó được chân thành. Trương Điền ôm kiếm tùy khổng tử hành tẩu, nhịn không được đặt câu hỏi nói. Công tử! Vì sao không đối bạch trưởng quầy danh ngôn ngài đã khỏi hẳn sự tình? Này say trường an đương đến thần rượu chi danh A. Cũng không biết bên trong bỏ thêm cái gì, như thế thần kỳ. Bạch Phú Dung, bỏ thêm hổ tiên thảo đại sừng hiệu, còn có điểm tiên hạt phân, thích không? Bàn tay ma thoi kim sắc linh châu khổng tử không đáp hỏi lại, thiên lệnh, nên về nhà nhìn xem. Cũng không biết trong nhà huynh đệ hay không tưởng nghiệm ta. Khẳng định không tưởng nghiệm, ai sẽ tưởng trở lại bị ngài một người áp chế không ra một thế hệ người thời điểm đâu? Trương điền bị chủ công sầu tư ghê tởm mà cả người run lên dâu tiêm phát run ngài này cảm tưởng ngẫu nhiên xảy ra thật là thời điểm ta có thể lý giải ngài ngồi xe lăn nhiều năm một sớm hành tẩu vui sướng nhưng cũng không cần tranh một đêm thanh xương sớm đi đi theo khổng tử đi rồi cả đêm đêm lộ trương tiên nhân tỏ vẻ vì sao không ngự kiếm đâu khổng tử quạt trách cứ nói cực vô tình thú Trương điền thổn thức ngài về điểm này tình thú vẫn là dùng để bộ bạch trưởng quay nói đi tại hạ thật sự tiêu thụ không tới Hát phù dung này danh ngọn nguồn, cũng là bạch trưởng quầy thanh danh rộng lớn bao la một cái chứng minh. Không từ phát tới tin ngắn trọng nói như thế nói. Sau lưng trong phòng ngao ôm một mảnh tiếng kêu, Trần Huyền Thương to gan lớn mật cùng Lý không cứu tranh đoạt nhất giữa phía đông lan căn đầu, tranh đoạt ánh nắng tinh hoa, mà thanh thử luyện kiếm. Bạch Phúc Quý đi theo khoa tay múa chân, không thành muốn đánh phiên một cái bình hoa, cùng với bình hoa vỡ vụ thành, là tiểu Phúc Quý thảm thiết chu lên. Bạch Phúc Quý, không, Nắc. Phúc Quý ca sơn móng tay lăng thành thanh kim sứ năm mươi lượng ghi tạc ngươi trong liều úc bạch phù dung cũng không quay đầu lại ném dao nhỏ phía sau bạch phúc quý khí tuyệt ngã xuống đất không hắc bạch chi phân không sao cả làm ra rượu ngon mới là thật phù dung bạch phù dung như sau hồi phục nói bạch trưởng quay cao thượng khổng tư nói tiếp triều ca thành gần ngay trước mắt không biết khổng phủ cụ thể địa chỉ không xa không gần đại thiện năm trở về tất đảo lý đón chào liều xong này một câu nhậm bạch phù dung nói cái gì nữa khổng tử cũng chưa hồi phục bạch phù dung bẹp miệng có loại loát song miêu bị đuôi mèo ném mặt cảm giác triều ca cửa thành thẩm mỹ thanh kỳ muôn hồng nghìn tía am tím cửa thành bài có khắc đại truyện triều ca hai chữ bài hạ màu đỏ sẫm cửa thành hai khai quảng nên tứ phương khách biểu hiện ra triều ca thành phun ra nuốt vào tứ hải trí tuệ bạch phù dung ở phía trước đi bộ phía sau phòng ở chậm gì gì đi theo bên cạnh chân ách mặt lạnh nghe bạch trưởng quay nói thầm đây đều là gì hồng xứng tím cùng điệu mùa thu hoạch chính quần dường như Trần Ách. Trần Ách cười nhạo, "Chu tím chi quý, Bạch trưởng quầy vẫn là phải học được thưởng thức." Bạch Phú rung mắt lén nhìn Trần Ách liếc mắt một cái, thầm nghĩ nhìn không ra này số mặt tiên nhân còn rất con giai, chỉ nhìn một cách đơn thuần chu sắc màu tím đều là đại phú đại quý chi sắc. Nhưng ghé vào cùng nhau, liền yêu cầu hảo hảo thiết kế. Không gặp kia gia tiền triều quan to bức họa, cùng xuyên chu màu tím đi. Tiên nhân vẫn là phải hảo hảo nhìn xem. "Thả, Đường Vương Triều không lấy chu màu tím vị quý, khoe khoang." cơ quan phòng vào thành là lúc theo thường lệ là thủ thành các huynh đệ một lần hoa thức vây xem nhìn a đây là kia gian sẽ chạy nhà ở chi bằng nói là làm chúc diệp thanh kia kiện rượu phòng a kia chính là mấy ngày hôm trước thủ bạch đế thành huynh đệ còn nói đâu đại buổi tối một cọc nhà ở căn ma sơn dường như sợ tới mức hắn nước tiểu đều phải chảy ra ha ha ha ha phòng trong bạch phù dung trưởng quay như ở bạch phù dung tiểu mao đầu một con xấu hổ ở một bên nhấc tay quang ra nơi này đâu thủ thành các huynh đệ lại là một trận thở ngắn than dài cái gì không nghĩ tới làm như thế rượu ngon không phải cái cụ ông là cái mỹ manh lọ ly cái gì mỹ danh như trúc diệp thanh thế nhưng không có áp chàng cuối cùng đến ngược lại còn xem như mười ba châu tới sớm đến lạc thủ thành đội trưởng kiểm tra song thông quan văn điệp có lễ chắp tay thi lễ nói hãy ngộ bạch trưởng quầy, ngài đâu vào thành theo trên tường biển báo giao thông đi là được chúng ta chiều ca vì trận này mười ba châu phẩm tiệc rượu chuẩn bị hơn phân nửa tháng Ngan bạn đừng khách khí, hảo hảo chuẩn bị, làm ngài rượu ngon danh dương Tân An Phủ đi. Một đường đi tới, Bạch Phụ Dung lần đầu tiên nghe ai như vậy thẳng thắn mong đợi chúc phúc, trong lòng xúc động, thật sâu nhất bài nói. Ta quan ra chúc phúc. Ta đây liền đi. mươi 39 dưới chân núi rượu thị. Tân An Phủ vì thanh thiên môn không chế thế lực hạ mạnh nhất hai cái phủ quận chi nhất, năm nộp lên trên thuế khoản số trăm triệu hai, duy trì thanh thiên môn đồng bột phát triển, đồng thời được đến đến từ thanh thiên môn tông phái phù hộ. Trên đường có làn gió thơm, người qua đường nối góp tương phất tay áo. Tinh tế tiểu quán đoàn người đi ở triều ca thành chủ trên đường, xem đường phố phô quý trọng bạc thạch sửa chữa trình tề, thấy trên đảo người đi đường quần áo vinh thịnh, tiểu dáng trăm dạng. Hai cái họ bạch, hoa. Mà thanh thử đi ở bạch phúc quý bên trái, gật đầu nói, ngàn năm triều ca thành, nội tình thâm hậu. Chân ách một mặt không cảm tưởng, làm rượu bình tư quan sai, hắn cách mấy tháng liền phải tới một chuyến, hồi hồi thấy, không mới mẻ triều ca thành nghe đồn tọa ủng thương triều cổ thành tường vương triều đế hoàng chi uy sâu nặng linh khí giàu có những cái đó gia cố quá không biết bao nhiêu lần tường thành trước mắt xem giờ đều mau thành màu đen mười ba châu liên tuyển tiêu chí chính là một mảnh giản bản tu chân giới bản đồ đinh tự không xương không xương vì phồng lên với đại địa mặt ngoài mười ba châu trong đó chữ đinh một hoành phía trên vì năm thành yêu giới dựng câu hai sườn tả vì ma giới hữu vì tiên giới bạch phù dung đoàn người theo hát trên tường thành tường tiêu đi rồi thật lâu Đi đến bên đường mua quả lê lộ uống hết 4 năm ly, rốt cuộc đi tới Thanh Thiên môn dưới chân. Sơn sắc đại thanh, đứng ở mây mù trùng, làm người ngẩng đầu nhìn đến cổ toan. Dưới chân núi thiết có hành lang dài rượu thị, đứng cạnh 13 châu đầu dành chiêu đãi nơi ở. Bạch Phúc Quý hâm mộ mà nhìn xương trắng trung cao không thấy đỉnh Thanh Thiên sơn, trong ánh mắt khát vọng làm người ghé mắt, Bạch Phù Dung thu thập xong đồ vật an trí hảo, vừa quay đầu lại thấy vậy, trêu chọc nói, nếu không 7 ngày sau, khai sơn lễ Phúc Quý ca cũng đi rót một ly tẩy tùy rượu. Bạch Phúc Quý vướt ve xuyên vân kiếm, đáng thương vô cùng nói, ta nhưng thật ra tưởng, chính là ta tuổi quá lớn. Ai, sớm mấy năm ra tới, nói không chừng ta liền đi thử thử. Bạch Phú Dung bưng cho hắn một ly quả lê lộ, an ủi hắn một đường vất vả, xương bình thúc không phải vẫn luôn không cho ngươi ra giường dậm sao. Bạch Phúc Quý cười mịa, lão cha cũng không phải không cho, ta là gan sắc thật có điểm tiểu. Nói nữa, lão cha mấy năm nay thân thể không trước tiên hảo, ta cũng không nghĩ chọc hắn sinh khí bàn gỗ thượng một vò trúc diệp thanh bị vạch trần bố phong bạch phù dung mượn ánh mặt trời nhìn đàn trung màu xanh lá rượu đông nhiên đưa ra một cái yêu cầu phúc quý ca hai ta đổi một chút đưa tin linh châu thế nào ta nhớ rõ ngươi cũng bỏ thêm khổng thiện năm thông tin mã đúng hay không bạch phúc quý có điểm đốc có thể a chính là ngươi cũng biết ta này viên cũng là tân lúc trước cùng nhau cùng ngươi ở sơn móng tay lăng thành mua bên trong không tồn mấy cái mã muốn chính là không tồn mấy cái mã bạch phù dung tiếp nhận bạch phúc quý linh châu Ba lượng hạ đem hai người tiền trao đổi, theo sau đem khổng tử đưa cho nàng kia viên đưa cho Bạch Phúc Quý. Tiếp nhận linh châu như lúc, Bạch Phúc Quý liền cảm thấy này tạo vật giá cả xa xỉ. Hắn hơi trừng mắt nói, ta nhìn không ra cụ thể giá cả, nhưng này viên linh châu ít nói muốn năm trăm lượng đi. Bạch Phú rung liếc xéo hắn, ở linh châu chung sáng tạo danh hiệu vì tình tế tiểu quán ngòa ngòa thông tin mã, một mặt nói, chẳng lẽ so với ta một phen lửa đốt hai ngàn lượng còn quý? Bạch Phúc Quý một đốn, vò đầu nói, kia đảo sẽ không. Người kia hai ngàn lượng thật là ta đã thấy quý nhất Người thiêu cũng là thật dứt khoát Nghe đến đó Bạch Phụ dung ngón tay dừng lại Thẳng thắn thành khẩn nói Người trong tay kia viên Linh Châu là khổng tử phi tin truyền đến Ta sợ hắn có chuyện xấu Lại không thể lập tức ném Cho nên cùng Phúc Quý ca đổi một chút Yên tâm Thanh Thiên Môn Khai Sơn Diệu chuyện này hiểu rõ Quay đầu ta liền đem khổng gia cấp này viên tạp Cho ngươi mua cái ba ngàn lượng Lời này tin tức lượng có điểm đại Bạch Phúc Quý bị nghẹn lại mặt đỏ thai hồng nửa ngày thần tới một câu kia gì ngươi còn cùng khổng tử trò chuyện riêng bạch phù dung bạch phù dung chậm gì gì quay đầu tới ngoài cười nhưng trong không cười nói là đâu chúng ta còn kém điểm ước hẹn chiều ca thanh thiên môn đem rượu ngắm trăng trò cười hoan đâu như thế nào phúc quý ca cái này trả lời vừa lòng sao bạch phúc quý bạch phúc quý trong đầu nhanh chóng tự hỏi vừa rồi bạch phù dung về khổng tử buổi nói chuyện càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng phát mao ra mồ hôi lạnh Hắn vốn dĩ cho rằng khổng tử cùng Bạch Phụ Dung gặp nhau vài lần, hợp tác thật vui, hoặc là là lương y để bạn chung phòng bệnh quan hệ, hoặc là là hảo thương gia bổng khách hàng quan hệ, thanh thiên môn khu rừng đen, cường cường liên thủ, nghe tới đều sảng, lại không nghĩ rằng, Bạch Phụ Dung trong lòng đối với khổng tử đề phòng như thế sâu. Được rồi, đừng chóng váng. Bạch Phúc quý người này tưởng cái gì trên mặt viết rõ ràng, Bạch Phụ Dung nhìn tưởng bật cười, khổng tử cùng ngươi trên mặt thân ngươi nhưng đừng thật sự. Liền cùng Lý không cứu tên kia trong lòng nhân yêu dài cấp quan niệm ăn sầu bén dễ một cái dạng, nhìn xem thì tốt rồi, đừng đi tâm. Hơn nữa, ta đoán, kia khổng gia công tử nói không chừng hiện tại đã bệnh thể rất tốt, chuẩn bị thu thập trong nhà sự. Bạch Phúc Quý tiếp nhận Bạch Phù Dung trong tay bình rượu cái gì trong nhà sự? Bạch Phù Dung chừng hắn, bụn, sở Nguyệt Hòa giảng chuyện lạ ngươi đã quên sao. Khổng tứ năm đó chính là áp chế khổng gia một thế hệ người mà vương A. Một sớm từ đám mây rơi xuống. Hiện tại một lần nữa cất cánh, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? Nếu là ta, ta phi đem năm đó lăn lộn ta người tất cả đều rút thành người hói đầu, sau đó một đám lỏa, buôn dạo phố. Bạch Phúc quý cứng họng, thế nhân toàn nói, nói khổng thiện năm nhân từ tư thông. Sao? Bạch Phù rung đứng ở cạnh cửa, nhón mũi chân vọng dưới chân núi một hàng rượu thạch đài, một nhảy một nhảy, bĩu môi nói. Ai là kia xa điều thế nhân? Người sao? Vẫn là ta. Thanh thiên môn khai sơn lễ cộng ba ngày Khoảng cách ngày đầu tiên còn có 7 cái mặt trời lặn, đã đi vào 13 châu doanh địa có dự châu, thương châu, ung châu, thanh châu, lương châu, thông châu, chờ 6 châu, còn lại 7 châu cũng sẽ ở gần nhất mấy ngày nội đã đến, rượu thị kéo ra, khai sơn rượu phía trước các đại tiệm rượu kéo thông tiêu thụ chính thức kéo ra màn tre. Thương châu người dậy thật sớm, giá khởi thương châu long đầu kỳ, bán khởi thương châu long đầu say, rót vào tu vi to lớn vang rội thanh âm, sóng âm khuyết tán bảy tám giảm, tới gần khai sơn lễ xuất nhập triều ca thành tiểu tiên đồng nhân ra tới lui nguyên trụ dân cũng là nhiều hơn triều thanh thiên sơn hạ đi bộ tán nhàn nghe long đầu say ngọc hương chân không tự giác liền đã đi tới tới nha tới nếm thử chúng ta thương châu long đầu say mẫn người nhà sung sướng thét to nói luốt cánh tay vãn tay háo làm khí thế ngất trời chỉ thấy kia trưởng sự trưởng quậy một cái tắt chụp ở trên bàn tiệc loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng một hồi vang hợp với mấy chục chương trên bàn tiệc long đầu say toàn bộ từ vò rượu chung bay vọt mà ra như cá nhảy long môn rơi vào rượu khách bát rượu chung, rượu khách nhóm phát ra kinh ngạc cảm thán, không ít manh manh đát tiểu tiên đồng sùng bái nhìn trưởng sự trưởng quầy. bên cạnh tinh tế tử quán, hừ, bạch Phù rung quá một tiếng, cũng loát cánh tay vãn tay háo, nàng móc ra túi càn khôn, bắt đầu ra bên ngoài kéo chính mình chữ hàng, bạch phúc quý ở một bên sửa sang lại bàn tiệc, xem tròng mắt đều mau rất ra tới, không nói nàng một giới phàm nhân đâu ra như thế đại tay kính nhi, đơn nói nàng đâu ra sớm như vậy tưởng được đến dưới chân núi rượu thị bị hảo mấy trăm đàn rượu ngon đâu không khí hội nghị quyết sao tinh tế tiểu quán xa không có mẫn người nhà tài đại khí thô chỉ có giải rác 12 hai chương bàn tiệc bạch phụ dung đề thượng cuối cùng một vò rượu hướng tiểu phúc quý hỏi bạch phúc quý chạy nhanh gật đầu tuy rằng không hiểu bạch phụ dung ý tứ nhưng hắn biết rõ lột ra tiểu trưởng quẩy cũng không hỏi vô dụng nói nơi xa thương châu nhân khí thế vang trời bạch phụ dung một phen vắt khâu một khối rẻ lau cười lạnh đoạt tiền của ta nam mơ Nhìn nhìn bị ninh lạn hy toái rẻ lau, Bạch Phúc quý lòng còn sợ hãi, đồng thời lại dưới đáy lòng dâng lên một cổ bừng bừng hùng tâm. Đến đây đi, đại làm một hồi. Long đầu say ban không tồi, phong đưa rượu hương. Mẫn Đức tử nghe phát say, cảm thấy này uống lên không giới trăm đàn rượu ngon cũng đáng đến lại đi nếm thử. Khách khứa ngồi đầy, trên vai thích cánh, trong tầm tay sổ sách rồng bay phượng múa ký lục giờ phút này thành thiên sơn nhắm rượu thị thu vào. Một vị rượu khách tính tiền, đánh no cách đi rồi, Mẫn Đức tử sách một tiếng thầm nghĩ triều ca chính là triều ca, nơi này người thấy rượu ngon hẳn là không ít. bằng không này long đầu say tiến trướng liền không nên là này mấy trăm hai, mà là mấy ngàn hai. nghĩ đến đây, mẫn đức tử cũng đánh cái no cách, xỉa răng. cách vách chính là kia nghèo kết hủ lẩu khu rừng đen tinh tế tử quán, mẫn đức tử hiếp mắt lệnh qua trên ghế, trong lòng lại lần nữa oán hận vì sao mười ba châu liên tuyển đem trúc diệp thanh xếp hạng đệ nhị, long đầu say là đệ tam. sao ta lão thương châu còn so bất quá kia tao loạn gia phản loạn khu rừng đen có lẽ là diệu bình tư xem dự châu nhiều năm bài không tiến lên đầu đáng thương nó đi mẫn đức tử hút hút cái mũi cho chính mình tìm cái hảo giải thích tâm tình thoải mái không ít tâm tình một thoải mái cảm thấy phong đều trở nên dễ ngửi mắt lạnh thuần mỹ như là nhắm mắt xoa nát một phen mới mẻ chúc diệp chấn động rớt xuống ở cái mũi trước toàn bộ thế giới đều là chúc diệp thanh hỏi ân ân chúc diệp thanh mẫn đức tử mẫn đức tử mánh mở mắt ra nhảy dựng lên chiều dự châu rượu âu vương chừng đi chỉ thấy nơi đó giá một con nồi nồi ra đợi hỏa một con cẩu tử lớn nhỏ ga đỏ thường thường thổi khó chịu tăng lực trong nồi rượu hương bốn phía nấu rượu luận ca trúc diệp thanh một người thiếu niên nhíu mày bấm tay niệm thần chú niệm phong chú cuốn phong cuốn đi rượu hương phần phật hướng tới thương châu người cửa hàng bên này thổi bên cạnh huyền y thiếu nữ không hề hình tượng ngồi ghế gớp quạt tử rượu khách nhóm đều là thèm trùng nghe rượu hương liền chạy tới bạch phù dung bên kia ai ai ai thương châu bọn tiểu nhị kêu đều kêu không được thậm chí nóng vội khách nhân quăng bạc đều không đợi tìm linh trong chớp mắt người chạy hết mẫn nước tử một ngụm khí lạnh nuốt không đi xuống nghẹn đến mức đánh cách cồn phong phấp phới Trúc diệp thanh hương vị đề thần tình não dã man xông vào xoang mũi nghe một chút làm ngươi lanh đến phát run nếm một ngụm làm ngươi nhật đến nóng lên một ngàn lượng bạc cũng triệt tiêu không được bị người giáp mặt cướp đi khách nguyên lục nhã mẫn nước tử vỗ cái bản hô lớn Chúng ta cũng nhiệt rượu dùng hương vị hấp dẫn khách nhân đối nói ngươi đâu đừng dầu mông nghe trúc diệp thanh mùi vị có điểm tiền đồ không có giá nổi giá nổi nhóm lửa nhóm lửa tới cái cuồng phong quyết xem ta không thổi cái tinh tế tiểu quán người ngã ngựa đổ ôm đầu mã thoán ngọa tào gặp quỷ này trúc diệp thanh thật hắn nương dễ ngửi. Long đầu say tiểu nhị Thật hương Mẫn Đức tử, thật hương Thanh Thiên Sơn giới nghiêm cấm vào đấu, Long đầu say cửa hàng chỉ phải nhìn Bạch phụ dung nhiệt làm một vò rượu, làm cho bọn họ phiêu tán thành khí thể, đầy trời đều là trúc diệp thanh hương vị tức giận a. Nga. Ngay mọc lên ở phương đông, Ung Châu người tới Thanh Châu người tới, cuối cùng Thông Châu người khoan thai tới muộn cũng tới rồi, nhìn tất cả mọi người tranh bất quá kia Bạch Phụ Dung, Mẫn Đức Tử mới cảm thấy lòng dạ bình một ít. Hừ, há có thể ta thương Châu một nhà sủi sèo, Mẫn Đức Tử móc ra đưa tin Linh Châu, thầm nghĩ hỏi thăm hỏi thăm Thanh thiên môn bên trong ý tứ. Trên bàn tiệc khách quan nhóm uống trầm trồ khen ngợi không ngừng, hào sảng man uống, uống không xếp hàng gấp đến độ tham dò rối nào, cùng Cẩu Tử dường như nào đắc. Triều ca không hổ là tiên giới phải tính đến đại thành trì, bất luận là cơ sở thiết trí, vẫn là văn hóa bao dung trình độ. Người Long Trung không thiếu yêu tu. Thế vậy, Bạch Phù Dung cũng làm lý không cứu cùng mà thanh thử ra tới giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Một ngày Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, thời gian bay nhanh, sổ sách từng trang lật qua, ký lục ban ngày gian ẩm ý bán rượu mua rượu, vui sướng thoát tục rượu ngon thể nghiệm. Bạch Phù Dung bàn tay trắng lật qua trang giấy, gợi lên khỏe miệng. Một hai ba bốn đàn, năm sáu bảy tăng cân. 90 mạng uống bắt to, trên dưới 100 ngàn vạn tiền bạc. Thanh thiên sơn nhắm rượu thị ngày thứ nhất, tinh tế tiểu quán tiến trướng 3.756 lượng bạc trắng. Đại hoạch toàn thắng. Giờ phút này, tinh tế tiểu quán thanh danh, như gió tựa sương ngủ, bao phủ trụ màn đêm hạ chiều ca thành. mươi 46 ngày. Phía đông mặt trời mọc, thanh thiên môn bao phủ ở mây mù trung, hơi mỏng kim quang xuyên thấu qua hơi nước, chiếu vào dưới chân núi hành lang dài rượu thị trên đỉnh. Mà thanh thử ngáp một cái là mấy cái kéo rôi vai cổ động tác tổn thọ lúc này mới bảy ngày diệu thị ngày thứ ba bạch phù dung là có thể số bạc bắt bản tính đùa nghịch hơn phân nửa đêm này nếu là tới rồi cuối cùng hai ngày nàng không được trắng đêm gậy bản tính pháp gia tu sĩ thánh ngôn thể mà thanh thử tuy là hung hãn ma tu cũng là không hiểu bạch phù dung đối với tiền tài chấp nghiệm trần ách cũng từ nhà gỗ trung đi ra vừa lúc nhìn thấy mà thanh thử cố sức khom lương sở không được chân mặt hắn trong lòng đốn khởi khinh miệt đi lên trước cấp mà thanh thử biểu diễn cái một dây sờ ngu bàn chân hai dây chắp tay trước ngực chủ mặt đất nhìn ta nhiều ngưỡng bức mà thanh thử mà thanh thử thanh thiên môn địa giới động thủ vẫn là không tốt lắm ra chiều ca thành xem ta không đồng nhất kiếm tế này ngầm hóa làm ngươi nhìn một cái ta pháp ra thô tục lợi hại phi bên cạnh cửa hàng ung châu người sớm bắt đầu sửa sang lại đi lên khuynh giang nam diệu hương như có như không ngửi người nội tâm mềm mại ngày hôm qua diệu thị ngày thứ hai Gà tặc Thương Châu người ban đêm thay đổi cửa hàng vị trí, đem Ung Châu cùng Dự Châu sát bên cùng nhau. Kết quả, ngày hôm qua chính diện thừa nhận khu rừng đen Trúc Diệp thanh bạo kích huy lực người, liền biến thành đại phú hảo Ung Châu. Ung Châu, tức giận Nga. Thương Châu, hì hì hì. Dự Châu, hắc lao thiết, khách khí gì. Mà thanh thử ý bảo rủi mắt đi ra bạch phúc quý, đem bạch trưởng quầy kêu đứng lên đi, tân phất nhanh ngày tới. Bạch phúc quý rối người, hàm hồ nói, chỗ nào à. Tiểu trưởng quầy hơn phân nửa đêm liền chạy ra đi, vừa trở về không nửa canh giờ, đang ở sửa sang lại vò rượu đâu. Nửa đêm đi ra ngoài, nghe này, mà thanh thử lập tức nhớ tới đoàn người ở sơn móng tay lăng thành tao ngộ dạ du thần ly kỳ trải qua, hắn chạy nhanh đảo túi càn khôn lật xem tiên giới các phủ quận giản trí. Quả nhiên, triều ca thành dạ du thần đại đại nổi danh, là hiện tại tu âm dương đạo một tôn đại thần, hóa thần kỳ long nhãn tử. Mà thanh thử! Mà thanh thử! Bạch phúc quý! Ngươi xác định ngươi nhìn đến Bạch Phù Dung đã trở lại, không phải dối loạn tâm thần. Bạch Phúc Quý không đáp lời, chân ách đảo trước mới vừa đi lên, mà tôn giả lời này, khó nghe thực à. Bạch Phù Dung vén lên mảnh cười nói, nói được là đâu, nhìn đến ta trở về chính là đến dối loạn tâm thần. Thanh thử tôn giả đây là nhiệm vụ dư khoản không nghĩ muốn. Mà thanh thử, thảo, sống Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung hướng mấy người nhất nhất nói chào buổi sáng, mọi người đáp lại. Bạch Phúc Quý không phản ứng là bởi vì hắn không hiểu biết Long Nhãn Tử là nhân vật như thế nào, Trần Ách Mặt không đổi sắc chỉ do bởi vì không hiểu biết sơn móng tay lăng thành đêm du một chuyện, không biết này diện mạo đỉnh xinh đẹp đỉnh đáng yêu Bạch Phụ Dung nội bộ là cái cái gì lưu manh vô lại, nghĩ đến đây, mà thanh thử nỗi lòng phức tạp khôn kể. Nên nói như thế nào đâu. Chiêu ca thành dạ du thần tuyệt không phải sơn móng tay lăng thành kiệu kiểu sơn móng tay lan. Long Nhãn Tử một tay âm dương pháp thuật xuất thần nhập hóa, Bạch Phụ Dung chính diện tao ngộ lông tóc không tổn hao gì. Vẫn là nói Long Nhãn Tử ngược đại ngốc nít, Bạch Phụ Dung như vậy một cái sẽ không có người thuật phạm nhân, cũng sẽ nhìn không thấy. Mà Thanh Thử, cái nào đều không tiếp thu được, cảm ơn. Hoặc là, Bạch Phụ Dung bản lĩnh lưu bức đến có thể ngạnh cương Long Nhãn Tử, đương nhiên, này ý niệm mà Thanh Thử liền như vậy tùy ý tưởng tượng, ngẫm lại liền muốn cười. Mấy người bãi vào rượu, Bạch Phúc Quý lại nhảy nói trắng ra Phụ Dung, ra đầu rồi một người hơn phân nửa đêm chạy ra đi. Chọc người lo lắng, Bạch Phù dung buông một vò chúc Diệp Thanh, cười chụp được Phúc Quý ca tay. Yên tâm lạc, Phúc Quý ca, ta ứng phó đến tới. Ta và ngươi nói Nga Bạch trưởng quầy thần bí nói, Mỹ mắt hạ lưỡng đạo bóng ma ở Bạch Phúc Quý trong mắt thập phần rõ ràng. Tối hôm qua, ta tranh biến Triều ca các đại chủ khu, hiểu rõ các già tiểu trang đi. Nay Triều ca thành nhưng thật ra sản thương cách ra, làm rượu làm rượu, nhà ăn là nhà ăn, so Lâm Nguyệt thành Yến Hồng quân cái loại này hảo không ít ta liền cho bọn hắn từng cái tặng điểm chúc diệp thanh hàng mẫu bạch phúc quý kinh mà thằng nhảy má ơi ngươi không sợ hơn phân nửa đêm gặp được dạ du thần bạch phù dung nghiêm đầu chẳng lẽ chúng ta không gặp được quá sao bạch phúc quý khắc sâu hoài nghi trận này đối thoại chung hai người nhất định có một người mạch não dị thường sơn móng tay lăng thành có thể cùng chiều ca so sao hắn đều mau rít gạo lôi kéo bạch phù dung lay động bạch trưởng quay ngươi thành tình điểm ngươi nếu là ra điểm chuyện gì chúng ta này nhất bang làm sao bây giờ dự châu thanh danh trở thành cái dám thả sao bạch phù dung bạch phù dung ánh mắt hơi đổi quyết định vẫn là không nói cho bạch phúc quý tối hôm qua cùng chiều ca dạ du thần chính diện tao nội chuyện lạ vì thế miệng nàng thượng ma ma ưng hấn hôm nay mười ba châu rượu thị đầu vào rượu bán ra tới tự ung châu khuynh giang nam vị hơi sáp lâu dài ấm áp mang theo phồn hoa cũ chiều mê ly cảm uống một ngụm làm người tưởng ngâm thơ làm phú được đến vô số văn nhã tu sĩ truy phủng nói bầu trời có trên mặt đất vô đây cũng là chúc diệp thanh hiếm thấy bị người lên án một chút vị quá sảng khoái đánh sâu vào mười phần sách thật là không giống văn nhã người hỉ uống chi vật đảo như là người buôn bán nhỏ yêu thích đương nhiên cũng có cách nói nói loại này phê bình là không ốm mà rên chính mình uống không tới rượu mạnh liền toan chít chít bên này bạch phúc quý còn ở hấn đạo bạch phụ dung rượu khách liền tới cửa là cái chát cái tiểu ti ti tiên đồng tử đỏ bừng gương mặt phấn nộn nộn môi mở miệng liền hỏi xin hỏi hôm nay chúc diệp thanh bắt đầu bán sao bạch phù dung một phen ngăn bạch phúc quý cười tủng tìm nói bắt đầu rồi u tiểu tiên ra muốn nhiều ít đâu bạch phúc quý bạch phúc quý quái tê bạch phù dung ngươi yếu điểm mặt nhân ra mới bao lớn bạch phù dung ngươi thấy rõ ràng đây chính là treo biển hành nghệ bị tuyển tiên đồng hiện tại không uống mấy ngày sau cũng muốn làm tẩy tủy tiểu tiên đồng cung kính uống xong một ly nhấp môi nghẹn đỏ mặt sau một lúc lâu phun ra cho khí chân ngắn nhỏ chắp tay thi lễ thanh âm giòn giống yêm mang nói dự châu đại tài Tại hạ cảm tạ Nói xong, ngoan ngoan lưu lại bạc Tiểu thoái bộ chạy đi rồi Trên đỉnh đầu ti ti tung tăng nhảy nhót Bạch phù rung gãi gãi đầu Cảm thấy có điểm không thể hiểu được Bất quá rượu khách thực mau cùng thượng Nàng cũng không rảnh lo mặt khác Bắt đầu vang rội thét to lên Đại gia nhìn một cái, xem một cái a. Khu rừng đen trúc diệp thanh Thanh thiên sơn rượu thị hai ngày trước tiêu thụ quán quân Nghiên áp khuynh Giang nam hành hung long đầu say Có một không hai mười ba châu u, Uống một chén tưởng một vò. Uống 2 ly mộng 2 tháng, không uống chọc 3 năm úc. Không một hồi, đem rượu khách kêu tới lúc sau, Bạch Phù Dung còn chết không biết xấu hổ từ nhà gỗ trung dọn ra tới một khối một bài, dùng than đầu viết thượng con số, đánh dấu rõ ràng tình tế tiểu quán đã bán đi nhiều ít đàn, còn thừa nhiều ít đàn, cuối cùng thêm một câu cửa hàng tiểu rượu thiếu, rục mua nhanh chóng. Còn lại mấy châu người. Người này sao tao thao tác nhiều như vậy? 13 châu làm đại biểu tới đều là thể diện người, nhìn thấy Bạch Phù Dung bực này diễn xuất mỗi người khí ra mặt thanh hồng hận không thể xông lên đi cùng nàng đại chiến ba trăm hiệp kéo chọc kia một đầu hát trường tạc lại không thành tưởng xếp hàng rượu khách nhiều nhàn thoại đề tài câu chuyện ở đám người gian truyền đến truyền đi nhưng thật ra truyền ra tới cái đến không được tin tức còn cực kỳ nhất trí ai ngươi nhìn thấy không có ta chiều ca cửa thành thượng hoắc sáng nay thượng xuất hiện cái hồ to là đâu là đâu hình người hồ to a thật vậy chăng ta tối hôm qua thượng còn nhìn không có đâu Sao hồi sự a, Ta ở tại chủ nói bên cạnh, bên cạnh chính là thiên địa lâu, A, tối hôm qua đi tiểu đêm khi, ta nhìn chúng ta dạ du thần cùng bên ngoài cùng một người tuổi trẻ nữ nhân tư đánh vào cùng nhau, ai u ta thiên, kia nữ nhân cánh tay tráng như là ngưu chân, chân trường như trượng bát xà mâu, mặt tựa dạ xoa, cánh tay xoay tròn chính là cái đại cối say a đem long nhãn nửa đêm du thần ném đến trên tường thành, ẩm vang, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vang lớn, các ngươi không biết, kia thanh nhi đại cùng cậu tử kêu xuân dường như đánh thức một tảng lớn nhà ở ánh đến Cậu, cậu tử kêu xuân. Nói kia nữ có phải hay không lớn lên đặc xấu Không, chỗ nào nói, cùng dạ du thần thiên thần đánh nhau nữ nhân lớn lên nhưng tuấn, liền, liền cùng. Nói chuyện người đông nhìn Tây xem, làm chính cho hắn đánh rượu mẫn đức tử trong lòng không thắng phiền chán, lại chỉ thấy hắn đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía sắt ngàn đao đại nhà gỗ. Nhạ, cùng kia dự châu bạch trưởng quậy lớn lên không sai biệt lắm. Như vậy đẹp. Cách đó không xa thêm rượu Bạch Phú Dung. Là đâu là đâu, mắt lục, hôm qua dưới ánh trăng, ta thấy rõ. Cùng kia lục mắt mèo nhi dường như. Bạch Phú Dung không được tự nhiên sờ sờ đôi mắt. Tóc đen, cũng là giống nhau da trắng nhi mắt to. Bạch Phú Dung trầm mặc, ngay sau đó tươi cười như hoa quay đầu nói, vài vị gia muốn hay không tới chúng ta tiểu quán mua chút rượu. Nhìn một cái cái kia cùng cường tráng lưu chân lớn lên rất giống Bạch trưởng quái a. Mấy cái toái miệng rượu khách, hảo hảo hảo. Hành A. Mẫn Đức Tử. Ta thao, còn có hay không vương pháp? Rượu đều khét ngược, còn có thể bị câu đi. Đậu má Bạch Phụ Dung. Ngày thứ ba, dự châu như cũ xa xa dẫn đầu. Dạ du thần dùng một tịch rơi vào hầm cầu ăn, phân thanh danh, thành toàn tinh tế tiểu quán Bạch Phụ Dung một ban ngày mức độ nổi tiếng, chúc diệp thanh nào hảo xôn sao bán. Ngày đó ban đêm, thương châu ung châu ăn ý sai khai thời gian, bỏ thanh thiên sơn gõ khổng ra môn tặng lễ, sau đó không hẹn mà cùng. Lễ vật lui về người bị đá xuống núi. Ngày thứ tư, tìm kiếm đến thanh thiên sơn dòng người tăng nhiều, tiền tam ngày tích lũy nhân khí nên đón một lần đại quy mô bùng nổ, làm người kinh ngạc chính là dòng người trung thế nhưng còn bao gồm không ít triều ca thương khu tiểu trang trường quầy, Mà bọn họ toàn bộ đều vọt tới dự châu cửa hàng châu đó. Còn lại châu, hư không, tịch mịch, lãnh. Còn lại châu, ghen ghét làm ta chất vách tường chia lịa, cảm ơn. Đương nhiên sẽ không còn lại châu không có khách nhân. Rất nhiều chiêu ca ở nhà chính là lập chí muốn mua tệ 13 châu danh rượu nếm biến đâu, nhưng là tiểu trang người tới đại biểu cho đại tông mua bán, bọn họ đều chạy tới Bạch Phù Dung bên kia, này thực sự làm người nôn hỏa đến nổ mạnh. Tức giận nga. Ngày đó ban đêm, còn lại châu thám tử đi trước chiêu ca các đại tiểu trang hỏi thăm tin tức, thừa nhận rồi cùng Bạch Phù Dung đồng dạng gãi ngọ, hồi trình mở ra chính diện tao ngộ Dạ Du thần đại lễ bao. Vì thế, rượu thị ngày thứ 5 đám người đề tài câu chuyện biến thành. Ai, các ngươi thấy sao? Trên tường thành người hố biến thành một đại bài. Nói được là đâu, ta ngày hôm qua đi tiểu đêm lại nhìn đến một đám người đánh nhau. À, chúng ta long nhãn nửa đêm du thần nhưng dũng manh phi thường. Kén người như rẻ lao vù vù xé gió. Người sao mỗi ngày đi tiểu đêm a thận hư sao. Còn lại châu bừng tỉnh đại ngộ, bạch phụ dung này bẹp con bê trộm cấp mặt khác tiểu trang thông khí nhi đi. Vì thế, vào lúc ban đêm, chiều ca thành các đại tiểu trang tiếp đãi từng đám đêm khách thăm người. Thứ sáu ngày. Thanh Thiên Sơn nhắm rượu thị rốt cuộc đánh vỡ điểm khu rừng đen một châu độc đại thế cục, thân thiện phi phàm. Trên núi mây mù trùng, dưới chân núi rượu thị bận rộn. Khổng Phôn Tú đối tay đứng ở cây tùng hạ, người so thanh tùng càng rất chính. Bên cạnh tiểu tiên đồng khổng trống chân kéo kéo ra ra tay háo, nhỏ giọng nói, ra ra, ta còn là cảm thấy Trúc Diệp thanh hảo chút. Khổng Phôn Tú không theo tiếng, hắn tất nhiên là trong lòng biết Trúc Diệp thanh phẩm dai cũng đủ hảo, xem như vài thập niên hiếm thấy. Thậm chí này Trúc Diệp Thanh cũng có thể đồng thời thu hoạch tu sĩ cùng phàm nhân yêu thích, rất là khó được. Nhưng này Bạch Phụ Dung quá tục quá thương, tuyển Trúc Diệp Thanh liền sẽ đem khu rừng đen Bạch Phụ Dung trong khoảng thời gian ngắn cùng thanh thiên môn cột vào cùng nhau, lệnh nho đạo hổ thẹn Hơn nữa, Thương Châu sinh nguyên sự tình không có, Ung Châu cũng là lao bằng hữu, có ân tình, bằng không khinh giang nam xếp hạng sẽ không bỏ đến Trúc Diệp Thanh phía trước. Không phôn tú trong lòng thở dài, sờ sờ tôn tử chán. Chương 41 Nội tình Thanh thiên sơn cao ngất đám mây thanh thiên môn ở vào này thượng khổng tử thay khổng ra từ đường xanh trắng đan sen ra phục dáng người rất chính ngồi quỳ ở trọng ni từ đường trong đám người chắp tay bái hạ nghe đường thượng tộc thúc dạy bảo đường thượng hương sương mù lượn lờ tế ngửi làm khổng tử nhớ tới đệ nhất đàn say trường an trung chất chứa nặng nề cung hương Trung quanh không ít cùng thế hệ người nhìn chằm chằm khổng tử khe khẽ nói nhỏ bất luận chủ gia phân ra cùng hệ chi thứ bọn họ ánh mắt cẩn thận phân biệt mơ hồ đều có thể đủ nhận ra kinh sắc hoặc là kinh sợ hoặc là kinh ngạc chính là không có đơn thuần kinh hỷ hạ phóng mười ba châu nhiều năm uy danh không giảm đâu khổng thiện năm khổng từ trong lòng tự dễ ước đề bút ở giấy vàng thượng viết xuống văn tự chữ giống như người trọng kiếm vô phong đại xảo không công nhiều năm như vậy khổng từ liền thiếu niên khi viết liền hoa huệ loẹ loẹt xinh đẹp tự thể đều từ bỏ khổng trống chân ở một bên ngồi quỳ dập đầu đứng dậy sau sợ hãi vọng thiện năm đường thúc hắn mới vài tuổi sinh hạ tới khi Thiện năm đường thúc cũng đã bị biếm đến 13 châu đi, hôm nay vừa thấy, đường thúc dáng vẻ đường đường phong tư lỗi lạc, như là trong tộc các tỷ tỷ yêu thích bộ dáng. Nhưng không biết vì sao, khổng Trống chân Tổng cảm thấy có điểm sợ hãi. Chính là, có chút lời nói có một số việc, Tổng muốn tranh thủ, lại không đi tranh thủ nói, liền bạch hạt bạch trưởng quậy một gương mặt đẹp đưa cho Trống chân rượu ngon. Nhạ, hiện tại nhớ tới, lúc ấy xuống núi phẩm rượu tùy tay các bạn, lên núi mới biết được một vò chúc diệp thanh là 10 lượng không phải hai cái này làm cho khổng trống chân đứng ngồi không yên khổng trống trơn ô tưởng cấp xinh đẹp bạch trưởng quay đưa tiền trình. án kỷ sau tốc thúc nói xong dùng phá giấy phần phật dây thanh khai giọng âm sắc nghe như là dây thanh thượng chiến ba bốn năm không khụ ra tới hoàng mù đảm chỉ nghe hắn nói chư vị bản tâm vì sao như thế nào minh đức không đợi đám người khe khẽ nói nhỏ tốc thúc cao lánh điểm danh khổng tử thiện năm ngươi tới đáp khổng tử túi đầu xưng là cao giọng trả lời nói bản tâm vì nói minh đức vì trị thu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ thánh luân thường minh tộc thúc nói vì sao khổng tử nhân nghĩa truy nguyên tộc thúc nhíu mày truy nguyên khổng tử không tiêu ngạo không xiểm ngịnh nói đúng vậy truy nguyên truy nguyên mà trí biết tộc thúc sau một lúc lâu không nói chuyện một lát sau khải khẩu nguyện ngươi tự mình làm cầu đạo thường khấu bản tâm khổng tử bái hạ thâm tạ tộc thúc dạy bảo quanh mình người thấp giọng nghị luận lên khổng trống chân nghiêng đầu Nghe lén. Tộc trường thoạt nhìn vẫn là không tin khổng tử A. Cái gì? Cái gì không tin A? Khổng tử trả lời khá tốt A, nói ta đều tưởng vô tay. Xuân vật. Năm đó khổng tử công khai ở từ đường tuyên truyền giảng giải mạnh ra đại nghĩa chi đạo, dẫn tới thanh thiên môn trên dưới khiếp sợ, ngươi không biết. Gì? nay khổng tử không tin nhân nói. Không phải không tin, là. Ai, khả năng hắn càng tin đại nghĩa chi đạo đi. Nói chuyện giả ngữ mang tiết hận, lắc đầu khổng trống chân nhân nghĩa nhân cùng nghĩa không mạnh ai thiện năm đường thúc thật là to gan lớn mật khổng trống chân moi ngón tay đầu tưởng khổng tử thong thả ung dung thu thập thư cụ đám người dần dần tan đi trọng nhi từ đường khôi phục đến không người đã đến bộ dáng khổng thánh pho tượng đứng ở đại điện ở giữa vạn trụ tiên hương huân nhiên phiêu phiêu hắn đứng dậy khoanh tay vọng khổng thánh ý vị lạnh nhạt phía sau một con tay nhỏ kéo kéo khổng tử áo choàng khổng tử xoay người là tam ca nhi tử Có chuyện gì? Tiểu Tiên Đồng giòn hỏi, Thiện Nam Thúc biết dưới chân núi rượu thì sao? Tất nhiên là biết đến. Thiện Nam Thúc thích cái kia châu. Thiện Nam Thúc đều thực thích. Chính là Trống Chân thích Dự Châu, thích Dự Châu bạch trưởng quai. Không chống chân xem như khó được mặt triều Bản Tâm, hắn biết chính mình như vậy điểm tuổi. vòng lời nói khẳng định vòng bất qua không từ, đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không tư cười, chống chân thích ai đều có thể. Thiện Nam Thúc xuống núi khi, có thể giúp Trống Chân mang rượu khổng trống chân nghiêng đầu nụ đô đô gương mặt lộ ra ý cười mang theo điểm rào hoạt, kia thiện năm thúc có thể giúp trống chân mang bạch trưởng quậy tới sao khổng tử thúc thúc cũng không nhận thức bạch trưởng quậy khổng trống chân tay nhỏ một lóng tay thiện năm thúc thành với bản tâm vì tu thân đệ nhất áo nghĩa khổng tử cười cười không đáp lời khổng trống chân tiếp theo nói thúc thúc ngươi ngày đầu tiên trở về trống chân cùng ngươi ở thay quần áo phòng gặp được quá trên người của ngươi hương vị mát lạnh ngọt lành Trống chân bắt đầu không biết đó là cái gì hương vị Mấy ngày hôm trước xuống núi phòng rượu, mới biết được đó là Trúc Diệp Thanh vị Chính là thúc thúc, bạch trưởng quay bọn họ là không lâu trước đây mới đến đến Thanh Thiên Sơn Hạ đâu. Chưa bao giờ gặp mặt người, đâu ra mua rượu đâu. Khổng tư cười nói, có lẽ là ta nhờ người mua tới. Trúc Diệp Thanh tuy rằng ngày sản không nhiều lắm, nhưng là đẩy ra thời gian không ngắn mua cũng không phải việc khó. Khổng trống chân lắc đầu, tiểu ti đi ở trán thượng nhảy nhảy bán, thiện năm thúc ngươi lại ở gạt ta. Mấy ngày nay Trúc Diệp Thanh Thanh danh đều sắp nổ mạnh Trong tộc không ít ca ca tỉ tỉ đều nhờ người mua đi lên. Không ai trên người hương vị có người ngày đó nồng đậm. Cùng loại rượu, bất đồng trình tự hương vị, hoặc là là phối phương sửa lại, hoặc là là độ dày không giống nhau. Vô luận là nào một loại khả năng, đều có thể chứng minh thiện nam thúc ngươi cùng bạch trưởng quầy quan hệ phỉ thiện. Tiểu gia hỏa khẳng định mà nói, như là thuyết phục chính mình dường như dùng sức gật đầu. Không từ không nhẹ không nặng kéo một phen hài tử trên đầu bối tóc, nhẹ giọng hỏi, có ý tứ. Chống chân thấy bạch trưởng quậy muốn làm cái gì đâu. Nghe được lời này, khổng chống chân sắc mặt căng chặt, chống chân muốn nói cho bạch tỉ tỉ, tổ phụ trướng mắt chúc Diệp Thanh. Tổ phụ tưởng tuyển khác châu diệu. Không tư giống thật mà là giả đáp có lẽ bạch trưởng quậy đã sớm biết đâu. Khổng chống chân trừng liếc liếc trước này người hai mặt, không giống nhau. Mấy ngày nay chúc Diệp Thanh bán đến tốt như vậy, chiều ca thành nổi tiếng, tổ phụ vẫn là trướng mắt. Thúc thúc, này đều ngày thứ bảy thúc thúc ngươi vì sao có thể trước tiên uống đến như vậy cao độ dạy trúc diệp thành nay xem như ân nghĩa a thúc thúc tri ân không báo phi quân tử a tiểu hai tử quýnh lên pháo đốt dường như khoan khoái khoan khoái nói một đồng lớn khổng tử không hổ là tam đại trung nhất đồng mầm khổng tử thầm nghĩ đầu hắn chống chân thật là thiện lương a bởi vì thích một người mà đi tiện thể mang theo tác động toàn bộ khổng gia. khổng chống chân bị này vô cớ chỉ trích nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng đều tưởng dập khổng tử chân không giống nhau dưới chân núi sở hữu rượu đều là vì tuyển gia khổng gia khai sơn tẩy tùy rượu ta đều uống qua chúc diệp thanh thật là tốt nhất đã là tốt nhất vì sao không thắng đã là tốt nhất vì sao không cho khổng gia tốt nhất cũng chưa chắc là tốt nhất lựa chọn người như thế sự như thế khổng từ trong lòng lạnh nhạt nói bất quá vẫn là chấn an cháu trai vài câu lời kết thúc nói thiện năm thúc nhớ kỹ sẽ nói cho bạch trưởng quầy chống chân trở về đi khổng chống chân cắn môi đi đến cửa đại điện Đi được lưu luyến mỗi bước đi, thiện năm thúc, ngươi phải nhớ kỹ A. Ngươi nhất định phải nhớ rõ A. Nhất định nhất định phải nhớ rõ A. Khổng tử cười nói, ta sẽ nhớ rõ. Đồng thời móc ra đưa tin Linh Châu, đem mới vừa rồi đối thoại chia Bạch Phụ Dung. Dưới chân núi rượu thị cộng 7 ngày, trước 6 ngày tinh tế tiểu quán tổng nhập trướng vượt qua 10 vạn lượng, đặc biệt là sau 2 ngày Bạch Phụ Dung hiểu rõ bên trong thành thương hộ hiệu lực bùng nổ, đại tông đơn đặt hàng như tuyết phiến, lọt vào nhà gỗ chung mừng giỡ bạch trưởng quậy nằm mơ đều có thể cởi tỉnh đối này khu rừng đen lão hộ gia đình bạch phúc quý gì lý không cứu tỏ vẻ có chuyện nói bạch phúc quý ta thiên nga ở lâm nguyệt thành lăn lộn hơn nửa năm mới tích cóp mười hai vạn lượng lúc này mới mấy ngày mười vạn ngày nga lý không cứu hai chân quái thật sự đều là không kiến thức cùng ong vỏ vẽ dường như bạch phú dung có bản lĩnh không cứu ngươi chặt đứt mỗi cơm rượu như thế nào lý không cứu bất quá Chính họ thu được khổng từ tin ngắn, nhưng thật ra làm Bạch Phụ Dung tâm sinh nghi lự. Tiểu quán mọi người một bên bán rượu một bên khai tiểu sẻ. Bạch Phụ Dung tiếp nhận 10 lượng bạc, hướng Lý không cứu nói, không cứu, ngươi thấy thế nào việc này? Lý không cứu trừng liếc mắt một cái nơi xa ngao ngoe rục dịch thương châu người, lạnh nhạt nói, cái gì thấy thế nào? Không cần tốt nhất, muốn thanh danh lớn nhất, không ra người luôn luôn như thế. Bạch Phúc Quý Thò qua tới, nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta hiện tại chính là thanh danh lớn nhất ta. Âm Tam Tiệu trở một đại trồng bình rượu, thấp giọng hồi phục, "Chúng ta cái này danh khí, nghe tới như là nhà giàu mới nổi, Bạch Phúc Quý." Đại điểu chấn cánh bay qua, Trần Huyền Thương ngậm bình rượu hàm hồ nói, "Chính là khổng gia không sợ tuyển tới rồi kém tẩy tùy rượu, tẩy gia tiểu tiên đồng chất lượng không cao sao?" Lý Không cứu cười nhạo, thanh âm như là gà trống đánh minh, "Trần Huyền Thương ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Ngươi cho rằng ai tư chất đều cùng ngươi giống nhau? Thế gian này, thiên tài hiếm thấy, những cái đó tẩy tùy tiểu tể tử" đừng nói một lòng tin diệp thanh chính là mười thành đương nhiên uống lên bọn họ phòng trường sẽ bạo liền tính mười thành ba nghìn đệ tử có thể nhiều tẩy ra mười cái hóa thần kỳ sao không thể tẩy tủy rượu là quan trọng nhưng là tiên đồng tự thân tư chất mới là căn bản bạch phù dung phụ họa xác thật một cái một trăm phân thiên tài dùng kém tẩy tủy rượu nhiều lắm có thể làm hắn trúc cơ tẩy đến chín mươi lăm phân mà tư chất giống nhau năm mươi phân tẩy không đến tám mươi phân nghe này lý không cứu trên mặt cao lanh vừa lòng bạch phù dung hàng năm tận sức với cùng hắn lẫn nhau rồi, khó được phụ họa một lần lý tiên hạc từ đáy lòng vui sướng ai ngờ nửa câu sau khiến cho người khó chịu nhưng là chúc diệp thanh có thể tẩy ra một số lớn sáu mươi phân tới cấu thành môn phái thế lực nhiều nhất trước nay đều không phải đứng đầu người tu chân vẫn là này đó miễn cưỡng đủ tư cách người lý không cứu lý không cứu cười lạnh nếu ngươi thấy năm đó khổng ra khổng rắc nhất kiếm khai sơn kinh thiên hạ khi lại nói đến ra lời này ta liền kính ngươi là điều hán tử bạch phù dung bạch phù dung uống xong một chén tùng hoa điều giải khát cười to nói ta vốn dĩ liền không phải hán tử a lý không cứu khách khí lạp lý không cứu lý không cứu vung tay háo cự tuyệt phát biểu xa điêu ngôn luận cho nên ngươi tính toán dùng cái gì tổn hại chiêu bạch phù dung nhấp một ngụm bạch nước trôi đạm trong miệng rượu hương ma ma nói lời này quá khó nghe cái gì kêu tổn hại chiêu nói đến khuynh giang nam là thành danh rượu lâu năm mấy thành độ dày. Bạch Phúc Quý nhấc tay, "Năm thành. Long đầu say đâu? Bảy thành. Hoa Lê hoàng đâu? Sáu thành." Và, nói như vậy, liền chúng ta chúc diệp thanh độ dày thấp. Bạch Phúc Quý nhỏ giọng nói thầm, "Ngươi mới biết được à, ngươi không biết gần nhất Dự Châu đều nói như thế nào ngươi sao?" Cũng không trộn lẫn thủy Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung, châm chọc ta, "Hắc. Này liền đúng rồi." Bạch trưởng quẩy vỗ tay một cái, "Ngày mai khai sơn lễ ngày thứ nhất." Cho ta đem Trúc Diệp thành độ dày, phiên gấp đôi. Ngày kế, lại phiên. Ngày thứ ba đái định. Lý không cứu quát lớn, ngươi cũng không sợ uống bạo những cái đó tiểu thể tử. Bạch Phù Dung tươi cười không thay đổi, lại lời nói nội dung lạnh nhạt. sợ cái gì, chúng ta có xây trường an. Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Lý không cứu bị đổ đến không lời gì để nói, một lát sau hung tận nói, buồn cười. Nhà khác cũng có thể gấp đôi. Bạch Phù Dung, không thể. Bọn họ ít nhất cũng là năm thành rượu, nhiều nhất thêm gấp đôi. Nói nữa, chúng ta còn có Tùng Hoa Điêu. Lý Không Cửu nghe nàng lời này sau lưng thoán hàn khí lại tâm phúc lửa nóng, nóng lạnh giáp công, xem ra ngươi thực chờ mong những cái đó tiên đồng nổ tan sắc mà chết hiện trường. Khổng Phồn Tú không tha cho Dự Châu. Bạch Phu Dung, Không Cửu, ngươi là độc hành giả, không hiểu dẫn đầu người ý tưởng. Chỉ cần có thể nhiều tẩy ra mấy cái 70 phân người tu chân, hắn Khổng Phồn Tú có thể đảo trở về cầu ta. Trương 42 ngày thứ nhất, thanh thiên môn 7 ngày rượu thị trung kết, hôm nay sáng sớm trương bảng công bố 13 châu tiêu thụ thành tích. Quả nhiên, dự châu khu rừng đen tinh tế tiểu quán cao cư đứng đầu bảng. Vượt qua 20 vạn lượng doanh số bán hàng xem giàu có và đông đúc chiều ca người cũng là kinh rất một mảnh cằm. Lại một nhìn kỹ, ông trời, đệ nhất danh tổng ngạch so mặt sau 2-3-4 thêm ở bên nhau còn ở nhiều. Còn lại châu, cùng tồn tại một mảnh sân khấu, chúng ta không nên có tên họ anh anh tân an phủ thuế trọng cao tới một phần tư đường thanh thiên muôn xe ngựa lôi kéo mãn đương đương tiền bạc từ tinh tế tiểu quán nhà gỗ trung đi ra khi kia chói mắt sinh hoa màu bạc quan mang như mãn xe ngân hà quả thực chọc hạt người mắt triều ca nguyên trụ dân ngoại lai tiểu tiên đồng nhân gia mọi người động tác nhất trí hành chú mục lễ cùng với võ ngựa lẹp xẹp thanh càng lúc càng xa được rồi ta nghèo ta câm miệng đi giờ thiên mạng thanh thiên sơn hạ nhân chợt nhiều lên Gia trưởng mang theo khiếp đảm các tiểu tiên đồng chen chúc tới, chờ đợi sợ hãi nhìn vân trung núi cao. Nếu giờ này khắc này có thể nhìn đến nguyện lực, như vậy trước mắt ngàn trượng cao thanh thiên sơn đương bị kim sắc nguyện lực vờn quanh trống chất, như mây tầng như hậu tuyết, kia tràn đầy đều là trưởng bối đối với đời sau mong đợi, mong bọn họ đến thanh thiên môn coi trọng, mong bọn họ đắc đạo chấn hương gia tộc, mong bọn họ thành tiên. Khai Sơn Diệu chờ tuyển giả cũng lục tục đi vào dưới chân núi, Mẫn Đức Tử nhìn Bạch Phụ Dung đoàn người đi tới, tức giận hừ một tiếng. Phất tay háo chạy lấy người. Thoạt nhìn, này khai sơn lễ ba ngày, tẩy tiểu tiên đồng, còn không phải cùng phê. Bạch Phù Dung nhìn có hài tử quần áo cụ nát, biểu tình khiếp đảm, lòng có cảm xúc nói. từ xưa giờ đã như vậy. Trần ách dạo bước lạnh lùng nói, ngày thứ nhất giả Nguyên Anh, ngày thứ hai giả Hoa Thần, ngày thứ ba giả Thành Tiên. Thân an phủ dân ca đều là như vậy sướng. Bạch Trường quay có thể chính mình phẩm phẩm ca tử. Thật là lạnh nhạt khắc nghiệt đánh giá. Bạch Phù Dung tuy mặt mang tới cười lại không tán đồng mà lắc đầu trần ách sắc mặt bình đạm tu chân vốn là vạn trung vô nhất sinh ra tư chất đã có thể quyết định hết thảy còn có hậu thiên nỗ lực bạch phù dung nhắc nhở nói trần ách không cho là đúng khoe miệng động động không nói cái gì nữa phía sau bạch phúc quý thấp giọng thấu đi lên nói vài câu trần ách nhíu mày phát giác chính mình nghe không rõ ràng lắm ngay sau đó từ bỏ bạch phù dung gật đầu đến lúc đó kêu gặp thời trở đem rượu bưng lên là được ngươi sẽ không sợ bạch phúc quý trong lòng lo lắng lẩm bẩm nói Bạch Phù Dung, người bán rượu mánh trộn lẫn thủy chuyện này, Dự Châu đều biết. Tuy rằng bọn họ không biết cụ thể trộn lẫn nhiều ít, nhưng ngươi không sợ nhà khác dở trò quỷ sao?" Bạch Phù Dung gợi lên khóe miệng, "Không sợ, ghét bỏ ta trộn lẫn thủy nhiều. Khiến cho Khổng Gia đương gia ra, ra tới uống ta nguyên tương. Chỉ cần hắn nói hành, ta liền cấp tiểu gia hỏa nhóm thượng nguyên tương." Giờ tin vừa qua khỏi, chân trời mây mù đột nhiên một thanh, kim quang phá vân mà ra, hóa thành đầy đất kim thảm, mang theo bàng bạc tiên lực bước lui đại lượng vô quy luật đứng đắng người cấp đầu tiểu sơn môn hạ lưu ra một mảnh kim quang phúc điện các tiểu tiên đồng không ít phát ra thấp giọng kinh hô ngay sau đó bị gia trưởng che miệng lại bạch phù rung mắt lẽ đánh giá kim quang mà nhìn kỹ phát giác mượt mà tân thảo ở kim quang quan tâm hạ rào rào sinh trưởng úc có ý tứ khổng ra người chậm rãi từ trên sơn đạo đi tới cùng với dưới chân núi người một lãng một lãng tiếng hô là khổng phồn tú tộc trưởng thiên a mau hút hút tiên khí sang năm làm ta nhi tử cũng tới tham gia khai sơn lễ ha ha ha thôi đi ngươi tức phụ còn không có ảnh nhi đâu liền nhi tử khổng phôn tú lánh nhất bang lão trung thanh khổng gia người đứng yên mở màn một phen hạo nhiên đại khí lời nói thanh trấn lôi đình chính khí mười phần theo hắn giảng đạo nho ra điển luận bên cạnh lục tử khổng xanh túi đầu dân mệnh mang theo 18 tám danh khổng gia con cháu ở kim quang trên mặt đất phô mở sách trụ, nghiệm quyết kêu gọi trước thánh buông xuống lẩm bẩm kinh thanh từ nhỏ biến thành lớn tiếng gầm như hải bao trùm ở đây người lô thai. Bạch Phú Dung nghe như mày, thứ gì? Như thế nào nghe giống triệu hoàng chú? Bạch Phúc quý xấu hổ giải thích, không sai biệt lắm đi, nghe nói mỗi lần khai sơn lễ đều phải kêu gọi khổng thánh hư ảnh, làm gột rửa dơ bẩn mình tâm thấy trí tắc dụng. Cũng không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Bạch Phú Dung bị này cực phú sức tưởng tượng hành vi khiếp sợ tới rồi, mới vừa tính toán mở miệng, liền cảm thấy trước mặt vách núi cùng kim quang mà hùng hồn liền làm nhất thể bị một cổ to lớn lực lượng xuyến liền dung hợp chấm dãi mây mù tụ hình ngôi sao hóa xương mù một người cao tới mấy chục trượng lao giả hư ảnh xuất hiện ở thanh thiên sơn trước thọ tinh công đại não môn lộ ra hai viên răng cửa hòa ái mỉm cười có điểm lưng quòng. dưới chân núi tiếng người một tĩnh liền khổng phồn tú cũng dừng miệng đám người chấn động nhìn ngàn năm trước khổng thánh thân ảnh nhuộm mộ kính ngưỡng chạy xuôi ở mỗi người trong ánh mắt ngay sau đó đám người như sóng lúa từng đợt quỳ xuống Bạch Phúc Quý trong lòng biệt nữ chính mình binh ra thân phận, nhưng nhìn chung quanh người đều quỳ, chính mình không quỳ thật sự ngượng ngủng, đang định trang đầu gối ngứa hôn qua đi, đã bị bên cạnh Bạch Phù Dung giá cánh tay cương tại chỗ. Quỳ cái gì? Tin cái gì làm cái gì? Ngươi lại không phải nho ra tu sĩ? Quỳ nhà ngươi tổ tiên Bạch khởi đi. Bạch Phù Dung trên mặt vô cười, nhìn chằm chằm không chung bóng người nói. Luôn là không hảo sao, làm trò mặt đâu. Bạch Phúc Quý thấp giọng nói. Ngay sau đó, hắn bị Bạch Phù Dung ấn cổ cúc cái thâm cung bạch phúc quý ngươi còn quái sẽ bất việc Khổng phôn tú nhàn nhạt vọng liếc mắt một cái bạch phụ dung ngay sau đó chuyển mở mắt khai sơn lễ nghi thức tự nhiên long trọng to lớn câu khẩn kỳ nguyện cùng kéo ra mười mấy đạo trình tự dùng linh bảo bạch phụ dung một cái cũng không biết là cái gì tác dụng nàng chỉ cảm thấy những cái đó tài liệu thoạt nhìn chân bóng ngọc nhuận cứng cỏi phi phàm, có thể kéo dài và rất mỏng nhất lưu nếu là làm tinh vi máy móc trung tâm thật là cỡ nào đồng a bạch phụ dung Hổ lang ánh sáng gì tờ gờ. Bạch Phu Dung, đáng tiếc, chỉ có thể ngâm lại. Linh bảo nhóm. Không dám nói lời nào. Các tiểu tiên đồng bị một đám kêu tên lên sân khấu. Một cái củ cải một cái hố dường như, đứng ở tiểu hoa hố trước. Ngoan thực, có liền kéo góc áo giác đều phải trộm dương mắt xem có hay không láo tiên quan nhìn. Với lúc ba bài, một loạt 20 người. Dự trâu bài nhất mạng. Tinh tế tiểu quán người. Úc. Kéo một xe lớn rượu chạy tới. Bạch Phụ Dung dùng mắt lục thân mật đối diện nhất bang tiểu bà bối. Dự trâu này một hàng ở cuối cùng, dựa vào sân bối, âm trầm khí lạnh từ trong núi tràn ra, đông lạnh đến không ít hải tử run rẩy. Bạch Phụ Dung xem như mày, phất tay làm Bạch Phúc quý tử trong phòng lấy quần áo thảm ra tới, các bọn nhỏ mặc vào, kết quả còn không có mới vừa lấy ra tới, một cái củ cải nhỏ hồng mũi kê Sư phụ già sư phụ già, ta tưởng đổi một loạn. Bạch Phụ Dung, mấy cái tiểu quán người liếc nhau. Tiếp theo cấp mặt khác hải tử khoác ý ghề phục. Một cái hô lên thành, ba bốn đi theo ứng. Một cái khổng ra người đi tới dò hỏi nguyên do, khai trước ô nào tiểu nam hải ném nước mũi nói, ta tưởng uống khuynh giang nam. A tỷ nói ba năm trước đây khai sơn lễ tuyển chính là ung châu rượu. Dự châu rượu trước nay không chúng tuyển quá. Nói, tiểu gia hỏa không chút nào che lấp mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch phù Dung. Bạch phù Dung vừa lúc cầm thảm đi đến tiểu nam hải trước mặt, ngay tại chỗ nắm lên một phen thảo thổ chất hỗn hợp cái xuống tay ninh rất tiểu nam hải đầy mặt nước mũi, túng hắn ngao ngao ngao, ngay sau đó đem thảm đâu đầu che lại hắn, xoa hắn chi hoa gọi bậy, úc là đâu, dự châu diệu chưa từng trúng tuyển quá, năm nay nói không chừng chính là lần đầu tiên liệt, tiểu băng hưu, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra úc, tiểu nam hải, không ra người, chiêu thức ấy hung ác diễn xuất sợ tới mức chúng quanh mấy cái đi theo ồn ào tiểu hải tử kẹp chặt cái đuôi, không dám nói tiếp nữa, không ra người ngoài ý muốn xem một cái bạch phụ dung thầm nghĩ này sơn giã người còn rất có chế phục hùng hài tử thủ đoạn đám hùng hài tử bị trấn trụ ung châu người không ít nghe thấy được vừa rồi đối thoại quay đầu lại xem bạch phù dung cái này kỳ nhân bạch phù dung mặt quỳ đáp lại một ly ly trúc diệp thanh bưng lên các tiên đồng trạm tiểu hoa bắt đầu ập lên tới một tầng trong suốt thủy khí vị cổ quái nghe như là trung dược cùng phân bài tiết vật hôn tạp ở bên nhau nói thanh tuổi không tính thanh tuổi nói dược hương làm bẩn dược hương quả thực là nghe một ngụm liền phải đăng tiên nhi bạch phúc quý thấp giọng nhắc mãi quen thuộc hương vị giống như bạch phù dung làm đồ ăn Không ra người bắt đầu từng cái hướng tiểu hoa bên trong thêm tiết linh dược bạch phù dung mắt thấy dược lọt vào đi tiểu hoa tức khắc bắt đầu sôi trào cuồn cuộn mạo phao trước nhiên khói bay ngay sau đó không trong chén múc nửa chén lướn dược một ly trúc diệp thanh thêm đi vào kịch liệt phản ứng hóa học sau một ly thâm màu xanh lục chất lỏng hình thành bạch phù dung nhìn giống kịch độc bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau tố chất tâm lý không tốt lắm đẩy mặt đổ mồ hôi tố chất tâm lý tốt này sẽ cũng là bàn tay run nhẹ nhẹ, kịch độc nơi tay, thiên hạ ta có, nga ra, cố lên, khổng xanh ở trước nhất bài hô lớn một tiếng, uống, lời này rơi xuống, giống như gõ cái mỏ hơn chút mở, từng hàng tiên đồng biểu tình khác nhau, có ngao một giọng nói đoan chén một ngụm buồn, có chịu chịu thắp thắp cái miệng nhỏ nhấp, cái kia kháng nghị dự châu diệu tiểu nam hải giống, cái nghiên cứu giả giống nhau, dùng ngón tay rảo rào, mới một ngụm uống xong rồi tẩy tùy rượu. bọn nhỏ phản ứng thực sự đáng yêu liền khổng phồn tú ánh mắt đều bình thản một chút ngay sau đó từng con bắt to rơi xuống đất không ít rơi dập nát các tiểu tiên đồng không hẹn mà cùng lộ ra thống khổ thần sắc mồ hôi đầy đầu tứ chi co rút đầy đất loài bò sát ở thổ thượng quay cuồng trong miệng phát ra thét chói thai tẩy tủy rượu như mọc độc hô ở bọn họ trên mặt trên người dính ướt quần áo hôn tạp máu tươi một ít thể chất không được hải tử thậm chí bắt đầu hộp máu huyết sắc lầy lội thổ nhưỡng dơ bẩn một đoàn bên cạnh các gia trưởng nước mắt và nước mũi liên liên không đành lòng mà quay đầu đi đi bạch phù dung gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một loạt tiên đồng nhìn bọn họ moi chính mình ít hầu liều mạng nôn mửa tựa hồ muốn đem ít hầu nhổ ra sắc mặt thanh hắc đan sen đảo thật như là chúng kịch độc bạch phúc quý ở một bên không ngừng lắc đầu thở dài trong miệng thấp giọng mắng khổng ra không phải người không quá được đạo khảm này mới có thể bước lên trường lộ bạch phù Dung trong lòng đáp một nén nhăn quá bọn nhỏ phần lớn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp hai nén hương quá, cái thứ nhất tiên đồng đứng lên, tam cây hương quá, lúc trước gió thổi sóng lúa đảo, lúc này phong quá này đó cường tráng tuổi trẻ mạch tua nhóm lại kiên cường đứng lên, nhìn này đó hải tử trên mặt trên người một đám ô bảy tám hắc mông một tầng dầu đen bộ dáng, bạch phụ dung nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, tẩy tùy thành công, chúc mừng các ngươi, không ra phân người xuống dưới, từng hàng kiểm kê, từ đỉnh đầu quán chú tiên lực kiểm tra tiểu đồng tử nhóm hay không tẩy tùy thành công, đệ nhất bài, số ba. Chúc cơ thành. Đệ tam bài, số 6, chúc cơ thành. Thứ 7 bài, số 5, chúc cơ thành. Đệ thập nhất bài, nhất hảo, chúc cơ thành. Thứ 13 bài, số 9, chúc cơ thành. Thanh thanh lọt vào hai, 13 châu tiệm rượu đại biểu lo lắng đề phòng. Bạch Phú Dung nhìn kỹ thứ 13 bài đồng tử nhóm hai mắt, không ít thấy ẩn hiện kim quang chớp động, nàng hít sâu một hơi, nghe thống kê giả báo ra từng hàng tẩy tụy thành công tổng nhân số. Một loạt, hai người. Nhị bài Bốn người. Ba hàng, năm người. Bốn bài, một người. Khổng xanh số đến thứ mười ba bài, một bút bút câu lấy, thống kê xuống dưới, thanh niên hơi kinh ngạc ngưỡng mày. Nhiều như vậy. Thực báo tưởng số đến phiên hắn, khổng xanh thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói. Mười ba bài, mười hai người. Bạch Phú Dung ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái khổng xanh, khổng xanh cũng rất có hứng thú mà nhìn này sơn giã bạch trưởng quay. Bạn hai người bọn họ đối diện, trong đám người nhắc lên từng trận kinh hô. Ông trời! Thật là 12 người! Chiều ca người như thế nào không biết khai sơn rượu? Như thế nào sẽ không biết tẩy tủy thành công sát suất, Khi nào chỗ nào, năm nào tháng nào, ra tới quá này sáu thành tẩy tủy xuất? Thật là đầu một chuyến, thật là kinh hãi bạo. Chương 43 mặc ra. 12 người này một câu hô lên tới, nhất thời còn lại châu tiệm rượu sắc mặt liền thay đổi. Trong đám người còn có không ít không đến tẩy tủy tuổi tiểu hải tử, bọn họ ra trưởng ánh mắt lửa nóng mà nhìn chăm chú vào bạch phù dung đoàn người. Người có nghe hay không A, mười hai người A. Sáu thành. Ba năm trước đây tuyển khuynh Giang Nam là mấy thành tới. Tam thành, nếu không chính là hai thành. Thối cao tam thành. Con út, nhớ kỹ cái này dự châu trưởng quầy bộ dáng, nghe. Sửa qua tuổi tới khai sơn tẩy tủy, nhớ rõ tìm nàng. Không phôn tú khó được quay mặt đi quá, nhìn thẳng vào bạch phụ dung. Bạch phụ dung làm một cái hư không ngả mũ lễ, tỏ vẻ tôn kính. Không ra người đồng thời hướng bạch phụ dung hành chú mục lễ không phồn tú. Người này sao lại thế này, trên đầu có sâu sao? Vì cái gì méo ngón tay gãi đầu thượng? Đám người nghị luận sôi nổi làm tinh tế tiểu quán đoàn người cầm lòng không đậu thẳng thắn eo. Trước kia bọn họ một đường đi tới, chính là hút tình bắt mắt, bước đi như bay phòng ở ngày đi nghìn dặm, hàng phục mấy chỉ đại yêu phàm nhân trường quài, tiên ma yêu hôn tạp đại bộ đội. Đã nhiều ngày ở tại Triều Ca thành, Triều Ca tiên sẽ chung không biết bao nhiêu người đã phát nhiều ít về này dự châu tinh tế tiểu quán bắt quái dã soi mói chỉ điểm giang sơn bạch phúc quý làm ra vẻ ho nhẹ một tiếng ưỡn ngực thu bụng đỉnh mọi người ánh mắt cảm thấy chính mình chính là trong đám người soái nhất nhãi con nhưng mà trong đám người soái nhất nhãi con rõ ràng là tiên hạc đại yêu lý không cứu lý không cứu khiêm tốn tỏ vẻ không cùng tiểu phúc quý tranh đoạt này danh hiệu bạch Phú dung lý lý vác áo phất tay áo đi lên trước đỉnh khổng gia tộc trưởng mạnh mẽ khí phong không có việc gì người dường như chắp tay thi lễ hành lễ cười hì hì nói không biết hôm nay chúc diệp thanh biểu hiện có không đến tộc trưởng đại nhân coi trọng. Khổng Phôn tú uống lui bên cạnh tính toán anh đi bạch phụ dung người hầu khách quan trả lời. Trúc Diệp thanh quả nhiên danh bất hư truyền. Rượu ngon kỳ hiệu. Dự Châu có bạch trưởng quầy thanh danh không suy. Bạch phụ dung lễ phép gật gật đầu cười nói sau đó đâu. Khổng Phôn tú cái gì sau đó. Bạch phụ dung nít miệng loại này lời nói giống nhau mặt sau đều có nhưng là ngài nói đi. Khổng Phôn tú cũng cười cười khoanh tay nói bạch trưởng quầy thông tuệ nhưng lần này vừa ngày thứ nhất còn có hậu mặt hai ngày kết quả khó nói huống hồ Khổng phôn tú ôm tay háo một lóng tay thứ mười ba bài bây giờ còn có hài tử sắc mặt đỏ đậm thở dốc không đều thoạt nhìn thập phần khổ sở thống khổ Trúc diệp thanh làm tẩy tùy rượu hiệu quả xuất chúng nhưng tác dụng phụ cũng là cực cường bạch phù dung nhìn một cái chung quanh người khoảng cách thầm nghĩ liền tính là bưng thai bị mắt bị thai trộm chuông hảo nàng thấp giọng nói tộc trưởng đại nhân ngài trong lòng rõ ràng Nhân tình nợ còn không xong, bởi vì giao tình thứ này có thể thiếu lần đầu tiên là có thể thiếu lần thứ hai. Hùng chi Tân An Phủ cùng Ung Châu thâm giao đã lâu. Nhưng là rõ ràng kết quả sẽ không bởi vì giao tình mà thay đổi. Nói ví dụ, chúng ta giữ châu 6 thành tẩy tùy xuất. Nói ví dụ, Ung Châu 4 thành tẩy tùy xuất. Không phôn tú thầm nghĩ này bạch trưởng quậy lá gan không nhỏ, biết rõ người tu chân thai thính mắt tinh, còn dám nói lời này, thật không hiểu là không sợ chết vẫn là có không chết được tự tin, hắn ha hả cười nói bạch trưởng quay khả năng có điều không biết một hai ba ngày đồng tử bất đồng tẩy tủy kết quả cũng chưa chắc tương đồng như gió huyệt trung mỹ ngọc thưa thớt lại ra chân phẩm Úc trong đất mỹ ngọc đông đảo lại chưa chắc phẩm chất thượng thừa dứt lời tộc trưởng đại nhân khẽ gật đầu xoay người rời đi cao giọng tuyên bố ngày thứ nhất tẩy tủy kết thúc phía sau bạch Phụ dung nhìn chằm chằm khổng phồn tú bóng dáng sách một tiếng trên sơn đạo khổng thánh hư ảnh sớm đã tan đi mây mù quay về bao phủ đỉnh núi khổng ra người dọc theo rêu xanh thềm đá lên núi rời đi đám người rốt cuộc vọt đi lên khí thế làm cho người ta sợ hãi giống như chợ bán thức ăn tranh mua tam văn tiền một cân ngưu đề bảng đem trần huyền thương sợ tới mức kỷ hét thẳng một tiếng bay đến bạch phúc quý trên đỉnh đầu bạch Phú dung bị người bao quanh vây quanh mọi người mồm năm miệng mười hỏi bạch trưởng quầy bạch trưởng quầy ngài tiêu tiên nhi diệu là chúc diệp thanh không đúng vậy là chúc diệp thanh bao nhiêu tiền một vò a cho ta tới mười đàn mười lượng một vỏ xin miễn trả giá bạch phù dung chấp chấp mắt nói tiểu tâm động tắc không bị thương xông lên tiểu hải tử ngài kia rượu thật sự cũng chỉ là chúc diệp nữa sao rượu phương sự tình ngài vẫn là đi nếm thử đi nói bạch phù dung chạy nhanh vẫy tay một cái bên kia bọn tiểu nhị mở ra nhà gỗ tử vọt lại đây đám người sợ bị đụng vào chạy nhanh tàng ra bạch trưởng quay lúc này mới nhẹ nhàng thở ra xoắt một tiếng cửa sổ kéo ra một cây hồng vải bố mảnh treo ra tới mặt trên viết một hàng qua loa viết liền chữ to khu rừng đen trúc diệp thành chợ ngài tẩy tủy giải mậu. mười lượng một vỏ xin miễn trả giá đồng thời hộp gỗ trang một thế trúc diệp thanh từ cửa sổ bày ra tới đám người tức khắc nổ tung chảo phân phật vọt tới tinh tế tử quán cửa sổ hạ dương xuống tay cánh tay múa may ngân phiếu linh thạch ta muốn một vỏ ta trước tới ta ra hai mươi lượng tam đàn cho ta tam đàn chiều ca thành thiên địa lâu bao bao đều lưng tranh nhìn trắng bóng ngân phiếu, bạch phúc quý thật muốn một vớt cánh tay, cho bọn hắn tất cả đều đoạt lấy tới. nơi xa bạch phụ dung chừng hắn liếc mắt một cái, sợ tới mức bạch phúc quý súc súc cổ, thành thành thật thật lấy tiền bán rượu. tất cả mọi người đi đoạt lấy rượu, ngược lại đem làm rượu người ném ở tại chỗ. trang rượu thuốc tiểu đất chúng đã tự động điên bình, bạch phụ dung ngồi xổm trên mặt đất tùy tay nhặt cùng gậy gộc chọc chọc hố nhỏ, ướt lục cục trong đầu hồi tưởng khổng phồn tú cuối cùng không nghiêm không thật nói. Xem âm gia này khổng phồn tú đĩnh sẽ nghịch hướng tự hỏi cũng biết ngày thứ nhất tham tuyển bọn nhỏ tuy rằng biểu hiện thường thường cũng rất nhiều là bởi vì vốn sinh ra đã yêu ớt hoặc là hoàn cảnh không tốt do đó không đạt được ưu tú trình độ cũng biết nhà ấm trung tài nguyên xây tiên đồng khả năng bên ngoài tô vàng nạm ngọc ga. bên cạnh một con tiểu gậy gộc gia nhập chọc vũng bùn hành động chung bạch phù dung vừa nhắc đầu phát hiện là phía trước ghét bỏ dự châu rượu nhảy nhất hoan tiểu tể tử thực xin lỗi bạch gia tỉ tỉ tiểu gia hỏa thanh thúy xin lỗi cầm gậy gộc dùng sức chọc chọc sinh mánh lại như thế nào cũng áp bức không ra tiềm nhuận tiến thổ địa rượu thuốc phía trước mạo phạm dự châu ta xin lỗi nói tiểu nam hài đứng lên nhanh nhẹn cúc cái thâm cung bạch phù dung đương nhiên sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến cùng một cái hài tử so đo nàng vây vây gậy gộc dùng sạch sẽ kia đầu chụp một chút hắn ngông, được rồi tha thứ ngươi chúc mừng a tẩy tủy thành công tiểu tử tiểu nam hài nâng cảm không chút nào luôn cuống, toàn lại bạch tỷ tỷ ân tình ta kêu cơ kiếp phụ du về sau nhất định báo đáp bạch tỷ tỷ bạch Phú dung bị trọc cười tay cũng không sát liền thổ sờ soạng một phen tiểu nam hài chán không cần ngươi báo đáp về sau đầu thanh thiên môn hảo hảo dụng công tu luyện nỗ lực thành tiên theo đuổi lớn hơn nữa tự do đi tiểu tử này nhìn là cái thông minh lúc trước uống tẩy tủy rượu khi bạch Phú dung nhìn thứ mười ba bài hài tử mỗi người sắc mặt không quá đẹp phỏng chừng đều là xem thường dự châu rượu cũng liền hắn dám nảy ra còn nói đến nói có sách mách có chứng sự tình hiểu rõ Cũng là hắn, biết không chỉ muốn bái khẩn ra, còn muốn tới thâm tạ nàng cái này rượu sư. Ân là cái thông minh ngãi con. Ai ngờ cơ kiếp phủ du lắc đầu, ta không phải đầu thanh thiên môn. Ta là mặc gia tu sĩ, như thế nào đầu nơi khác. Bạch phủ dung, trứng lông còn chưa mọc tể, liền tu sĩ. Bạch phủ dung bất động thanh sắc cho hắn một cái tát, nga u, còn tuổi nhỏ lừa tẩy tùy rượu, còn nói đúng lý hợp tình. Cơ kiếp phủ du dậm chân, đưa tiền nguyên lai thanh thiên môn khai sơn lễ không phải miễn phí sàng chọn tư cách a bạch phù dung trong lòng cười nhạo sờ sờ cơ kiếp phù du chán cơ kiếp phù dung đứng yên hướng về phía bạch phù dung nhanh chóng không lương ba lần không đợi bạch phù dung nói cái gì xoay người liền chạy bạch phù dung âm tam kiệu trên vai điểm điểm đầu khẳng định nói xem hắn toàn thân kinh mạch tiên lực đi hướng đao phép dịu chém xác thật là mặc gia tu sĩ chúc cơ chúc thực không tồi tiểu trưởng quay hắn xác thật hẳn là thật mạnh cảm tạ ngươi ngón tay đẩy đẩy quy xa đầu bạch phù dung cười nói hành a tiểu tiểu thấu thị mắt luyện không tồi âm tam kiệu trầm gì gì vọng nàng trên dưới xem một lần ách thanh nói ta muốn thật là thấu thị mắt ngươi phỏng trừng nên đem ta băng đi băng đi nhắm rượu bạch phù dung vỗ tay hợp lý suy đoán âm tam kiệu đa tạ. hôm nay phê thứ chúc diệp thanh bán xong rồi bọn tiểu nhị nằm liệt đầy đất trời biết ngăn trở những cái đó tưởng nhiều lấy rượu đám người đến tột cùng là kiện cỡ nào phí tâm phí lực chuyện này Bạch Phú Dung đem mà thanh thử dư khoảng kết, ma tu tiết hận táp đi miệng, oán giận nói, Bạch Trưởng quầy thật là không trượng nghĩa, biết rõ ngày thứ hai cốt truyện càng xuất sắc, liền không thể làm ta xem xong rồi. Bạch Phú Dung chê cười hắn, không ai đuổi ngươi đi a. Mà thanh thử trên mặt cười cười, làm nhân tâm lệnh. Bạch Trưởng quầy biết rõ thần binh các quý củ, nhiệm vụ khoản tiền chung kết, lập tức phản hồi hội báo. Mà Mỗ thực thương tâm a. Bạch Phú Dung trên mặt tươi cười tăng lớn, lại rút ra một trường trăm lượng ngân phiếu. Nhét vào mà thanh thử trong tay, sảng khoái nói, thành, này một trăm lượng xem như xem chúng ta giao tình, Tam tiên đại nhân, nhớ rõ cho chính mình mua điểm rượu ngon A. Mà thanh thử mặt mày hớn hở, hảo thuyết hảo thuyết. Nhìn mà thanh thử ở dưới ánh trăng đi xa, cuối cùng một chân đạp lên trên thân kiếm, lên trời mà đi, rơi vào tận trời, bạch phụ dung mới thu hồi ánh mắt, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Thân binh các sắc thật ngọa hổ tàng long, này mà thanh thử làm sống thủ vệ không sai chút nào, tinh thủy bất lậu nhưng là hắn đối với bạch phúc quý quá độ tò mò thái độ làm bạch phù dung lòng nghi ngờ lâm ra khu rừng đen trước bạch lão đại cấp bạch trưởng quẻ viết quá một phong thơ đại khái công đạo quá bạch gia gì tộc tị thế hiện trạng làm bạch phù dung thật sâu biết được khu rừng đen cái nồi này loạn cháo ở ngoài đối bạch ra lòng mang hận cũ giả cũng không phải số không ra hai trăm năm thay đổi khôn lường ngao đã chết muôn vàn phàm nhân thành quốc sơn chịu không nổi ngàn năm thọ nguyên sống tiên nhân nàng chịu quá bạch xương bình nhân huệ cũng đáp ứng quá bạch Sương bình muốn chiếu cố hảo bạch phúc quý đáp ứng rồi sự liền tuyệt không nuốt lời nay mà thanh thử đảo chưa chắc lòng mang ý xấu nhưng pháp gia tu sĩ lý niệm cùng chính nghĩa nào đó trình độ mà nói so nhà chiến lược còn muốn nguy hiểm cửa phòng mở ra hỏa tinh thổi quét bao quanh máy sưởi thổi người hốc mắt nóng lên bạch phụ dung đá đá nằm xoài trên cửa giả chết trần huyền Thương. quắc đi buồn ngủ đi trên giường ngay sau đó nàng móc ra nguyên bản thuộc về bạch phúc quý đưa tin linh châu Dùng tới một lần viết liền Tinh tế tiểu quán tên, bắt đầu gửi đi đệ nhất thiên bình luận ngắn. Lần đầu tiên tham gia Thanh Thiên môn khai sơn lễ, tiểu quán tử cảm thấy thực sợ hãi. Khác không nói, này diện tích lãnh thổ vài trăm dặm Thanh Thiên Sơn khiến cho tiểu quán tử hơi sợ. Mây mù lượn lở, thiên nhân vô hình. Tiểu quán tử tâm nói, ta muốn bình tĩnh, ta muốn chấn định, ta là tới yến rượu, không phải tới dọa nước tiểu. Tiểu quán tử quê nhà là lão dự châu, danh rượu vô số, nhưng là không biết sao đến, chính là không nổi danh hôm nay hiện trường uống chúc diệp thanh bọn nhãi danh còn có người chê cười tiểu quán tử quê nhà tiểu quán tử thực tức giận tiểu quán viên đạn hắn đầu nhảy bất quá chúc diệp thanh siêu tranh đua suốt mười ba bài tiểu tiên đồng tiểu quán tử này một loạt tẩy tủy thành công người nhiều nhất hai mươi người thời gian tới mười hai cái có cái tiểu tể tử còn tới cảm tạ tiểu quán tử tiểu quán tử hảo vui vẻ làm rượu đâu chính là đồ cái vui vẻ chính là đồ uống rượu người tán một câu hảo quát một tiếng hữu dụng nay liền đủ rồi. khai sơn lễ ngày thứ nhất, tiểu quan tử chúc diệp thành, tẩy tủy xuất sáu thành, tiểu quan tử siêu bổng đúng hay không? cảm ơn đại gia hỏa duy trì. khen ta đi. đồng chí ngữ khí thứ nhất bình luận ngắn trong chớp mắt phát ở triều ca tiên sẽ cùng mười ba châu tu sẽ như đá chìm nấy biển, nháy mắt không thấy. bạch phú dung trong lòng biết thời gian đáng quý, ngay sau đó thu đưa tin linh châu. sau nửa canh giờ, này tác vô đề bình luận ngắn, bị đỉnh tới rồi triều ca tiên sẽ đệ nhất. Chương 44 ngày thứ hai, màn đêm buông xuống, thanh thiên sơn chân, chỉ có dự châu khu rừng đen đoàn đội không có rừng chân ở thanh thiên môn cung cấp lữ quán trung, âm lạnh vách núi hạ, cam hồng quang mang bậc lửa ở nhà gỗ cửa sổ nội, gió lạnh gợi lên nỉ thảm bức màn, lộ ra sáng sửa nội bộ. trần ách không muốn cùng sơn giã người tệ cùng nhau, tự hành trụ vào chiều ca nội khu, lúc này bạch phù dung cộng thêm mấy cái tiểu nhị ngồi vây quanh một vòng, trung ương một cái tiểu trậu than đại gia quay trùng quanh khai sơn lễ ngày thứ hai an bài triển khai kịch liệt thảo luận ta cảm thấy bạch phúc quý xem một cái mặt bắc ngồi tiên hạc đại yêu cảm thấy ánh lửa làm nổi bất hạ ngọc diện công tử khuôn mặt dữ tợn đáng sợ dường như thao thế thực nhân ma kích đến hắn đầu lưỡi run lên ta cảm thấy bạch phụ dung nói rất có đạo lý hôm nay ta chúc diệp thanh gấp đội chuyện này cũng không phải nhiều khó cha ngày mai khẳng định sẽ có người chiếu bắt trước không nói cái khác long đầu say cùng khuynh giang nam thêm gấp đôi độ dày vẫn là có thể bạch phù dung không nói chuyện ngón tay thưởng thức đất thó li trong lòng tính toán ngày mai an bài bên cạnh ngồi lý không cứu sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng nói các ngươi cũng thấy được hôm nay những cái đó tiểu đồng tử uống tẩy tủy rượu bộ dáng lại thêm gấp đôi cái nào chịu được ngươi cho rằng say trường an cùng Trúc diệp thanh là nước sông nước giếng sao có thể tùy tiện đoái lý tiên hạc lời này nói nhàn nhạt, nhạt khẩu khí cũng không nặng lại thành công làm bạch phúc quý vẻ mặt khó xử moi moi ngón tay không nói cái gì nữa trần huyền thương truyền ngông đem lông đôi mao đặt ở chậu than trung hưởng thụ lửa cháy độ ấm treo chọc quăng ít, do nói chịu không nổi liền chịu không nổi đó là chính bọn họ năng lực không đủ nhưng nếu là chịu được nhưng chính là siêu cấp đại cơ duyên a nếu là ta ta liền uống ai u nói còn chưa dứt lời chán thượng đã bị lý không cứu thưởng một cái tát lý tiên hạ quát lớn nói không có việc gì nướng ngươi ngông nói chuyện quá quá đầu vóc trần huyền thương kỳ kỳ, kỳ. Trần Huyền Thương dây tốc triều tiên hạc trên mặt đá một chân hỏa tinh tử bị Lý Không cứu nhẹ nhàng bâng quơ phế diện. Bạch Phù rung một tay trên mặt đất hòa vòng một tay kia chống lại Trần Huyền Thương đình đầu ngăn cản hắn tìm Lý Không cứu liều mạng người điều giải nói được rồi được rồi đại gia tới nghe một chút ta lại nghĩ ra được nhất chiêu các ngươi nói nếu ngày mai thượng trúc Diệp Thanh khí Bạch trưởng quầy dơ lên một ngón tay đại biểu trúc Diệp Thanh diệu ngon dựa theo lệ thường hẳn là thượng một ly nhưng là chúng ta không làm như vậy nói tiểu bạch tay dựng thẳng lên hai ngón tay cơ cơ chúng ta không thượng một ly thượng hai ly thế nào một ly hai thành một ly tam thành bạch phù dung cười cong đôi mắt ánh lửa nhảy lên ở thúy lục sắc con ngươi chỗ sâu trong động lòng người đến cực điểm sau đó đánh dấu rõ ràng làm cho bọn họ chính mình tuyển chiêu này thường thường vô kỳ lại sinh trưởng ở mọi người tính toán manh khu đương bạch phù dung nói ra khi bọn tiểu nhị đều là sửng sốt bạch phúc quý hoàn hồn nhanh nhất hắn thùng thuốc súng thẳng lăng nói Chính là, này không phải nói cho người khác chúng ta chúc diệp thanh trộn lẫn thủy sao. Hơn nữa trộn lẫn thủy mạnh như vậy. Bạch Phú Dung, ngươi cảm thấy, những cái đó người tu chân sẽ cảm thấy trộn lẫn thủy nhiều như vậy sinh khí, vẫn là chính mình liền hai thành rượu đều không thể uống, vừa uống liền khả năng nổ tan sát sinh khí đâu. Một thành tiểu có trợ lực, năm thành còn không được phi thiên A. Đáng tiếc ngươi uống không được A, có tức hay không? Lý không cứu cười lạnh, Bạch Phú Dung, tiểu tâm dẫn lửa thiếu thân mười ba châu liên tuyển này sóng phong đã đủ đại lại đến cái thanh thiên môn khai sân lễ ngươi có hay không nghĩ tới nếu khổng gia cuối cùng vẫn là không lựa chọn trúc diệp thanh làm sao bây giờ phong đã thả ra đi ngươi là tưởng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bị tập thể công kích sao một cái sơn giã phàm nhân thân cụ thần kỹ trúc cơ tăng tu vi mọi thứ đều sở trường ngươi còn có nghĩ sống lý không cứu lời ngầm như thế nói bạch phù dung nghịch ngậm nhìn lý không cứu liếc mắt một cái Ám đạo lý tiên hạc thật là lời nói lạnh nhạt không nói lời nói dối, nàng trong lòng ấm áp, lôi kéo dư lại ba người tay, lại đem trong một góc gầm tăm kiểu đôi rắn kéo qua tới, điệp ở bên nhau, thấp giọng nói, ta không phải còn có các ngươi sao. Nếu khổng gia không chọn tinh tế tử quán, ta khả năng xác thật sẽ thực bực bội. Nhưng cũng sẽ không như thế nào, so với sinh khí loại này vô dụng cảm xúc, ta cảm thấy. Song việc phàn không dậy nổi loại này đi hướng càng có lực hấp dẫn. Tuyển không thượng. Tiền không thượng ta liền hồi Yến Vân 13 châu, đi con mẹ nó tiên giới, tránh đủ rồi tiền, ta liền đem tiên giới mua. Bạch trưởng quay phóng cùng nôn, nữ ra kinh người. Ông tam tiểu đại ở vòng tròn nội khoảng cách chậu than xa nhất góc, rất có tồn tại cảm tới một câu, xong việc phản không dậy nổi là có ý tứ gì? Bạch phú dung nâng cằm kiêu căng nói, giờ này ngày này ngươi xem thường ta, sang năm lúc này ta làm ngươi trèo cao không nổi. Tiểu quan tiểu nhị không hẹn mà cùng phát ra hư thanh. Bạch phú dung ngươi thật không biết xấu hổ đúng vậy tiểu trưởng quầy gió lớn loé eo a bạch phù dung ha ha ha ha ha ngươi muốn cười chết ta trở về ta muốn cùng lão cha nói một chút tiểu trưởng quầy nói cẩn thận a bạch phù dung bạch phù dung buông tay tỏ vẻ không muốn lại tiến hành cái này đề tài mấy người yelson đưa tin linh châu đều ở không ngừng lập lòe bắt mắt kim quang như bạo đạn lại không người để ý tới liền ngày mai an bài đề tài bọn tiểu nhị lại hàn huyên một hồi gõ định rồi tạm thi hành bạch phù dung kế hoạch tùy cơ mà động Bạch Phúc Quý thật sự là phiền Linh Châu loang loáng phiền không được, móc ra tới xem xét. Nay vừa thấy đến không được, triều ca tiên sẽ đại khu nội, tràn đầy nổ mạnh đều là về Chúc Diệp Thanh sáu thành tẩy tùy sát suất thành công bình luận. Quần Phong Chi Thịnh, thẳng thượng cửu tiêu Văn Đình, thổi bay tinh tế tiểu quán tên tuổi, thổi phiên này phiến hứng cổ xưa trên đại lục sở hữu trúc cơ quy luật. Bạch Phúc Quý, cha cái chân nhi. Dứt lời, tiểu ca nhảy dựng lên nhảy, tiêu to nói, các ngươi mau xem Linh Châu a. Chúc Diệp Thanh nổi danh làm ha ha ha ha ha bạch phù dung thực sự có người a chiêu ca tiên sẽ chung bị đỉnh ở trên cùng chính là bạch phù dung dùng tình tế tiểu quán phía chính phủ mã tuyên bố hai trăm tự bình luận ngắn phía dưới nhắn lại hôn tạp lan lộn tốc độ cực nhanh người mắt thấy không rõ ràng lắm cực đáng yêu cực đáng yêu a tưởng dưỡng một con tiểu quán tử sẽ chạy sẽ nhảy sẽ làm lũng làm nó mỗi ngày cho ta làm rượu trợ ta thành tiên hì hì chư vị đạo hữu thật là chảo không được trọng điểm sáu thành tẩy tùy xuất mới là yếu hại trên lầu đạo hữu cao kiến từ đây lúc sau trúc cơ như cũng là lệch trời núi cao lại có đăng thăng mây ngoạ tào nhóm người này nói chuyện thật là hăng hái nhi bạch phúc quý kích động mà thẳng dậm chân kim châu trung lăn lộn văn tự nhất thường thấy mấy cái bình luận bị hắn lanh mồm lanh miệng niệm ra tới cho đại gia nghe bạch phù dung cười đến đầy mặt đỏ lên vui vẻ thực bạch phù dung bạch phù dung nhật thiên a biết không nay liền tam tức công phu ta nhìn đến chướng mấy ngàn điều nhắn lại còn có còn có tiên sẽ những cái đó các đại lão phát bình bạch phù dung dương mắt cái gì đại lão thay thế bạch phúc quý trả lời chính là âm tam Kiệu, quy xả bái bạch phù dung linh châu cho nàng niệm thanh thiên môn triều ca tiên hội nguyên lão dự châu diệu bình tư mười ba châu tu sẽ tân an phủ thần binh các, còn có tiên giới tiên tu tổng hội đôi răng cắt hoa âm tam Kiệu nói tiếp đại diễm thiên đình mấy cái lão nhân nhi cũng để lại ngôn bất quá thoạt nhìn thực đậu thú thấu cái náo nhiệt mà thôi bạch phù dung lão nhân nhi âm tam Kiệu có lệ nói một ít họ lý hắn ý định không nói tỉ mỉ kia đầu trần huyền thương thực tự giác đem câu chuyện tiếp qua đi diễu dích nói thanh thiên môn nói sáu thành tẩy tùy xuất là thật dự châu diệu bình tư nói hạnh thay chúc diệp Thành, hạnh thay khu rừng đen cảm tạ dự châu có ngươi mười ba châu tu sẽ nói chúng ta người đưa xong rượu nhớ rõ trở về a đại diễm thiên đình có người nói nếu thanh thiên môn coi thường bạch trưởng quầy không bằng bạch trưởng quầy di giá ta đại diễm thiên đình như thế nào Bảo đảm không cho trụ chân núi chân. Ha ha ha, tiểu trưởng quài, tiên tu tổng hội còn đang hỏi Bạch Phù Dung là ai, vì cái gì tiên tu danh lục chung không có người này đâu. Nghe được lời này, Bạch Phù Dung cũng nở nụ cười, nàng tư âm tam kiệu cái đuôi chung lấy quá linh châu, ở tiên tu tổng hội phía dưới để lại một câu. Tinh tế tử quán, Bạch Phù Dung là tiểu quán tử Lão Bản Nương, thân kiều người Mỹ, không hề tu vi, chưa gả cưới, vọng chư vị cho ta ra Lão Bản Nương lưu cái mặt mũi nhà. Tiểu quán tử trước tiên ở nơi này cảm tạ lạp. Phía dưới nhắn lại hỏa tốc đổi kịp. U, thiệm ăn, ngươi đây là làm ai tới? Ha ha ha, ta liền thích tiểu quán tử này nhân cách hóa ngữ khí. Ta chỉ quan tâm này bạch phụ dung thân kiều người Mỹ có phải hay không thật sự? Thiên tu tổng hội, vô tu vi. Hiểu được, tiếp theo cái. Ngày thứ hai khai sơn lễ trình tự như cũ, tinh tế tiểu quán đoàn người không bao giờ là hôm qua không ai đã thấy tiểu đáng thương. Hôm nay nay khi vây xem quần chúng ánh mắt nóng rực như khai quang trước mắt bao người bạch phù dung tự mình đoan bàn đem xong phân rượu đưa đến thứ mười ba bài tiểu đồng tử nhóm trước mặt Nàng phát giác này đó hải tử đều thực quen mặt hôm qua khai sơn lễ bọn họ đều ở trong đám người bảo bối nhi xem trọng bên trái là thường quy trúc diệp thanh bên phải là độ dày thêm năm thành trúc diệp thanh bạch phù dung giấu đi nhị thành tam thành cách nói ta biết các ngươi hôm qua đều nhìn thấy trúc diệp thanh tẩy tùy khi tác dụng phụ kinh người uống sạch nào ly đảo rớt nào ly tỉ tỉ liền tất cả đều giao cho các ngươi chính mình mỗi cái tiểu tiên đồng bạch phụ dung đều yêu thương sờ sờ khuôn mặt từng câu từng chữ dặn dò nói khổng xanh đi theo nàng bên cạnh bình đạm nhìn nàng như vậy hành vi vẫn chưa phát biểu cái nhìn các tiểu tiên đồng nghe xong lời nói sau thần thái khác nhau có sợ hãi nhìn cao độ dày rượu ngon trong lòng hồi tưởng hôn qua bạn cùng lứa tuổi uống lên lúc sau đầy đất lăn lộn phun huyết không ngừng thảm trạng có còn lại là ánh mắt sáng ngời Hận không thể lập tức uống lên kia chúc Diệp Thanh, một bước chúc cơ. Bạch Phù Dung đưa mắt ra hiệu, bọn tiểu nhị đồng dạng đem ôm ra tới xây trường An Phân Ly khen ngược, chuẩn bị. Khổng xanh đi đến đám người trước nhất, trường Thanh nói, uống. Các tiên đồng đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thứ 13 bài, 12 người được chọn tam lòng tin Diệp Thanh, 8 người bảo thủ lưu lấy nhị lòng tin Diệp Thanh. Lý không cửu từ trước mấy bài đi tới, thấp giọng ở Bạch Phù Dung bên tai nói, ung châu người sát thật độ dày gấp bội bạch phù dung gật đầu tỏ vẻ biết được các tiên đồng thống khổ trên mặt đất quay cuồng ở đây mười ba loại danh diệu, hôm nay gấp đội không biết vài loại uống tam lòng tin diệp thanh bọn nhỏ thống khổ vưu gì bọn họ thê lương kêu thảm thiết khóc thút thít mà kêu thân nhân tên máu tươi từ lỗ chân lông thấm lẩu trào ra đỉnh đầu huyệt thái dương mơ hồ kim quang chớp động tứ chi kịch liệt co rút lại chấn động hình dạng làm cho người ta sợ hãi như sinh uống lên tam cân hạc đỉnh hồng kịch độc bạch phù dung sắc mặt ngưng trọng nhìn trăm trăm mười ba bài ngón tay ở sau lưng không tự giác nắm chặt, nàng cũng ở đánh cuộc. Trúc Diệp Thanh Tẩy tùy hiệu quả kinh người, nàng hy vọng có thể mang cho này đó Hải Tử càng tốt tương lai. Một nén nhang quá, có Hải Tử cả người tắm máu đứng lên, Bạch phù dung sông lên đi, bẻ ra hắn hàm răng rốt đi vào xây trường an diệu thuốc. Sau đó dựa theo trình tự, Sở hữu lựa chọn tam lòng tin Diệp Thanh Hải Tử, toàn bộ bị tiểu quán người ngạnh rốt đi vào xây trường an, phòng ngừa gân mạch bạo phá khí huyết nghịch lưu mà chết. Hai nén hương quá đồng tử nhóm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp tam cây hương quá kim sắc tiên lực vong hình thức ban đầu lập lòe ánh sáng nhạt xuyên thấu qua quần áo bày ra tung tích khổng xanh không thể tưởng tượng mà nhìn thứ 13 ba bài tiểu tiên đồng phía trước lựa chọn tả hữu ly khi khổng xanh cẩn thận đếm hết hiện tại lại đến xem lựa chọn nhị lòng tin diệp thanh tám người năm người tẩy tủy thành công phù hợp sáu thành sát suất nhưng mà dư lại lựa chọn tam lòng tin diệp thanh đồng tử nhóm thế nhưng có 10 người thành công khổng xanh Thế nhưng là 8 phần xác suất thành công. mươi 45 ngọn nguồn. Thanh thiên sơn hạ, vây xem đám người khẩn trương nhìn chăm chú vào mười mấy bài tiểu tiên đồng tẩy tủy, chờ đợi ngón rộng người báo ra từng hàng tẩy tủy thành công nhân số. Không ít hôm qua tẩy tủy thành công 13 bài tiểu tiên đồng ngoan ngoan chạy tới, cấp bạch phù dung không lưng, nhu nhu nói lời cảm tạ. Bạch phù dung từng cái sờ sơ đầu, ôn thanh tế ngữ làm cho bọn họ chạm trở về. Khổng xanh cũng không sướng phiếu, vô nghĩa. Này cả người kim sắc tiên lực mạch vong còn không co quang mang tiêu tán, hắn khổng xanh lại không phải người mù, thấp khụ một tiếng, khổng xanh đặt câu hỏi nói. Bạch trường quay. Bạch phù dung lập tức nhấc tay, cử đến cao cao, ở, tiên nhân thỉnh giảng. Khổng xanh bị nàng này động tác cho cười, cười hỏi, xin hỏi, mới vừa rồi đồng tử nhóm hộp máu khi, trưởng quay cùng bọn tiểu nhị rót uống nước thuốc là vật gì? Bạch phù dung lắc đầu, đó là rượu thuốc, không phải nước thuốc. Khổng xanh gật đầu, ra sao rượu thuốc bạch phù dung cực nhả chính là rượu thuốc ca khổng xanh khổng xanh hơi hơi không người tuy tiện thám thính tiểu quán cơ mật đường đột nhạc năm tại đây hướng bạch trưởng quậy tạ lỗi bạch phù dung trên mặt tươi cười mở rộng mây mù dưới ánh mặt trời đẹp như thanh liên, nàng không thèm để ý xua xua tay này có gì xin lỗi bạch phù dung còn trông cậy vào đến đại tiên gia coi trọng đâu khổng xanh khổng xanh trong lòng thở dài lại lần nữa chắp tay nhìn hàng phía trước ngón rộng nhân số dần dần đẩy mạnh Thanh thanh giọng hô lên chúc diệp thanh thành tích. Thứ 13 bài, Dự Châu tinh tế tử quán, 15 người. Lời này vừa ra, ngay cả 13 bài đứng bọn nhỏ đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không phôn túi nguyên bản đưa lưng về phía đám người, nhìn lên ngàn trưởng cao thanh thiên sơn, nghe được lời này, hắn một đốn, xoay người lại, vừa lúc đối thượng Bạch Phù Dung tiêu căng mỹ lệ tươi cười, nàng dựng thẳng lên trắng non ngón tay, so cái nhị. Ngày thứ hai, tộc trưởng đại nhân. Bạch Phù Dung câu môi cười, Dưới chân núi sương mù dày đặc hợp lại không được nàng tiệm lớn lên diễm sắc. Không Phong tú. Khổng tộc trường đống nhiên cảm thấy, hôm qua cùng một cái tiểu bối nói một ít có không, chính mình mấy trăm tuổi, thật là mất mặt vức có thể. Bất qua xem ra, này dự châu Bạch Phù Dung là cái có thật bản lĩnh. Thương châu báo nói thiện năm năm trước đi trước dự châu, sau khi trở về liền thân thể rất tốt, thời gian tuyến cùng Bạch Phù Dung quật khởi thời gian trục là đúng thượng. Thiện, đại thiện A. Nghĩ vậy đoạn nhật tử tới nay Khổng tử ở từ đường nghe giảng bài giảng kinh, không còn có xuất hiện quá quá kích lời nói, không hề như 13 năm trước như vậy công kích khổng thánh nhân nói, ít nhất không hề trộm nghiên tập mạnh ra đại nghĩa chi đạo, nghĩ vậy nhi, khổng phồn tú liền đánh tâm nhãn cảm thấy vui mừng. Ta khổng gia chung phi đến lên trời hậu đãi, yêu tú nhất con nối roi vòng đi vòng lại, kinh nhấp nô quá muôn vàn khó khăn, chưa từng ma diệt tâm trí, thậm chí quay về đến nhân chi đạo, đối này hết thảy khổng phồn tú cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Khổng tử, a Nơi xa Bạch Phù Dung nhìn khổng phồn tú, cảm thấy lao tộc trưởng tuy nhìn như chuyên chú, lại giống như thất thần bên tư vật gì khác, nàng mày một chọn, mới vừa tính toán đi ra phía trước, nói điểm cái gì lung lay hạ quan hệ, đã bị xông lên nói lời cảm tạ tiểu đồng tử nhóm bao quanh vây quanh, chơ mắt nhìn khổng phồn tú lưu lại khổng xanh xong việc, chính mình bước lên sơn đạo ngự phong bay lên đỉnh núi. Bạch Phù Dung Bên hai đều là tiểu hài tử dịu dít, Bạch Phù Dung sọ nào phát trướng, nàng cười hì hì chấn an bọn nhỏ, trong lòng lại vừa rồi khổng phồn tú biểu hiện thật sự là kỳ quái khổng xanh bột miệng thốt ra mười lăm người bạch phù dung vẫn luôn lưu tâm khổng phồn tú biểu hiện trong ánh mắt có kinh ngạc nhưng là không có kế tiếp cảm xúc đương nhiên cũng có thể là bạch phù dung một cái hai đời thêm lên mới năm mươi tuổi người đoán không ra khổng phồn tú này mấy trăm tuổi lao yêu quái đi ngày thứ ba chính là khổng gia trong tộc đệ tử tẩy tủy thời gian chân chính khai sơn lễ đặt thành cuối cùng thăng hoa tối nay khổng gia người hầu hẳn là liền sẽ thông truyền mười ba châu lựa chọn ai làm ngày mai khai sân rượu theo thường lệ tẩy tùy sau khi xong sấn nhiệt bán một đám rượu bọn tiểu nhị phi phi điểm ngân phiếu lại phát giác bạch trưởng quầy nhìn này thật dậy một chồng ngân phiếu mặt vô biểu tình trần huyền thương bị đá ra vấn đề tiểu trưởng quầy ngươi sao bạch phù dung thu hồi đưa tin linh châu như mày ta tổng cảm thấy hôm nay khổng phồn tú kia lão nhân biểu tình không thích hợp hai mươi cá nhân tẩy ra tới mười lăm cái này sát suất đủ đáng sợ chính là hắn trừ bỏ kinh ngạc không có khác lý không cứu dùng cánh ở bạch phù dung trên đỉnh đầu dùng sức trụ một chút trách mắng cái gì lão nhân khổng phồn tú lại vô dụng cũng là mấy trăm năm nhân tu tôn trọng chút nói nữa ngươi mới bao lớn có thể nhìn thấu khổng phồn tú kia lão nhân tinh bạch phù dung bạch phù dung xì cười không cứu ta không cảm thấy nói khổng tộc trưởng nhân tinh là cái gì hảo xưng hô bạch phúc quý lây khối vải nhung trà lao xuyên vân kiếm trước đó không lâu tấn chức nguyên anh kỳ tiểu tử này hiện tại thoạt nhìn thật là phong thần tuấn lãng tinh khí thần lần đồng nhi nghe được bạch phù dung lời này suy cười nhạo hai ngươi cũng đừng mập mạp nói mập mạp bất quá bạch phù dung ngươi mới vừa nói không đối bạch phúc quý buông kiếm đối diện tiểu trưởng quài tổng không phải là chỉ là ánh mắt đi này quá xả thuyết phục lực không đủ bạch phù dung kinh ngạc trên dưới đánh giá bạch phúc quý nhìn không ra gần nhất phúc quý ca thông minh rất nhiều đâu bạch phúc quý bạch phúc quý nhất kiếm chém lại đây bạch phù dung hắc một tiếng tay không tiếp giao sắc Đem chém sắc như chém bùn xuyên vân kiếm chặt chẽ kẹp ở đôi tay gian, Bạch Phúc Quý giận dỗi hừ một tiếng. Bạch Phù Dung nghiêng đầu, cười nói, "Ta mới vừa đưa tin hỏi Khổng tử, hy vọng Khổng Thiện năm đại công tử có thể cho ta cái giải thích đi." Âm Tam Kiệu ném ra đuôi rắn, đem Bạch Phù Dung ngón tay từ xuyên vân trên thân kiếm kéo khai, tiểu tâm băm rớt tay. Tiểu Trường quay, từ Khổng tử trở về Thanh Thiên môn, hắn liền ngạo mạn rất nhiều. Bạch Phù Dung nuốt ve hoa đốm đuôi rắn, còn hảo đi, nói chuyện cũng rất khách khí. Âm tam kiệu cười lạnh dùng cái đôi tiêm vén lên bạch phụ dùng một sợi tóc đen vòng ở nàng như sau nói khách khí một mép công phu nào dùng đến tâm tư. ngươi trợ hắn trùng tu kim thân lại lâm cao phong này nơi nào là mấy vạn lượng bạc tính đến thanh nhân tỉnh liên tính muốn hắn vì ngươi vượt lửa quá sông lên núi đao xuống biển lửa vài lần đều là hẳn là kết quả hiện tại liền cái khai sơn diệu đều tiếp rẻ với vươn việt thủ Rồi trá ngón tay vê vê tiểu kiều đôi rắn xoa quy xà trong mắt đỏ lên chứng bạch phù dung liếc mắt một cái bạch phù dung cười hắc hắc tươi đẹp nói khổng tử rất khinh thường thương đạo khinh thường khu rừng đen các ngươi nhìn không ra tới sao hơn nữa hắn gia tâm ngập trời mưu đồ rộng lớn mới vừa trở lại khổng gia tộc địa khom lưng túi đầu một đoạn thời gian cũng không phải không thể lý giải đúng không nghe bạch trưởng quay loại này tựa thế khổng tử giải vây nói tiểu quán bọn tiểu nhị đồng thời mày một trọ, hòa thanh hỏi ngươi coi trọng hắn bạch phù dung bạch phù dung bẹp miệng sao có thể Nho ra nhẹ thương là truyền thống, ta như thế nào sẽ hảo cả một cái khinh thường ta người. Lý không cứu lắc đầu, ngập trời tri ân, không có gì báo đáp. Cũng không phải là làm hắn không bao ý tứ. Bạch Phú Dung, chúng ta lúc ấy nói chính là chờ hắn thế lúc sau. Lý không cứu cười lạnh, ta không cảm thấy kia khổng gia tiểu nhi vì ngươi hoạt động rất nhiều. Liên cái ung châu cùng khổng gia có cái gì âm thầm giao dịch, đều không nói. Bạch Phú Dung chớp đôi mắt, nhưng là hắn nói cho ta thương châu sinh nguyên mà sự tình A lý không cứu đôi mắt nghiêng chuyển khi đó say trường an còn không có chứa khỏi hắn đi hắn nhược điểm còn dựa vào với ngươi bạch phù dung đảo cũng là nói chuyện còn chưa nói xong đưa tin linh châu sáng bạch phù dung vội móc ra tới xem quả nhiên là mới vừa rồi chuyển cho khổng tử tin ngắn khổng tử hồi âm gia phụ sắc thật hướng vào ung châu khuynh giang nam nhưng nguyên nhân cũng không phải ung châu hàng năm thuế thanh thiên môn tiền bạc đông đảo bạch trưởng quầy lâu cư khu rừng đen tinh nghiên rượu nói khả năng không quá hiểu biết kiến nghị hiểu biết hạ năm nay tam tràng bách ra luận đạo chủ đề phân biệt là cái gì khổng tử ngôn tẫn tại đây bạch phù dung bạch phù dung đem linh châu nội dung triển lãm cấp một chúng tiểu nhị xem mọi người đều là mê đầu sinh hoạt người không để ý đến chuyện bên ngoài bách ra luận đạo trừ bỏ long tộc làm dối kia một hồi còn lại hai chàng mọi người đều là luôn cuống chỉ có bạch phúc quý vô vô chán nga một tiếng nhảy lên ta nhớ ra rồi ngày hôm qua ta liền cảm thấy cái kia mười ba bài sướng phiếu khổng gia công tử mặt thục Hắn là đại biểu nho gia tu sĩ tham gia giao quang quận Bách gia luận đạo khổng gian người, ta ở giao quang tiên sẽ gặp qua hắn bức họa. Bạch Phu Dung gật đầu, cho nên, ngươi biết giao quang quận kia chàng luận đạo giảng chính là cái gì sao? Bạch phúc Quý cào cằm, giống như, hình như là cái gì ung châu một cái nghề nông đại ca ở bờ sông đào đất thời điểm, đào chứ cơ quan, đường Vương Triều một tòa di chỉ, vẫn là cung điện. Nga nga, đối, còn nói di chỉ có linh, Vương Triều hủy diệt tự hành bị đại điện nuốt hết một tòa cung điện bị đảo ra các ngươi không biết lúc ấy ta nhìn đến đổ, cha cái chân nhi hù chết cá nhân giới tử giang quay nuốt hết ruột tốt kinh thiên sóng to bao trùn suốt một cái thị trấn cung điện cùng thái dương dâng lên tới giống nhau từ nước sông trung xuất hiện những cái đó phàm nhân lão đại ca tất cả đều bị áp chết ở cung vũ phía dưới theo lời nói nói ra bạch phúc quý nhớ lại chi tiết càng ngày càng nhiều lý không cứu cùng âm tam kiệu đồng thời ngầm đầu bạch phúc quý còn ở giảng kia cung điện cụ thể chủ nhân là ai giống như còn không định luận bất quá giao quang quận luận đạo vừa mới bắt đầu ở thảo luận này lão cung điện chủ nhân có thể là ai rất học cứu sau lại giảng giảng liền chạy đề biến thành tranh đoạt hai có thể đi dò hỏi cung điện bí cảnh thanh niên núi bay rốt cuộc vô chủ cung điện có bí bảo cũng có cơ quan sao một mảnh an tĩnh bạch phù dung nhìn một cái tả hữu lý không cứu sắc mặt phức tạp phỏng trừng đường vương triều mấy chữ lôi đình đòn nghiêm trọng hắn âm tam kiệu chuyển qua mặt trần huyền thương đầy mặt người Vì thế Bạch trưởng quầy chỉ phải tiếp nhận câu chuyện, để cho ta tới đoán xem, này cung điện là từ giới tử trong sông xuất hiện. Bạch Phúc Quý nhanh chóng tìm kiếm Linh Châu ký lục, gật đầu, Bạch Phù Dung hỏi tiếp. Cho nên về cái kia phủ quận quản lý đâu? Không biết đâu, bất quá, ta cảm thấy này cùng nhặt đồ vật giống nhau đi, ai nhặt tính ai. Không chê vào đâu được cách nói. Bạch Phù Dung, là đâu? Giới tử Giang Ung Châu đoạn phát hiện. Bạch Phúc Quý nhắc nhở nói. Bạch Phù Dung bạch phù dung đơn điệu há mồm a một tiếng ta hy vọng không phải cái loại này đặc biệt ác tục tiểu đoạn trần huyền thương dùng đỉnh đầu đỉnh tay nàng kỳ kỳ nói cái gì kiểu đoạn a tiểu trưởng khoài bạch phù dung từ trong bao nhảy ra một trương tiên giới giản bản bản đồ phô khai ở trên mặt bàn chỉ thấy này ra dê thượng lấy yến vân mười ba châu tây nam sáu châu vì giới chủ yếu họa tiên giới thế lực phân bố cùng địa thế bạch phù dung ngón tay một lòng tay các ngươi xem ung châu cùng tân an phủ láng giềng hàng năm giao tình cũng là hảo nếu là ung châu cùng khổng phồn tú âm thầm tư thông nói nếu ngươi tuyển khuynh giang nam làm chúng ta kiếm ba năm đồng tiền lớn ta liền ở mở ra cung điện bí cảnh khi cho ngươi khổng ra nhiều sáu bảy tám danh lạch, các ngươi nói có hay không loại này khả năng bạch phúc quý bừng tỉnh đại ngộ chụp cái bản có đạo lý a bạch phù dung ngươi phía trước còn nói hạc đại tiên không hiểu người lãnh đạo đầu óc không hiểu chính là ngươi a đại lão trên bản đồ ung châu hình trang béo béo rất giống nguyên bảo bạch phù dung nhìn chằm chằm nó cười gượng nói ta nơi nào tưởng được đến này vừa ra xem ra về sau yêu cầu nhiều hơn hiểu biết thiên hạ tin tức a nói chính là a một đám tiền đồ không rõ mầm trưởng thành sắc thật so bất quá trước mắt môn phái tinh anh có thể được đến ích lợi linh bảo a giới tử giang là một đạo vốn lượn màu đỏ đậm đường cong họa trên bản đồ thượng từ nam trí bắc cung châu nhìn nó bạch phụ dung thở dài ăn một nhà cơm nói một nhà sự Tư khổng tộc trưởng lập trường giảng hắn như vậy lựa chọn cũng là không sai không sai a quả nhiên màn đêm buông xuống giờ tí khổng ra người hầu xuống núi truyền tin lựa chọn đung châu khuynh giang nam làm ngày thứ ba khai sân rượu chương bốn mươi sáu rút tuổi dưới đáy nổi đêm khuya thanh thiên sơn hạ vô ngọn đèn dầu bạch phù dung khoác quần áo rửa vào nhà gô ván cửa thượng khiếp mắt nhìn cách đó không xa mười ba châu trụ khu khó được tối nay mười ba châu người đều thành thành thật thật ở tại thanh thiên môn an bài địa điểm ở nơi đó duy độc cung châu túc khu điểm nổi lên minh đuốc Cửa ánh đèn chiếu ra tảng lớn kim hoàng, ung châu người cảm ơn khoan lỗ ra người hầu chắp tay thi lễ, hình thái ngưng tụ thành màu đen bóng dáng, khiêm cung mà vui sướng. Bạch Phù Dung lắc đầu, thở dài. Này xương tinh tế tiểu quán vô ngọn đèn dầu, chỉ dư một mảnh bạch nguyệt quang dừng ở cửa, đầy đất bạc xương, phía sau gió ấm thổi tới, môn mở ra, Bạch Phúc quý khoác một cái thảm đi ra, theo Bạch Phù Dung tầm mắt vọng qua đi, trong lòng tức khắc thế trưởng quầy lui khuất lại bất đắc dĩ. Không phải, đại lão, người rõ ràng biết kết quả tại sao lại còn muốn chạy ra tận mắt nhìn thấy đâu hóa ra thấy chính mình tâm huyết phó mặc thực thoải mái phải không dưới ánh trăng bạch phù dung nghiêng đầu dựa vào phòng trên vách không đáp lời dưới hiên bóng ma che lại nàng mí mắt bạch phúc quý chỉ nhìn nhìn thấy bạc xương ánh trăng chung bạch phù dung đĩnh tiểu chót mũi còn có đường cong kéo thẳng ngôi bạch phúc quý chợt thấy khó chịu bạch phù dung trả giá nhiều ít tâm huyết bạch phúc quý như thế nào sẽ không biết khu rừng đen bản thân thanh danh liền không tốt người chê chó ghét không thể nói nhàn ngôn toái ngữ luôn là không thiếu được có tài người cá nhảy long môn phi long tại thiên là lúc xuất thân liền sẽ trở thành nguyên tội nay một đường đi tới bạch phù dung dùng hết cơ trí xảo lực thế khu rừng đen rượu ngon khai hỏa thanh danh tô son chắt phấn ra một cái phản loạn nơi tươi sống đại thương tân tiên tuổi kiếm lời tiền bạc đến không hết nhưng nàng hảo cương dùng ở lưới giao thượng khu rừng đen khó tu bộ đạo trời nam đất bắc thải tới ủ rượu nguyên liệu này đó đều không phải động, động một mép là có thể vơ vét tới Kia lâm nguyệt thành yến hồng quân triệu phít lịch, sơn móng tay lăng thành lao thành chủ dạ du thần, tam giang nguyên đám kia coi nhân tu như lợn cầu long tộc, còn có kia hai mặt khổng tử, lại có cái nào là dễ đối phó. Bọn họ rõ ràng đều là sinh nuốt thịt người không hộp máu cốt mặt hàng. Bạch Phú Dung đều cười nói xinh đẹp ứng phó rồi xuống dưới. Mỗi lần thấy nàng mỉm cười, Bạch phúc Quý đều sẽ dâng lên vô cùng tin tưởng. Nhưng mà, suy sụp đã đến cũng không sẽ cùng người trước tiên chào hỏi. Không ra làm ngàn năm đại tộc chúng chân bó gối đồng thời lại kiến thức cao xa mở mang bọn họ đối với dự châu đối với khu rừng đen thành kiến thâm nhập có thủy. bạch phúc quý nhìn bạch phù dung trong lòng vô pháp không thương tiếc hắn năm nay lập tức hai mươi mới miễn cưỡng cầm lấy kiếm sống được giống cá nhân dạng một hai năm mà bạch phù dung đâu nàng căng chết mười bảy tám mặt nộn đã có khi làm cao thâm biểu tình đều làm người cảm thấy buồn cười nhưng bạch phù dung liền sinh sôi ninh con người khác ấn tượng làm tinh tế tiểu quán thanh danh nước lên thì thuyền lên Làm Yến Vân 13 châu người nhìn thấy nàng đều sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng bạch trưởng quài. Nghĩ đến đây, bạch phúc quý liền cảm thấy trái tim như là bị tay méo, lại toan lại đau. Tưởng cái gì đâu? Bạch phú rung tiến đến tiểu phúc quý trước mặt lắc lắc tay, nhìn hắn thần sắc hoảng hốt ánh mắt cuồn cuộn, treo chọc nói. Không thể nào, phúc quý ca, ta bất quá trả lời chậm một chút, ngươi liền thất thần lạc. Tận mắt nhìn thấy chịu ngược khó chịu ta cũng biết, ta vừa rồi chỉ là ở tự hỏi một việc. Sự tình gì? bạch phúc quý hút khẩu khí chậm nửa nhịp hỏi ngươi nói bạch phụ dung thưởng thức trong tay đưa tin linh châu dưới ánh trăng kim sắc viên cầu phiếm trong suốt nội bộ văn tự như bọt khí nhỏ viên viên ra bên ngoài nhảy bạch trưởng quầy nhìn chằm chằm linh châu bích mắt phiếm kim khoe miệng lộ ra tươi cười nếu giờ phút này ta ở triều ca tiên sẽ không ta ở tiên tu tổng hội phát gián vạch trần khổng ra cùng ung châu khả năng tồn tại âm thầm giao dịch sẽ như thế nào bạch phúc quý cái gì chó ma thương tiết chi tình toàn bộ bị bạch phù dung này một câu đấm chết ở mà bạch phúc quý kinh mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên hắn ấn xuống bạch phù dung bả vai Ngươi đi lạc kia chính là thanh thiên môn khổng gia nay thanh thiên sơn cao ngàn trượng bên trong ở nhiều ít hóa thần kỳ tiền tu ngươi biết không tùy tiện một cái đều có thể đẩy bình lâm người thành ngươi tưởng bị áp chết sao bất quá một cái khai sơn rượu cha cái chân bạch phù dung ngươi hắn nương nghị thoáng chút ngươi bạch phù dung bị hắn lay động hai hạ suy cười nhạo lên an tâm lạp ta rõ ràng chính mình là cái tép dịu dám khiêu chiến cự long trừ phi ta ghen biến dị siêu tiến hóa ta có điểm bực cung châu người không đạo nghĩa vừa rồi nhìn khổng ra tuyên bố khai sơn diệu cấp khuynh giang nam kỳ thật cũng là ở cân nhắc ta nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu cáo giận sự thật chứng minh ta cảm xúc dao động không có rất lớn nghe đến đó Bạch phúc quý đột nhiên thở phào nhẹ nhõm hậu chi hậu giác phát giác chính mình cánh tay đều tê dại hắn môi lạnh cả người hỏi kia ngươi xem nửa ngày nhìn ra gì kết luận Bạch Phù Dung nết miệng cười không đáp lời, thần sắc không thấy nửa điểm tiêu cực, Bạch Phúc Quý buồn bực, ngươi nói chuyện a, ngây ngô cười cái gì? Nàng tính toán rút cùi dưới đáy nổi, hung hăng ghê tởm thanh thiên môn một phen. Âm tam tiệu trầm thấp thanh âm từ Bạch trưởng quay đầu vai truyền đến, hoa đốm đuôi rắn bơi lội đầu rắn bò lên trên, đêm trùng hắn một đôi huyết sắc dựng đồng ma huy sâu nặng, Bạch Phúc Quý không nhịn xuống xoa xoa cánh tay thượng gà ra, như thế nào ghê tẩm thanh thiên môn. Bạch Phù Dung cười cười, phương pháp rất nhiều. Nói ví dụ khai sơn lễ quần chúng nhóm đều là không biết đêm khuya này vừa ra ám tuyển nếu là ngày mai xem lễ sân nhà ta dự châu đại biểu không ra tịch thế nào ông tam kiệu nghiêng đầu vọng tiểu trưởng quay liếc mắt một cái thầm nghĩ quỷ tinh mới vừa rồi dưới ánh trăng trường đàm nàng nhưng không như vậy thiệt lương bạch phúc quý thần sắc dây giụa hắn sợ hãi khổng gia thế lực lại cảm thấy bạch phù dung này phương pháp không tồi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bạch phù dung cởi chụp hắn bả vai dẫn đầu sốc lên nỉ thảm vào nhà gỗ Quả nhiên, ngày kế chính ngọ, không ra đại biểu tuyên bố khai sơn rượu lựa chọn Lung châu Khuynh giang nam khi. Còn lại 11 châu đại biểu biểu tình chết lặng, nghĩ đến tối hôm qua đều là con cú, dình coi xuất diễn diễn sảng. Dự châu tinh tế tiểu quán không ở hiện trường, chú đóng ở thành tu sĩ hồi bẩm, bạch Phu dung đoàn người sáng nay dẫm lên dáng màu rời đi chiều ca thành, vui vẻ nói cười không thấy chút nào bề bại. Không Phong tú, không từ. Vây xem đám người vì thế nhấc lên thật lớn tranh luận. Hai ngày trước, Trúc Diệp Thanh ưu dị biểu hiện mọi người đều là xem ở trong mắt, không phải nói khuynh Giang nam không tốt, mà là Trúc Diệp Thanh càng tốt, cho nên hôm nay này lựa chọn liền tới càng thêm không thể tưởng tượng. Không ra tiểu đồng tử nhóm chạm thanh bài, chờ đợi bên chân tẩy tủy diệu sôi trào, không chống chân đứng ở trong đó, đầy mặt thất vọng. Hắn như vậy nỗ lực, Bạch tỷ tỷ vẫn là lạc tuyển, ích lợi trao đổi gì đó, thật sự hảo chán ghét. Công tử, này Bạch phụ dung thật đúng là đi nhẹ nhàng. Trương Điền đứng ở một bên lắc đầu cảm thán không tư dựng thẳng lên ngón trỏ làm im tiếng trạng nói cẩn thận trương điền lễ tất đi triều ca thành nội hỏi thăm một chút ta không tin bạch phủ dung là bậc này thiện bãi cam hư người trương điền hợp lại ngài đầu miêu đâu hỗ trợ không hảo hảo hỗ trợ lại không hảo hảo thả người đi công tử ngài sao như vậy ninh ba đầu ngày đó triều ca tiên sẽ đại khu thanh thiên môn phát ra tin ngắn, triều cáo tâm giới năm nay thanh thiên môn khai sơn diệu lựa chọn đung châu khuynh giang nam đồng thời sẽ trong tương lai ba năm nội tăng mạnh cùng ung châu kinh tế liên hệ cộng trúc hữu hảo hợp tác tân lam đồ các vị ăn dưa tu sĩ phùng dưa ở phía dưới thở ngắn than dài nói chuyện phiếm đánh thí nhìn không ra ai nhìn không ra nay chiếm hết ưu thế trúc diệp thanh thế nhưng rơi xuống cái bồi chạy kết cục xả a phía trước không phải nói cái gì thanh thiên môn thương châu sinh nguyên ra vấn đề sao sao lại trúc diệp thanh lực lượng mới xuất hiện sao hiện tại lại đổi thành ung châu sao trên lầu đạo hữu thỉnh cầu nói rõ cái gì thương châu